t ừ dương tự hồi, than thở, thủ hết khác chúng phải Thế tại liền tới gian rất ít ta cao thủ tại sao đúng Này lần này tới lần khác để chúng ta đụng để đây. vậy. số s tình tính, tại rất t ngay người đoán khó kỳ diệu tính, ngay tại ở mọi ở ư r ớ cảm đến đụng bọn họ sau một khắc h sau sẽ một p i chuyện c như thế nào. Từ dương Từ tự ả hắn cùng tào thiên xích có thể tại nguy hiểm tiên giới bảo vệ mình n à y mới quyết định đến thanh dương tiên vực du lịch nhưng là bọn hắn nhưng bởi vì nhất thời hưng khởi muốn tại tử huệ sơn thử thời vẫn thiếu chút nữa chết tại đây tử huệ sơn trên nếu như bọn họ không đi tử huệ sơn như vậy bọn họ hiện tại khả năng vẫn chính đang hướng về thanh sơn thành phi hành trên đường cũng sẽ không tao nộ tràn g n g u y cơ kia đáng tiếc chính là cho dù là thần thông quảng đại tiên nhân bọn họ cũng không có cách nào biết bọn họ tại sau đó thời gian trong sẽ gặp chuyện như thế nào nghe được từ dương bên trong hơi có chút chán trường tâm ý tào thiên xích vội vã nói sang chuyện khác hỏi thiếu ra n g ư ơ i đoán cái k i a m ộ t đạo cách tại tử huệ sơn thời điểm vì sao lại cho rằng chúng ta có thể tìm tới mười vạn năm tử huệ m ộ t đây từ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói đại khái hắn là nhìn thấy chúng ta một đường đi lên trên hành cho nên mới phải cho rằng chúng ta có thể tìm tới mười vạn năm tử huệ mục đi ta đoán cũng là như vậy nói hai người bọn họ đối diện cười khổ một tiếng đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ chương mười bảy cùng lôi tinh quân bên trong cái kia giết một đạo cách cứu t ử dương hai người cái kia cựu phẩm thiên tiên tại cho hai người nói một đạo cách thân phận sau khi liền cũng lại chưa từng xuất hiện thật giống đem hai người bọn họ quên hết như thế làm từ dương hai người ngốc cái này tiên phụ chủ nhân cái kia tiên nhân cũng không hề cho t ử dương hai người sắp xếp cái gì nơi ở vì lẽ đó ở cái này tiên nhân sau khi rời đi t ử dương hai người liền chỉ có thể ngốc tại bọn hắn chỗ ở cái này rách nát hoa viên liền ngồi ở đó bàn đá bên cạnh ghế đá trên tào ử Dương nhắm mắt lại một bên tiên nguyên, một bên củng cố hắn tại huyền hoáng thắp mắt một một trị tại lại điều cố thiên xích cũng ngồi ở bàn đá bên cạnh ghế đá trên rèn luyện tiên nguyên thế nhưng hắn nhưng không giống tử dương như thế toàn thân tâm thả đang tu luyện bên trên thời gian thoáng một cái đã qua trước mắt năm thời gian hơn ba năm đã qua ngày đó chính đang rèn luyện tiên nguyên tào thiên xích cảm thấy bên người tăng thêm một cỗ khí t ứ c không khỏi căng thẳng trên tay kim long kích mở mắt hướng về nhiều đi ra đạo khí tức kia xuất hiện địa phương nhìn lại là cái kia cựu phẩm tiên tiên tại biến mất rồi thời gian hơn ba năm sau hắn lại một lần nữa đã xuất hiện ở hai người bọn họ bên người cái kia cựu phẩm thiên tiên xuất hiện sau khi cũng không thèm nhìn tới có chút khẩn trương tào thiên xích nhãn tự mình tự lấy ra bầu rượu một cái tiếp một cái q u á n lên tự được từ hắn cái kia thỉnh thoảng nhìn về phía từ dương động tắc đến xem nay cựu phẩm thiên tiên lần này xuất hiện hẳn là có chuyện tìm từ dương mới đúng thời gian hơn một nửa tháng qua đi hai mắt nhắm nghiền từ dương đột nhiên mở hai mắt ra hắn từ tu luyện trong trạng thái tỉnh táo lại nhìn trước mắt đã dừng lại uống rượu cựu phẩm thiên tiên từ dương chắp tay nói làm phiền tiền bối lợi lâu không biết tiền bối tìm van bối có chuy người là vũ tiên vẫn là đan tu từ dương nghe vậy ánh mắt hơi động hồi đáp v ă n bối vừa là vũ tiên cũng là đan tu thế nhưng cao nhất nhưng chỉ luyện chế quá thất phẩm đan g ăn dược nghe được từ dương cái kia tiên nhân gật gù nói rằng vừa là đan tu lại là vũ tu tiên nhân thượng nào đó trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên người của ngươi có thể có ngươi trước đây luyện chế đan dược có thể hay không lấy ra d ù n g tại hạ nhìn qua đây một bên lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ đưa cho cái kia tiên nhân từ dương vừa hướng cái kia tiên nhân hỏi tại tử huệ sơn trên thời điểm tại cái kia một đạo cách ra tay đánh lén trước đó tiền bối hẳn là đã phát hiện cái k i a m mục đạo cách đi vì làm tiền bối vì sao không ở cái k i a m mục đạo cách ra tay đánh lén trước đó liền xuất hiện đây nếu như khi đó tiền bối s ớ m xuất hiện lấy tiền bối tu vi cái k i a m mục đạo cách chắc chắn sẽ không ra tay đánh lén thật giống không nghe thấy tử dương tựa như cái kia tiên nhân tiếp nhận ba cái bình ngọc sau khi liền tự mình tự kiểm tra lên trong bình ngọc đan dược được ba cái trong bình ngọc có hai bình là bổ sung tiên nguyên đan dược nàn g liên đan cùng tử dương đan còn có một bình là chữa thương dùng minh thần đan tỉ mị đem ba loại đan dược kiểm tra một lần cái kia tiên nhân khẽ gật đầu nói rằng này ba loại đan dược phẩm cấp tuy rằng không cao thế nhưng phẩm chất tại đồng bậc đan dược bên trong thượng toán không sai khen ba loại đan dược một câu sau cái kia tiên nhân tròng mắt hơi h i ế p lấy mang theo vài phần hàn ý ngự khí nói rằng cái kia một đạo cách không chỉ lòng dạ đặc gác hơn nữa còn ngang ngược không biết lý lẽ đến cực điểm thượng nào đó hoặc là liền không đắc tội hắn hoặc là đã đắc tội hắn thì không thể cho hắn trả thù cơ hội thượng nào đó tuy rằng tự vấn thực lực không kém thế nhưng đối với cái kia một đạo cách sư phụ một đạo nhân nhưng là sợ sệt vô cùng từ dưng nghe vậy trong lòng bừng tỉnh nguyên lai、like、này tiên nhân là lo lắng đắc tội cái kia một đạo cách sẽ đưa tới một đạo nhân trả thù cho nên mới lựa chọn đánh giết một đạo cách nói đến một đạo cách thực lực kia cao thâm sư phụ một đạo nhân nhưng có thể làm cho rất nhiều người kiên kỵ một đạo cách thế nhưng tại có lúc nhưng cũng có thể mang đến cho hắn hỏa s á t hơn đem ba bình đan dược bỏ trả lại cho từ dương sau cái kia tiên nhân cẩn trọng lấy ra một cái bình ngọc đưa cho từ dương nói rằng n g ư y i luyện chế quá tương tự đan dược sao tiếp nhận bình ngọc nhỏ đổ ra bên trong duy nhất một viên đan dược tỉ mỉ kiểm tra một phen sau từ dương nghĩ một lát chấm ngấm nói Đây h ẳ nghe là một loại đoàn một tụ n u y ê n t ầ được từ dương cái tiêu tiên nhân trong mắt thần quang đại thắng lấy sáng u á c ánh mắt nhìn chằm chằm từ dương có chút kích động hỏi trên người của ngươi cái loại này tứ phẩm đan nhưng là thánh nguyên đan từ dương chân mày cao lại hơi kinh ngạc nói rằng tiền bối nghe nói qua loại đan dược này thánh nguyên đan tại nhân giới quý giá dị thường cái k i a chẳng những là bởi vì ư đàm hoa là một mực có thể gặp mà không thể cầu linh dược hơn nữa còn bởi vì tại nhân giới có thể đoàn tụ nguyên thần đan dược chủng loại cực nhỏ thế nhưng tại tiên giới dựa vào từ dương biết có thể đoàn tụ nguyên thần đan dược có thể không phải số ít tại tiên giới lục phẩm phục sinh đan thất phẩm hoàn dương đan bát phẩm tụ thần đan cựu phẩm hoàn hồn đan đều có đoàn tụ nguyên thần kỳ hiệu từ dương g i ứ t tiếng sau khi cái k i a tiên nhân đột nhiên từ ghế đá trên đứng lên nhìn chằm chằm từ dương hai mắt kích động nói mau đem thánh nguyên đan cho ta nói cái k i a tiên nhân không tự chủ được đem một cỗ tuyệt cường áp lực đặt ở t ử dương trên người cỗ áp lực này rất lớn vừa trên gặp phải lan đến tào thiên xích đều c ố áp lực này áp chế không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào thế nhưng có thiên linh châu bảo vệ nguyên thần t ử dương nhưng vẫn là có thể đem phần thiên tiên trong nhẫn đồ vật cho lấy ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở t ử dương trong tay cái kia bình ngọc nhỏ một loại kinh h ỉ như điên vẻ mặt xuất hiện ở cái kia tiên nhân trên mặt tại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra sóng năng lượng bên trong cái t i ê tiên nhân cùng từ dương trong tay bình ngọc nhỏ đồng thời biến mất không thấy cái t i ê tiên nhân sau khi rời đi đầy mặt trắng xám tử dương cùng tào thiên s í c h nhìn nhau một chút thần tình thanh tĩnh lại chậm rãi thổ thở ra một hơi xả ra một cục t ứ c một lúc lâu hai người đều từ kinh hãi bên trong khôi phục như cũ sau tào thiên s í c h đối với tử dương chuyện âm nói thiếu ra thời gian hơn ba năm đều qua một đạo cách chuyện kia hẳn là cũng hòa hoãn lại các loại chờ cái t i u tiên nhân xuất hiện lần nữa thời điểm ta liền hướng cái t i u tiên nhân đạo minh ý muốn rời đi ngươi xem coi thế nào tử dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái chuyện âm trả lời chúng ta vẫn là chờ một chút đi nếu như thanh dương tiên vực bên trong liên quan với một đạo cách sự tình thật sự ngưng lại như vậy chúng ta cho dù không muốn đi cái kia tiên nhân cũng nên sẽ cản chúng ta đi t ừ dương cũng không muốn cùng như thế một cái thực lực cao thâm xa lạ thiên tiên sống chung một chỗ nhưng là không cách nào biết bên ngoài tình thế giới tình huống vẫn là ở chỗ này càng thêm an toàn một điểm nghe được t ừ dương tào thiên xích hơi gật g ụ thở dài một hơi tiếp theo chậm rãi điều chỉnh tâm tính bắt đầu rèn luyện tiên nguyên trong chấp mắt thời gian ba ngày đã qua thực lực kia cao thâm tiên nhân lại một lần đã xuất hiện ở tứ dương hai người bên người n h ì tứ dương cùng tào thiên xích căng thẳng sắp mặt cái tia tiên nhân mang theo ấ y náy ánh mắt đối với hai người lúng túng nợ nụ cười sau quay về từ dương nói rằng vị này tiên hữu chẳng biết có được không giúp thượng nào đó luyện chế một lò đan dược đây nói không giống nhau không chờ từ dương đáp lời đem một cái màu xanh tiểu trâm một tòa màu xanh núi nhỏ cùng một cái màu xanh tiểu mộc trượng do chứa đồ tiên trong nhận móc ra đặt tại trên bàn đá quay về từ dương nói tiếp này ba cái thượng hạng tiên khí là từ m ộ t đạo rời khỏi người trên chiếm được tiên hữu nếu như đồng ý giúp đỡ như vậy này ba cái thượng hạng liền đều thuộc về tiên hữu quét mắt trên bàn đá cái tia ba cái thượng hạng tiên khí sau khi từ dương hơi nhúng mày trầm giọng trả lời tiền bối muốn cho vãn bối luyện chế cái k i a một loại đan dược đây nếu như vãn bối có năng lực luyện chế trễ như vậy bối tự nhiên hỗ trợ thế nhưng nếu như tiền bối cần thiết đan dược vượt qua vãn bối năng lực ở ngoài như vậy liền thục vãn bối không thể ra sức từ ngươi luyện chế cái k i a ba loại đan dược phán đoán ngươi khẳng định có thể luyện chế nói cái k i a tiên nhân từ chứa đầu tiên trong nhẫn lấy ra một viên thẻ ngọc đưa cho từ dương trong ngọc g i ả n ghi chép chính là hoàn dương đan toa đan dược thế nhưng này hoàn dương đan toa đan dược cùng phổ thông hoàn dương đan toa đan dược nhưng không giống nhau tại nhân giới thời điểm Từ từng thành thăng tiên giới sau khi, từ dương tuy thứ thế dương dược dương nhưng nhưng liền công chuyển đan luyện rằng luyện đan thứ không nhiều, thế nhưng hắn giới đã đem phi khi, chế mà sau ra, vì ẫ n thành công luyện chế quá 4 chuyển đan là là lô mà một thôi. chế chỉ dược, cứ việc quá đây v lẽ đó t ừ dương đối với bình thường đan dược tiến hành bốn chuyện trở xuống tinh luyện vẫn là rất chắc chắn thế nhưng hắn điều tra xong trong ngọc giảng ghi chép ba chuyện hoàn dương đan toa đan dược sau khi hắn lông mày nhưng không khỏi nhữ lại đối với bình thường đan dược tiến hành tinh luyện đều là đem tất cả dược liệu luyện chế thành phổ thông đan dược sau khi Lại tư một chút sau khi từ dương xem trước mặt cái này sắc mặt mang có mấy phần khẩn trương vẻ mặt tiên nhân do dự một chút trầm ngâm nói hoàn dương đan ta ngược lại thật ra chắc chắn luyện chế ra thế nhưng trong ngọc giản ghi chép tinh luyện đan dược phương thức ta nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc đến vì lẽ đó cũng không dám bảo đảm có thể không đem trong ngọc giản ghi chép ba chuyển hoàn dương đan luyện chế ra có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bốn h à n h nói xong từ dương nghĩ một lát nói rằng nếu như tiền bối trên tay dược liệu đầy đủ trễ như vậy bối ngã cũng là có thể thử một lần nếu như tiền bối trên tay tài liệu thiếu thốn như vậy vẫn là xin tiền bối khác tỉnh cao minh đi nghe được từ dương cái k i ê u tiên nhân do dự một chút trầm giọng nói luyện chế hoàn dương đan tài liệu ta ngược lại thật ra có không ít thế nhưng ta còn giữ lại trên người quỷ diện cốt nhưng không hơn nhiều ta giao cho ngươi hai phần tài liệu chỉ mong ngươi có thể đem ba chuyện hoàn dương đan luyện chế ra nói cái kia tiên nhân từ chứa đồ trong tiên giới lấy ra hơn ba mươi cái hộp ngọc đặt tại trên bàn đá đem cái kia tiên nhân lấy ra hộp ngọc thu sạch lên sau khi từ dương khỏe miệng hơi nâng dậy một nụ cười quay về cái kia tiên nhân nói rằng tiền bối văn bối mặc dù đối với luyện đan hoàn cảnh không có cái gì quá cao yêu cầu thế nhưng tại này rách nát trong hoa viên luyện đan nhưng khẳng định không bằng tại bên trong đan phòng tiền bối tiên phủ bên trong có thể có đan phòng đan phòng cái này đương nhiên là có các người đi theo ta nói cái kia tiên nhân bước nhanh hướng về cái này rách nát trong hoa viên cái kia hình tròn cổng vòm đi đến ở cái này tiên phụ bên trong cái kia tiên nhân ngược lại là có năng lực đem từ dương hai người trực tiếp na di đến tiên phụ bên trong đan phòng đi thế nhưng hắn đại khái cũng có biết hay chưa nhân yêu thích bị người khác điều khiển vì lẽ đó tại có chuyện nhờ với từ dương giới tình huống mới có thể mang theo từ dương hai người hướng về đan phòng đi đến đi nhìn cái kia tiên nhân bóng lưng từ dương lấy tiên nguyên nâng lên trên bản cái kia ba cái thượng hạng tiên khí bay đến cái kia tiên nhân phía sau trầm giọng nói rằng Tiên bối, ba, ba m ó xuyên qua hình tròn cổng vòm lại lướt qua một loạt khá là chỉnh tể phòng ở từ dương hai người tại cái kia tiên nhân dẫn dắt đi đi tới một cái nhã trí trong sân nhỏ đừng xem bên ngoài hoa viên rách nát dị thường cái tiểu viện này tử nhưng là phi thường sạch sẽ tại này không lớn trong sân tổng cộng có một tòa ba phòng cư hai tòa tiểu lầu các ba đống kiến trúc trong đó ba phòng cư phía bên phải gian phòng kia là cái kia tiên nhân đan phòng bên trong đan phòng có lò luyện đan có giá thuốc thế nhưng cái kia giá thuốc trên không có linh đan cùng thần dược lò luyện đan kia trên cũng không đan dược hương khí này đan phòng hẳn là thời gian thật dài chưa từng dùng qua tại từ dương âm thầm suy đoán thời điểm cái quanh t chân ngồi ở tinh dương đỉnh trước đó tử dương một bên triệu ra chân hỏa ôn dưỡng lò luyện đan một bên tại trong đầu cân nhắc cái kia tiên nhân cho hắn cung cấp cái kia ba chuyển hoàn dương đàn toàn an dược tử dương trước đây không có luyện chế quá hoàn dương đan thế nhưng nhạc ngọc quân nhưng đối với loại này ngưng tụ nguyên thần đan dược hết sức quen thuộc nếu như chỉ là luyện chế ra hoàn dương đan Một lò có thể nhiều nhất có thể lò luyện có có chế nhiều hoàn viên dương ra đối a ra n dương chắn nhất luyện từ tại trí ít chắc có chế thể đệ lô với hoàn dương đan luyện chế từ dương vẫn có niềm tin hiện tại tại trong đầu hắn tỉ mỉ cân nhắc chính là tại tinh luyện hoàn dương đan trong quá trình thế nào mới có thể lấy quỷ diện cô dược lực kích phát hoàn dương đan bên trong bao hàm một loại đặc thù dược lực lò luyện đan ôn dưỡng hảo sau khi từ dương thông thạo đem luyện chế hoàn dương đan dược liệu một mực tiếp theo một mực để vào tinh dương đỉnh bên trong động tác thành thạo mà giàu có nhịp điệu nhìn thấy từ dương bộ dược cùng với đánh g i đan ấn động tác cái kia v dương dương ôn dưỡng lò luyện đan thời điểm từ dương dùng chính là tự thân chân hỏa bởi vì chân hỏa ôn dưỡng lò luyện đan tốc độ so với kỳ lân hỏa muốn nhanh một chút nhưng là chân chính bắt đầu luyện chế đan dược thời điểm từ dương nhưng thu hồi chân hỏa lấy thanh màu vàng kỳ lân hỏa đến luyện chế đan dược tại thanh màu vàng kỳ lân hỏa ảnh hưởng tinh dương đỉnh bên trong các loại linh dược tinh hoa dung hợp tốc độ so với dùng chân hỏa luyện đan lúc dung hợp tốc độ càng nhanh hơn dung hợp trình độ cũng so với dùng chân hỏa luyện đan lúc càng hoàn mỹ hơn theo tử dương đánh ra đan ấn do mang thai đan ấn biến thành hóa đan ấn tinh dương đỉnh bên trong những nước thuốc kia tinh hoa tại cấp tốc chuyển động trong quá trình đã biến thành bảy viên màu xanh đen viên thuốc bảy viên màu xanh đen viên thuốc tại cấp tốc chuyển động trong quá trình còn không đoạn thu nạp chu vì những kia còn sót lại nước thuốc tinh hoa đến hoàn thiện tự thân tại bảy viên màu xanh đen viên thuốc do thô giáp biến rất tròn trong quá trình trong đó một viên đã biến thành nứt ra rồi mà còn lại sáu viên thì lại đều đã biến thành rất tròn hình dạng nếu như chỉ là luyện chế bình thường hoàn dương đan như vậy hiện tại nên đánh ra thu đan ấn thế nhưng từ dương hiện tại cũng không phải luyện chế bình thường hoàn dương đan một bên lấy đan ấn không chế tinh dương đỉnh bên trong cái k i a sáu viên rất tròn viên thuốc kế tục nhanh chóng chuyển động từ dương một bên nhanh chóng lấy khắc một bộ dấu tay mở ra đan lửng lẫy nắp bỏ vào một cây q u ỷ diện cô đem quỷ diện cô bỏ vào tinh dương đỉnh sau khi từ dương đầu tiên không chế kỳ lân hỏa đem màu xám đen quỷ diện cô luyện hóa thành màu xanh đen chất lỏng tiếp theo một bên khống chế những kia màu xanh đen chất lỏng chậm rãi rót vào đan đỉnh bên trong xoay tròn cấp tốc sáu viên rất tròn viên thuốc một bên khống chế trong lò đan tinh h ỏ a đối với sáu viên viên thuốc tiến hành rèn luyện rèn luyện đan dược sự tình từ dương cũng không phải lần đầu tiên làm thế nhưng một bên gia nhập một mực linh dược một bên đến rèn luyện đan dược luyện đan phương pháp hắn nhưng là lần đầu tiên thử nghiệm tuy rằng là lần đầu tiên thử nghiệm thế nhưng quá trình của nó nhưng không hề giống từ dương tưởng tượng như vậy phức tạp khi tinh dương đỉnh bên trong những kia quỷ diện cô tinh hoa bị sáu viên, viên thuốc hoàn toàn hấp thu sau khi trong lò đan hoàn dương đan đã là xoay một cái hoàn dương、đan. hai chuyển cùng ba chuyển quá trình cùng xoay một cái quá trình hầu như giống nhau như lúc bất quá bởi vì khi đan dược dược lực càng mạnh thời điểm đan dược bản thân lại càng không ổn định d u y ê n cớ tại hai chuyển cùng ba chuyển trong quá trình cái kia sáu viên đan dược phân biệt bể nát một viên theo tử dương trên tay đánh ra thu đan ấn bốn viên tử màu xanh đan dược từ tinh dương đỉnh bên trong bay ra bốn viên tử màu xanh đan dược bay ra tinh dương đỉnh sau khi trực tiếp theo tử dương giấu tay tiến vào đến tử dương trước mặt cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ bên trong khống chế bốn viên đan dược nhập bình sau khi tử dương vừa mới chuẩn bị kiểm tra một thoáng đan dược phẩm chất cái kia bình ngọc nhỏ lại đột nhiên từ trước mặt hắn biến mất rồi đem bình ngọc nhỏ bên trong ba chuyển hoàn dương đ a n đổ ra một viên tra nhìn một chút sau khi cái kia tiên nhân ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ đa tạ rồi theo câu này mang có một tia rung động nói cám ơn nói như vậy cái kia tiên nhân lại đang từ dương hai người trước mặt biến mất rồi nhìn cái kia tiên nhân đột nhiên biến mất rồi từ dương khẽ lắc đầu cũng không đứng dậy cứ như vậy khoanh chân ngồi ở đằng kia bắt đầu tổng kết lần này luyện đ a n được mất từ cái kia tiên nhân biểu hiện đến xem từ dương ba chuyển hoàn dương đ a n là luyện chế thành công thế nhưng từ dương nhưng cảm giác được này ba chuyển hoàn dương đan kỳ thực còn có thể luyện chế càng hoàn mỹ hơn một điểm vừa nãy rèn luyện đan dược trong quá trình từ dương cũng đã phát hiện q u ỷ diện cô đối với kích phát hoàn dương đan bên trong một loại có ngưng thần hiệu quả dược lực đặc biệt có hiệu thế nhưng cái kia tiên nhân cho hắn trong ngọc giản nhưng không có tinh luyện lúc kích phát dược lực cần thiết giấu tay dựa theo từ dương suy đoán sở dĩ khối ngọc kia giản bên trong không có tinh luyện lúc kích phát dược lực cần thiết giấu tay hoặc là căn bản không có loại này g ấ u tay hoặc là bởi vì cho cái kia tiên nhân toa đan dược tiên nhân không có đem cái loại này đặc thù đan ấn ra đi vào. v ề phần đến cùng là cái kia một loại nguyên nhân nay liền cần phải hỏi một chút cái kia tiên nhân tại thời gian c h ậ m chậm trôi qua hơn hai tháng thời gian sau cái kia tiên nhân rốt cục lại một lần tại từ dương hai người xuất hiện trước mặt lần này xuất hiện thời điểm từ dương rõ ràng cảm giác được cái kia tiên trên thân thể người chán trường khí ít đi không ít cả người thật giống đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ hai vị tiên hữu xin mời đi theo ta trước đây cái này tiên nhân xuất hiện thời điểm tuy rằng trên người không có bình thường cường giả làm cho người ta cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác thế nhưng từ dương hai người đều có thể từ trên người hắn cảm thấy một loại lạnh lùng mà lần này theo trên người hắn chán trường khí tức giảm bớt trên người hắn loại lạnh lùng kia tâm ý cũng biến mất không ít từ dương cùng tào thiên xích nhìn nhau một chút sau đều đ ẹ xuống đáy lòng vô cùng kinh ngạc theo cái kia tiên nhân đi ra đ ă n phòng đi tới ba phòng cư chính giữa căn phòng kia bên trong gian nhà bố trí vô cùng đơn giản chỉ có một cái bàn mấy cái ghế mà thôi ra hiệu hai người ngồi xuống sau khi cái kia tiên nhân trước tiên lấy ra ba cái chén rượu tại ba người trước mặt mang lên sau đó lấy ra hắn một cái khéo léo bình ngọc tại ba người trước mặt chén rượu nhỏ bên trong phân biệt ngã nửa bồi trong suốt rượu vẫn không uống xong trước mặt trong chén trong suốt rượu từ dương cùng tào thiên xích trước hết nghe thấy được trong chén cựu tản mát ra mùi thơm át hương cựu bên trong có bách hoa hương khí nhưng không bách hoa tụ khí có tùng trúc hương thơm nhưng so với bình thường tùng trúc hương thơm càng thêm trên miên t i ự u chưa vào bụng từ dương hai người giống như đã say rồi ba phần tại từ dương chìm đắm tại hương cựu bên trong thời điểm cái tia tiên nhân nhìn trong chén cái tia trong suốt rượu thì thảo nói rằng có hơn mười ba phẩy không không không n g k không có nghe thấy được thiên sương tự mùi này thật sự thật dài một quãng thời gian a thiên sương cựu điều này làm cho nhân mê say thành cựu nguyên lai、like、kêu trời sương c tự dương vừa nghĩ tới một bên t r ầ m rãi bưng chén rượu lên nhấp một ngục nhỏ tựa như rơi đám mây lại tựa như theo gió mà đi uống xong t i ự u sau khi tự dương cảm thấy là cả người vui sướng rượu ngon tựa hồ bị tự dương than thở âm thanh cho kinh tỉnh lại cái kêu tiên nhân trong mắt bởi vì người được thiên sương t i ự u hương vị mà biến mê man ánh mắt tại từ dương than thở âm thanh hạ xuống sau khi ngay lập tức sẽ biến trong suốt lên mặc dù là cái miệng nhỏ t r ầ m rãi mi môi thế nhưng trong chén thiên sương t i ự u vẫn là rất nhanh đã bị tự dương uống xong khi tự dương có chút chưa hết t h ò n thèm lần đầu thời điểm cái kia tiên nhân cùng tào tiên xích trong chén liền cũng không biết lúc nào cũng đã hôn xong nhìn thấy cái kia tiên nhân không có tiếp theo cho bọn hắn rót rượu ý tứ t ừ dưng ơ không thể làm gì khác hơn là đẻ xuống đáy lòng cái kia cơ bản sẽ không xuất hiện viền rượu tâm ý t i ê n bối cái kia ba chuyển hoàn dương đàn toa đan dược là ngươi từ chỗ nào đạt được tại sao ta cảm giác cái kia toa đan dược có chút không hoàn toàn đây đẻ xuống trong lòng viền rượu tâm ý sau t ừ dưng ơ đột nhiên nghĩ đến này hơn hai tháng qua vẫn c á t ở đáy lòng hắn vấn đề liền liền quay về cái kia tiên nhân hỏi lên này toa đan dược xác thực không hoàn toàn bên trong có một ít bí truyền g i ấ u tay nghe nói là thanh đế chuyển xuống cái k i a thanh dương đan phường đan sư đương nhiên không dám ngoại c h u y ệ n từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói nguyên lai、like、là như vậy a thực sự là đáng tiếc nếu có thể biết những k i ê u bí truyền g i ấ u tay như vậy ba chuyển hoàn dương đan nhất định sẽ luyện chế càng tốt hơn nghe được từ dương cái k i a tiên nhân gật g ù lấy ánh mắt tán thưởng nhìn từ dương nói rằng ngươi tuy rằng không biết ba chuyển hoàn dương đan bên trong những k i ê u bí truyền đan lớn thế nhưng luyện chế ra ba chuyển hoàn dương đan dự tính cũng không thể so thanh dương đan phường đan sư luyện chế ra t r í c lệ nếu như ngươi biết những t i ê bí truyền đan lớn như vậy ta tin tưởng ngươi khẳng định so với thanh dương đan phường bên trong đan sư luyện chế ra muốn tốt hơn nhiều tiền bối quá khen rồi nhàn nhạt lắp lắp đầu sau cái kia tiên nhân đột nhiên nghiêm mặt b a y về hai người trầm giọng nói rằng chúng ta một lần nữa một lần nhận thức thượng nào đó tên thiên tán là một tán tu nghe được cái kia tiên nhân nhìn thấy cái kia tiên nhân nghiêm túc vẻ mặt từ dương hai nhân nghiêm mặt cũng phân biệt nói ra lẫn nhau họ tên kỳ thực từ dương cùng tào thiên xích tên thượng thiên tán đã sớm biết nhưng là trước kia bởi vì không có kết giao hai người dự định trước đó cũng là khi chưa từng nghe qua hắn hai người tên song phương chính thức giới thiệu lẫn nhau họ tên sau khi quan hệ thật giống lập tức kéo gần thêm không ít tựa như từ dương cùng tào thiên xích lại nhìn trước mắt cựu phẩm thiên tiên lúc sau đã không giống như kiểu trước đây khẩn trương t i ê n bối năm đó ngươi đến tử huệ sơn đi vậy là vì tìm kiếm mười vạn năm tử huệ một sao thượng thiên tán lắc đầu một cái trả lời mười vạn năm trở lên tử huệ một tuy rằng quý giá thế nhưng đối với ta mà nói nhưng cũng không có tác dụng gì ta làm sao có khả năng lãng phí thời gian đi tìm đây ta đi tử huệ sơn là vì tìm kiếm một nguyên tinh một nguyên tinh tử huệ sơn có một nguyên tinh từ dương có chút giật mình hỏi một nguyên tinh là cùng thiết mẫu kim tinh một loại một loại năng lượng tinh hoa thế nhưng một nguyên tinh so với thiết mẫu kim tinh thần bí nhiều trong truyền thuyết một nguyên tinh là trăm vạn năm trở lên cây bên trong dựng dục ra đến một chi tinh hoa nó có để bạch cốt sinh đ ụ c để nghiền nát linh hồn trong nháy mắt tụ hợp kỳ hiệu có một nguyên tinh liền tương đương với có thân thể bất tử thượng thiên tán cười khổ nói nếu như tử huệ sơn thật sự có một nguyên tinh vậy còn có thể đến phiên ta một cái nho nhỏ cựu phẩm thiên tiên đi tìm sao ta đi tử huệ sơn cũng chỉ là thử thời vận m ạ thôi nghe được thượng thiên tán t chương cùng t mười ê n chín n h tiêu hồn sâu độc đột nhiên thượng tiên tán trên mặt cười khổ tán đi đổi lại nét mặt hưng phấn ta tại tử huệ sơn trên tìm kiếm một nguyên tinh thế n i nhưng là may mắn đụng tới nắm giữ thánh nguyên đan các ngươi nói thượng tiên tán chậm rãi thở dài m ộ t hơi ngẩng đầu hai mắt mê ly nhìn tiên p h ụ bầu trời thần bí kia hư không nói mê tựa như nói rằng hơn ba vạn năm trước thượng nào đó vừa xuất hiện đạo thời gian vẫn thờ phụng giúp mọi người làm điều tốt thì lại vạn sự không lo tín điều đáng tiếc thượng nào đó tự cao thông minh nhưng bởi vì giao hữu không cẩn thận mà rơi đến cửa nát nhà tan kết cục cùng lôi sơn bị hủy sau khi ngoại trừ báo thủ ở ngoài thượng nào đó vẫn phát r ồ t tựa như công kích tất cả xem không vừa mắt tiên nhân năm đó ở biên hoang sơn mạch gặp các ngươi thời điểm chính là thượng nào đó đánh giết cái cuối cùng kẻ thủ thời điểm nếu không có diệt s á t cái kia cái cuối cùng kẻ thù sau khi thượng nào đó đột nhiên biến tỉnh táo như vậy t h ư ơ t h ư n g nào đó khả năng sẽ tiện tay đem hai người các ngươi từ thế gian xóa đi nghe được thượng thiên tán cho dù chuyện kia đã qua hơn mười ngàn năm từ dương cùng tào thiên xích sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh như là năm đó thượng nào đó tại điên c ồ n g bên trong đưa các ngươi đánh giết như vậy từ v u ệ sơn trên sự tỉnh cũng lại không thể có thể xảy ra đương nhiên cũng liền không có cơ hội lấy được thánh nguyên đ a n tới cứu con gái của ta tại thế gian này các bước đến cùng là hẳn là giúp mọi người làm điều tốt đây cần phải tùy ý đi đạp lên cái kia vốn là không có bao nhiêu lực ước thúc đạo đức chuẩn tất đây ảo diệu đạo của đất trời khó có thể lý giải được phức tạp nhân luân c h i đạo cũng đồng dạng khiến người ta khó có thể lý giải được thế gian hoặc có trí thiện trí ác người sẽ không vì làm nên như thế nào đối đ a i thế gian thiện ác mà thần thường thế nhưng trí thiện trí ác người có thể có mấy người đây nhìn thượng thiên tán trên mặt mê hoặc từ dương cẩn trọng nói rằng nộ làm việc thiện người thì lại vì làm thiện nộ làm ác người thì lại hành ác lấy đức trả ơn lấy trực bà toán nghe được từ dương thượng thiên tán trong mắt mê man dần dần nhặt đi mỉm cười nói lấy đức trả ơn lấy trực bà toán thượng cổ tiên hiền cố nhiên không tồi thế nhưng thế gian này phần lớn sự tình nhưng rất đều là rất khó dùng thiện ác hai chữ đến bình luận từ dương lắc đầu nói không phải bởi vì thế gian sự tình khó phân thiện ác mà là cất bước trên thế gian người thiện ác chi tâm không rõ thôi thế gian người đa số thờ phụng thiện k ỳ giả thiện ác k ỳ giả ác chuẩn tắc đương nhiên thiện ác chi tâm không rõ thượng thiên tán cười nói cái kia ngươi có phải hay không một cái lấy thiện k ỳ giả thiện ác k ỳ giả ác vì làm chuẩn tắc người đâu từ dương nghĩ một lát cười nói cùng thế tục rất nhiều phu tử như thế bọn họ có thể dạy nhân lấy đạo lý nhưng khó có thể lấy đạo lý đến luật thân ta cũng nói không rõ ta có phải hay không một cái lấy thiện kỷ giả thiện ác kỷ giả ác vì làm chuẩn tác người thế nhưng từ mỗi t ử vẫn làm người xử sự, sự vẫn cũng coi là nộ làm việc thiện người vì làm thiện thượng tiên tán đặc thù nhiễm một hơi nói rằng thế gian này sở dĩ tràn ngập rất nhiều ác sự không phải bởi vì làm việc thiện chi quá ít người mà là bởi vì làm ác chi quá nhiều người từ dương nói làm ác người nhiều cũng không thể sợ đáng sợ chính là làm ác người là thế gian chung nắm giữ g ắ n g sức lượng cùng quyền lợi người cái gọi là trên làm giới theo bất kể là nhân giới vẫn là tiên giới nằm ở thống trị địa vị những người kia hành ác mang theo đến tai nạn đều không chỉ có chỉ là nhất thời hai người đều trầm mặc một hồi thượng thiên tán đột nhiên cười nói này phức tạp nhân luân tri đạo tự có những kia nằm ở thống trị địa vị người đi bận tâm chúng ta suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng trừ phi n g ư ờ i ta ngày đó đứng ở người thống trị vị trí nghe được thượng thiên tán từ dương cười ha ha nói rằng ta sở dĩ sẽ phát những kia cảm khái còn không phải là n g ư ờ i dẫn sao vừa n ã y những kia cảm khái tất cả đều là bọn họ xuất phát từ nội tâm mấy lời có loại này xuất phát từ nội tâm giao lưu trong bọn họ cảm giác xa lạ lập tức liền biến mất rồi hơn nữa thượng tiên bối ngươi mới vừa nói năm đó nếu như tại biên hoang sơn mạch phía tây đem ta cùng tiên xích đánh giết như vậy ngươi liền không có cơ hội lấy được thánh nguyên đan cứu lệnh ái lẽ nào tiền bối năm đó đánh giết lời của chúng ta cũng sẽ không thu lấy chúng ta trên người gì đó sao thượng tiên tán cười khổ nói làm sao ngươi đối với chuyện năm đó rất để ý từ dương cười nói ta nói ta bây giờ không một chút nào lưu ý ngươi tin tưởng sao thượng tiên tán tiếu lắc đầu một cái cũng không biết là tin tưởng từ dương không thèm để ý vẫn là không muốn trả lời từ dương cái vấn đề này tại biên hoàng sơn mạch thời điểm tu vi của các ngươi vẫn tại chân tiên giai đoạn ta làm sao có khả năng lưu ý hai cái chân tiên trên người gì đó đây nghe được thượng tiên tán từ dương một không biết là nên may mắn hay là nên đủ rũ thu thập tâm tình sau khi từ dương quay về thượng tiên tán hỏi thượng tiên bối khiến cho ai đến cùng nhận được là kiểu gì thương đây thánh nguyên đan có hiệu quả mà tiên giới một ít tụ hợp nguyên thần đan dược nhưng cũng không thể phát huy ra thánh nguyên đan k ỳ hiệu đây tột cùng là cái dạng gì một loại thương thế đây đối với thượng tiên tán con gái thương thế trên người từ dương trong lòng có thể là hiếu kỳ vô cùng nghe được từ dương vấn đề cho dù hiện tại nữ nhi của hắn đã thoát khỏi nguy hiểm thế nhưng thượng thiên tán trong mắt vẫn là l ó e lên một tia âm trầm từ tiên hữu có từng nghe qua tiêu hồn sâu độc loại đồ vật này tiêu hồn sâu độc từ dương hơi kinh ngạc hỏi một câu tiếp theo trong đầu linh quang l ó e lên thay đổi sắc mặt quay về thượng thiên tán hỏi lệnh ấ y là bị tiêu hồn sâu độc tại thời kỳ thượng cổ có một loại sen vào ngự thú sư cùng đan sư tu sĩ gọi sâu độc sư trái ngược với linh trí cực cao yêu thú mà nói dị trùng linh trí liền muốn thấp nhiều ngự thú sư nhiều nhất có thể khống chế chín con so với ngự thú sư bản thân tu vi thấp một chút y ê u thú mà một cái sâu đọc sư có thể khống chế dị t r ù n g số lượng nhưng là không có lọt dịn dị t r ù n g tuy rằng khá là dễ dàng khống chế thế nhưng dị t r ù n g bản thân có khuyết điểm nhưng là rất khó lấy số lượng để đền bù có thực lực cường đại dị t r ù n g không chỉ hiếm thấy hơn nữa bản thân linh trí cũng không thấp mà thông thường những k i a dị t r ù n g không chỉ bản thân thực lực thấp kém hơn nữa còn hết sức dễ dàng bị khắc chế vì lẽ đó tại sâu đọc sư ban đầu xuất hiện thời điểm sâu đọc sư năng lực chiến đấu so với cùng giai đan sư còn thấp hơn bất quá bởi vì sâu đ ộ c sư điều khiển những t i a dị t r ù n g có một ít năng lực đặc biệt nguyên nhân sâu đ ộ c sư tại thời kỳ thượng cổ kỳ thực cũng là khá là chịu thượng cổ tu sĩ tôn trọng một loại tu sĩ thế nhưng loại này khá là chịu thượng cổ tu sĩ tôn trọng một loại tu sĩ nhưng ở một cái tuyệt thế thiên tài xuất hiện sau khi bị thời kỳ thượng cổ tu sĩ hợp lực từ nhân giới cho biến mất cái t i a t u y ệ t thế thiên tài gọi bàn man là một cái tại luyện chế độc đan trên cùng dưỡng sâu đ ộ c trên có thành t i ể u cực cao thiên tài là một loại cường lực phòng thân thủ đoạn công kích đại đa số đan sư đều biết luyện chế độc đan cùng khói độc thế nhưng tự bàn man xuất hiện trước đó chưa từng có tu sĩ kia có thể đem độc đan khói độc cùng sâu độc trùng hai loại đồ vật kết hợp lại hình thành để thượng cổ tu tiên giới chúng tu sĩ đau lòng độc sâu độc c h i vụ vàng v à o khó có thể tiêu diệt độc sâu độc c h i vụ bàn man liên hiệp một ít có dã tâm sâu độc sư dĩ nhiên ngông còn g muốn đi thống trị toàn bộ thượng cổ tu tiên giới bàn man điên cuồng cử động chọc g i ậ n thời kỳ thượng cổ những kia một lòng theo đuổi thiên đạo tu sĩ cường đại cuối cùng bị tiêu diệt thế nhưng bàn man cường đại cùng những kia độc sâu độc tri vụ q u dị lại làm cho thượng cổ tu tiên giới những tu sĩ kia cảm thấy đau lòng chính là bởi vì thượng cổ tu tiên giới những tu sĩ kia đối với độc sâu độc chi vụ cảm thấy sợ bọn họ mới đưa sâu độc sư loại này người tu luyện từ thượng cổ tu tiên giới xóa đi khi đó thiên giới chưa bị những kia thượng cổ tu sĩ phát hiện vì lẽ đó đem nhân giới sâu độc sư xóa đi sau khi sâu độc sư loại này người tu luyện nên biến mất không thấy mới đúng thế nhưng từ thượng thiên tán nói ra tiêu hồn sâu độc loại độc chất này sâu độc chi vụ đến xem sâu độc sư loại này người tu luyện cũng không hề thật sự hoàn toàn ở tam giới biến mất thượng tiên tán gâc ù nói rằng năm đó cùng lôi sơn bị hủy diện sau khi t a mang theo vẫn còn tồn tại một tia nguyên thần khí tức con gái đến một người bạn nơi nào cầu cứu thời điểm ta mới biết được con gái là bị cái tia tiêu hồn sâu độc gây thương tích dựa vào vị bằng h ữ u tia của ta từng nói tam giới bên trong có thể trị liệu tiêu hồn sâu độc mang cho nguyên thần thương tổn linh dược chỉ có minh giới huyết bồ đề nhân giới ư u đàm hoa cùng tiên giới hoàn hồn thảo này ba loại từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng nguyên lai là như vậy không trách được ngươi sẽ biết thánh nguyên đan như thế là đang ăn dược lúc này trước đó vẫn không có mở miệng nói chuyện tào thiên xích bay về từ dương hỏi sâu độc loại đồ vật này thật sự đáng sợ như vậy sao nếu là như vậy như vậy vân châu ngũ độc giáo làm sao vẫn chỉ có thể tổ tại vân châu tây nam ra đây ngũ độc giáo dưỡng những kia dưỡng sâu độc tu sĩ nhiều lắm có thể được gọi là trùng tu bọn họ vẫn không đủ trình độ sâu độc sư tư cách thời kỳ thượng cổ bàn man ngũ hành độc sâu độc cùng vài loại chuyên vệ nguyên thần sâu độc trùng không chỉ có cực cường lực công kích hơn nữa không phải thủy hòa sấm gió có khả năng thương cho nên mới phải bị thượng cổ tu sĩ kiên kỵ mà vân châu ngũ độc giáo dưỡng những kia sâu độc trùng nhưng liền phổ thông yên hòa cũng khó có thể chống đối bọn họ đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoan ở tại vân châu tây nam giác cái khối này tràn ngập độc trùng nơi cho tào thiên s í c h giải thích xong sau từ dương quay về thượng thiên tán nói rằng thượng tiên h bối có thể hay không để từ mỗi nhìn lệnh ái tình hướng đây thượng thiên tán hơi do dự một chút gật đầu nói các người đi theo ta đi ra phòng khách sau khi từ dương hai người tại thượng thiên tán dẫn dắt đi đi vào phía bên phải cái kia đóng trong lầu cát lên lầu hai thượng thiên tán mang theo hai người bên phải sườn một chỗ trước cửa phòng hơi dừng một thoáng đẩy cửa mang theo hai nhân đi vào trong phòng bố trí đơn giản nhưng tính xạo khắp nơi toát ra này cái chủ nhân của gian phòng t ì n h xào tâm tư từ dương hai người rõ ràng đây là thượng thiên tán con gái khuê phòng đương nhiên không thích hợp bọn họ chung quanh nhìn kỹ thoáng đem chỉnh cái gian phòng bố trí đánh giá một thoáng hai người bọn họ đi theo thượng thiên tán sau lưng đi tới trong phòng duy nhất một cái giường bên giường lụa trắng như yên lụa mỏng xanh n g ự c phong này trên giường lều vải phối hợp cũng cực kỳ xào rượu thế nhưng lúc này hai người nhưng không một chút nào cảm thấy trên giường lều vải có bất kỳ xào r ư u có thể nói nằm trên giường cái kia diện mạo người xấu xí đến cực điểm xem ra giống như là từng bị lựa thiêu đ ầ gỗ Nằm trên chương hai mươi luyện đan ngộ đạo thượng chậm rãi thở dài một hơi thượng thiên tán nhìn có chút giật mình từ dương hai người nói rằng nếu không phải từ tiên hữu đối với con gái của ta có đại ân thượng nào đó là tuyệt đối sẽ không để hai người các ngươi nhìn thấy nàng dáng vẻ hiện tại đây là tiêu hồn sâu độc di lưu độc tố tạo thành có thể hay không tha cho ta nhìn một chút nghe được từ dương thượng thiên tán sâu sắc nhìn từ dương một chút nhẹ nhàng gật gù nếu như nữ nhi của hắn trên người lưu lại những kia tiêu hồn sâu độc độc tố dễ dàng loại bỏ như vậy nữ nhi của hắn cũng sẽ không là hiện tại dáng vẻ ấy vì lẽ đó thượng thiên tán cũng không cho là từ dương có biện pháp loại bỏ nữ nhi của hắn trên người lưu lại tiêu hồn sâu độc tri độc bất quá Vừa một lúc lâu từ dương thu hồi tay suy nghĩ sâu sắc một hồi quay về thượng thiên tán nói rằng lệnh ái tình huống nói vậy ngươi cũng biết cái tia tiêu hồn sâu động độc tố đã xâm nhập đến nàng cốt t ụ y bên trong đi tới dùng bình thường phương pháp là rất khó đem cốt tủy bên trong độc tố cho bước ra t h ư ợ nếu g t như độc tố kia không phải cùng cốt tủy dung hợp ở cùng nhau như vậy lấy hắn cựu phẩm thiên tiên tu vi hắn sớm là có thể đem nữ nhi của hắn trong cơ thể tiêu hồn sâu độc tri độc cho bức gia thế nhưng khi độc tố kia cùng cốt tủy dung hợp lại cùng nhau sau khi hắn nhưng nắm những độc tố kia một chút biện pháp cũng không có lấy thực lực của hắn nếu như nữ nhi của hắn trên người thương dễ dàng trị liệu như vậy những thế lực lớn kia đã sớm lấy cứu nữ nhi của hắn vì làm mê hoặc đem hắn biến thành của mình chính là bởi vì không có cách nào loại bỏ nữ nhi của hắn trên người tiêu hồn sâu độc tàn độc tại nữ nhi của hắn có thể lúc tỉnh lại hắn nhưng thi t r i ể n pháp thuật nghiêm phong lại nữ nhi của hắn nguyên thần không cho nàng thức tỉnh tiên h nhân đúng là không gì không làm được sao đương nhiên không phải nhìn thượng tiên h tán trên mặt chờ đợi cùng lo lắng từ dương chậm dai nói rằng tuy rằng chưa hề hoàn toàn nắm chặt thế nhưng năm phần mười nắm chặt vẫn phải có năm phần mười nắm chặt biện pháp gì cần cái kia vài loại linh dược lấy ra một khối thẻ ngọc khắc lục tiến vào một vài thứ sau khi từ dương đem thẻ ngọc đưa cho mang trên mặt lo lắng cùng sắc mặt vui mừng thượng tiên h tán đầy mặt sắc mặt vui mừng điều tra xong thẻ ngọc nội dung bên trong sau khi thượng tiên h tán trên mặt sắc mặt vui mừng vừa mất cao mày hỏi này huyền dương tử khí cùng huyền âm thanh khí thật sự có thể loại bỏ con gái của ta cốt tủy bên trong những tia tiêu hồn sâu độc tàn độc từ dương cười n h ạ t nói tuyệt đối không nên coi khinh thiên địa âm dương giao hàng thời gian sản sinh huyền dương huyền âm khí chúng nó thần bí tính thậm chí còn tại không gian năng lượng bên trên huyền dương huyền âm khí tự thượng cổ bị tu sĩ phát hiện tới nay ngươi có từng nghe qua có thể tụ tập huyền đền dương huyền âm khí tụ linh t r ậ n ngươi có từng nghe qua ai có thể vận dụng này hai loại năng lượng thần bí ngược lại hấp thu huyền dương khí cùng huyền âm khí đối với lệnh ái cũng không hề cái gì chỗ hỏng thượng t i ê n bối tại sao không thử một lần đây thượng tiên tán nghĩ một lát điểm gật đầu nói tử tiên hữu i nói không sai này huyền đền dương huyền âm khí xác thực thần bí dị t h ư ờ n g nói không chắc vẫn thật sự có thể đem tiểu nữ thể bên trong những tia tiêu hồn sâu độc chi độc cho loại bỏ bên ngoài cơ thể rơi khỏi lầu cắt trở lại phòng khách sau khi thượng thiên tán quay về từ dương hai người nói rằng cái k i ê u mục đạo nhân là thanh đế bên người nhân vật trọng yếu nhất một trong một đạo cách bị d i ế t sự tình không có thời gian hai trăm ba trăm năm là sẽ không quá khứ cho nên các ngươi hiện tại hay nhất vẫn là không muốn đi ra ngoài nếu như các ngươi thật sự có việc trọng yếu nhất định phải đi làm như vậy thượng nào đó cũng không dễ nói thêm cái gì nghe được thượng thiên tán những câu nói này từ dương cùng tào thiên s í c h nhìn nhau một chút nói rằng nếu hiện tại đi ra ngoài vẫn không thích hợp trễ như vậy bối hai người liền ở tiền bối nơi này nhiều c u á y dày một quăng thời gian từ dương dứt tiếng sau khi thượng tiên tán cười ha ha nói các ngươi có thể lưu lại đó là không thể tốt hơn thượng nào đó mấy vạn năm qua đều không có cái mới kết bạn với ai vẫn đúng là có chút không nỡ bỏ các ngươi rời nơi này nói xong thượng tiên tán lấy ra một cái chứa đồ tiên giới đưa cho từ dương nói rằng ở bên trong là ta những năm này thu thập được cùng từ trên tay người khác cướp được một ít toa đan dược cùng linh dược thượng nào đó không thiện luyện đan đồ vật trong này sẽ đưa cùng tiên hữu tiếp nhận cái kia chứa đồ tiên giới sau khi từ dương tùy ý tìm b ò i vội vã đem chứa đồ tiên giới đưa lấy tiên nguyên nhờ đến thượng tiên tán trước mặt tiền bối đồ vật này quá quý trọng ngươi vẫn là thu trở về đi thôi nếu như cái kia chứa đồ tiên giới đồ vật bên trong giá trị không cao như vậy từ dương đương nhiên có thể tùy ý nhận lấy bởi vì hắn đưa cho thượng thiên tán những trợ giúp kia người khác hấp thu huyền dương huyền âm khi giấu tay cũng là tam giới hiếm thấy đồ vật thế nhưng cái kia chứa đồ tiên giới đồ vật bên trong thật sự là nhiều lắm giá trị cũng quá cao mà từ dương lại không muốn tùy ý tiếp thu người khác biếu tặng giá trị lớn như vậy đồ vật vì lẽ đó tuy rằng rất muốn m u ố nhưng n vẫn là trả lại trở lại bất kể là dối trá cũng tốt làm ra vẻ cũng được t ừ dương cho rằng chứa đồ tiên giới đồ vật bên trong giá trị quá cao hắn liền không có cách nào yên tâm thoải mái thu lại xem trước mặt bị chính mình đưa ra chứa đồ tiên giới thượng thiên tán hơi nhún mày lấy tiên nguyên một lần nữa đem cái kia chứa đồ tiên giới đẩy về từ dương bên người thản nhiên nói thượng nào đó đưa ra đồ vật chưa từng có thu hồi lại quá t ừ tiên hữu nếu như không thích đại có thể ném xuống hoặc tiện tay tặng người nghe thượng tiên tán nói như vậy t ừ dương nghĩ một lát đem trước mặt chứa đồ tiên giới thu vào đem trong giới chỉ những kia linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược sau khi ta sẽ dựa theo đan sư quy củ đem tiền bối cái kia một phần trao trả cho tiền bối thượng tiên tán nghe vậy nhàn nhạt cười cười nhưng không có nói tiếp lấy thượng tiên tán thực lực hắn có thể tại tiên trong phủ cảm thụ ngoại giới âm dương biến hóa cho nên khi nhiên cũng có thể tại tiên trong phủ trợ giúp nữ nhi của hắn hấp thu huyền dương huyền âm khí tại thượng tiên tán trợ giúp nữ nhi của hắn hấp thu huyền dương huyền âm khí thời điểm từ dương nhưng bắt đầu nghiên cứu thượng tiên tán cho hắn cái kia trong chữ vật giới chỉ những kia toa đan dược cùng linh dược lục phẩm đan dược trở lên toa đan dược từ dương biết kỳ thực cũng không nhiều bởi vì hắn đạt được chuyển thừa cùng tiên nhân trong k chỉ có nhạc ngọc quân là đàn sư lục phẩm trở lên đan dược luyện chế kinh nghiệm từ dương thì càng ít bởi vì hắn trên người không có luyện chế lục phẩm trở lên đan dược linh dược mà chính là bởi vì phi thăng tiên giới sau khi không có luyện chế qua bao nhiêu đan dược nguyên nhân từ dương lúc này đan đạo tu vi so với phi thăng trước đó tăng cao cũng không nhiều từ dương vốn cho là hắn phải đợi đan phường mở sau khi thức dậy hắn mới có thể thu được tăng lên đan đạo tu vi cơ hội nhưng không ngờ rằng hắn sẽ tại người khác tiên phủ bên trong thu được tăng lên đan đạo tu vi cơ hội tại bên trong đan phòng khoanh chân ngồi xuống sau khi từ dương c h ậ m rãi đem tâm tình bình tĩnh lại sau khi từ thượng thiên tán cho hắn cái kia chứa đ ồ tiền trong nhẫn lấy ra một khối ghi chép toa đan dược ngọc thủy i ả n tra nhìn lại tại trong chữ vật giới chỉ ghi chép toa đan dược ngọc thủy i ả n chỉ có không tới hai trăm khối thế nhưng đại đa số ngọc thủy i ả n bên trong ghi chép còn chưa hết một loại đan dược luyện chế phương pháp vì lẽ đó có thể cung cấp từ dương cân nhắc nghiên cứu toa đan dược vẫn thì rất nhiều hao tốn thời gian hơn hai mươi năm đem những tia ngọc thủy i ả n bên trong những tia toa đan dược đại khái cân nhắc một lần sau khi từ dương bắt đầu tình tế cân nhắc trong đó những tia phụ trợ tu luyện nhu cầu toa đan dược có lẽ là bởi vì không cần phụ trợ tu luyện đan dược trợ giúp chính mình tu luyện duyên cớ diệu dương tinh quân k ì n h thiên tiên đế lưu lại trong truyền thừa tuy rằng có một ít tiên giới đan dược toa đan dược thế nhưng phụ trợ tu luyện đan dược toa đan dược nhưng một cái cũng không có từ dương từ nhạc ngọc quân nơi nào đạt được tiên giới toa đan dược nhiều nhất thế nhưng những kia toa đan dược nhưng đều là chữa thương đan dược cùng bổ sung tiên nguyên đan dược toa đan dược h ắ n ở đây một trăm tám mươi sáu khối trong ngọc giản chiếm được gần ba nghìn ba trăm chủng đan dược toa đan dược mà trong đó phụ trợ tu luyện nhu cầu đan dược toa đan dược nhưng cũng chỉ có hai mươi bảy loại tại này 27 lần o toa đan dược bên trong, 12 loại loại loại, loại ạ Tại i tiên tiên tiên biệt kim tiên phụ hợp hợp hợp phân hợp thích hệ lửa thể chất tiên nhân dùng, 9 loại thích hợp hệ một thể chất tiên nhân dùng, thích hợp hệ nước thể chất cùng hệ đất thể chất nhân thích hệ thể chất tiên nhân dùng nhưng một loại cũng không trợ tu đất dược dược luyện lửa l đan đan bên cùng dùng, dùng, nước cùng dùng dùng cũng có có. 12 9 mà thứ nhất cân nhắc những kia toa đan dược thời điểm từ dương không làm rõ được tại sao toa đan dược số lượng sẽ bởi vì thuộc tính không giống mà có lớn như vậy khác biệt thế nhưng tại lần thứ hai chuyên môn cân nhắc cái kia 27 loại đan dược toa đan dược thời điểm từ dương cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân trong đó tiên nhân quá trình tu luyện là lĩnh nộ g đạo của đất trời quá trình như vậy những kia phụ trợ tiên nhân tu luyện đan dược đương nhiên liền phải là có thể trợ giúp tiên nhân lĩnh nộ g đạo của đất trời đan dược phụ trợ tu luyện đan dược tại sao có thể trợ giúp tiên nhân lĩnh nộ g đạo của đất trời đây đó là bởi vì đan dược bản thân liền hàm chứa đan sư lĩnh nộ g một điểm đạo của đất trời tại tiên giới phần lớn đan sư đều là thuộc tính lửa cùng thuộc tính một thể chất tiên nhân vì lẽ đó thích hợp thuộc tính lửa cùng thuộc tính một thể chất tiên nhân dùng phụ trợ tu luyện đan dược chủng loại mới có thể nhiều nhất từ dương nhô tới tại một tùng thành cái kia thanh dương đan phường bên trong, phụ trợ tu luyện đan dược cũng là có quý tiện khác biệt hỏa một hai loại thuộc tính đan dược muốn so với cái khác ba loại thuộc tính đan dược muốn tiện nghi nhiều từ dương trước đó cho rằng đó là bởi vì luyện chế đan dược cần thiết linh dược nhiều quả quý tiện tạo thành bây giờ nhìn lại đan dược quý tiện nhưng là cùng đan sư thân thể thuộc tính có rất lớn quan hệ tại nhân giới thời điểm từ dương vẫn cho là luyện đan ngộ đạo nộ chính là đan đạo mà tỉ mỉ cân nhắc cái kia hai mươi bảy loại toa đan dược sau khi từ dương cũng hiểu được cái gọi là luyện đan ngộ đạo nộ không chỉ là đan đạo hơn nữa còn là thiên địa đại đạo luyện chế loại này phụ trợ tu luyện linh đan quá trình là đem chính mình lĩnh ngộ đạo của đất trời hòa vào đan dược quá trình đồng thời cũng là sâu sắc thêm đối với mình lĩnh ngộ đạo của đất trời quá trình có loại này hiểu ra sau khi từ dương bắt đầu cân nhắc hắn bây giờ đầu tiên hẳn là luyện chế một loại nào đan dược một bên kiểm tra chứa đầu tiên trong nhận những kia linh dược từ dương vừa lái bắt đầu tự hỏi hắn hẳn là từ một loại nào thuộc tính đan dược bắt đầu luyện lên ta bản thân am hiểu nhất một hỏa hai loại thuộc tính pháp thuật thế nhưng ta nhưng là lĩnh ngộ hành thổ thiên đạo bao hàm sinh tử tri đạo mới tiến giai đến nhất phẩm tiên tiên ta đầu tiên hẳn là luyện chế thuộc tính một đan dược cần phải luyện chế thuộc tính một đan dược đây. chương hai mươi mốt luyện đan ngộ đạo hạ đem chứa đồ tiên giới bên trong linh dược chủng loại cùng phẩm chất kiểm tra một lần sau khi từ dương liền biết hắn hẳn là trước tiên từ cái k i a một loại đan dược vào tay bắt đầu cái k i a chứa đồ tiên giới bên trong linh dược chủng loại tuy nhiều thế nhưng đến cùng không phải chuyên môn vì làm luyện chế một cái nào đó trùng đan dược mà thu thập vì lẽ đó luyện chế một loại nào đan dược là do chứa đồ tiên giới bên trong linh dược quyết định mà không phải do từ dương ý nguyện quyết định những t i linh dược bên trong có thể tập hợp luyện chế thích hợp thuộc tính một thể chất tiên nhân đan dược chẳng những co ba loại hơn nữa số lượng đối lập tương đối nhiều một điểm vậy trước tiên tử này ba loại thích hợp thuộc tính một tiên nhân đan dược vào tay bắt đầu đi n à y ba loại thích hợp thuộc tính một thể chất tiên nhân dùng đan dược theo thứ tự là lục phẩm sinh lợi đan thất phẩm thanh ti đan cùng thất phẩm một mang đan trong đó lục phẩm sinh lợi đan có thể đủ mười bốn phần tài liệu mà thanh ti đan một mang đan thì lại chỉ có thể phân biệt đủ ba phần tài liệu sở dĩ có thể tập hợp mười bốn phần sinh lợi đan tài liệu đó là bởi vì luyện chế sinh lợi đan tài liệu đều so với khá thường gặp duyên cứ nay sinh lợi đan phần lớn tài liệu dĩ nhiên đều là luyện chế chữa thương đan dược lúc thường dùng tài liệu trong này lại hàm chứa như thế nào một bên lấy ra một phần luyện chế sinh lợi đan tài liệu bãi ở bên người từ dương một bên âm thầm suy nghĩ đem luyện chế sinh lợi đan tài liệu ở bên người dọn xong sau khi từ dương một bên triệu ra tinh dương đỉnh dọn xong châm lửa ôn dưỡng lò luyện đan một bên rồi lại tại trong đầu đem luyện chế sinh lợi đan quá trình tinh tế cân nhắc một lần từ dương trước đó đã tỉ mỉ đem cái k i a hai mươi bảy loại phụ trợ tu luyện đan dược luyện đan quá trình tinh tế cân nhắc một lần thế nhưng này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế này một chủng loại hình đan dược vì lẽ đó từ dương đối với luyện chế loại này sinh lợi đan loại này lục ph đem luyện chế sinh lợi đan quá trình cân nhắc một lần sau khi thừa dịp lò luyện đan vẫn không có ôn dưỡng được từ dương chậm rãi thay đổi tiên nguyên làm cho tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại khi từ dương tâm như chỉ thủy thời điểm tinh dương đỉnh cũng đã ôn dưỡng được rồi luyện chế phụ trợ tu luyện đan dược quá trình cùng luyện chế bình thường đan dược quá trình cũng năm khác nhau quá lớn cũng chia làm ôn lô bộ dược hóa dịch mang thai đan hóa đan thu đan này sáu cái quá trình bất quá luyện chế phụ trợ tu luyện đan dược sử dụng đến mang thai đan ấn cùng hóa đan ấn cùng luyện chế bình thường đan dược lúc sử dụng dấu tay có rất lớn không giống còn chúng、no đến cùng có nhiều không giống. này nhưng còn cần từ dương tự mình vận dụng trải nghiệm một phen mới có thể làm rõ dựa theo sinh lợi đan bộ dược trình tự từ dương một bên k h ô n g chế kỳ lân hỏa cẩn trọng hòa tan đã để vào tinh dương đỉnh linh dược một bên cẩn trọng đem một mực vị linh dược dựa theo hợp thể trình tự cùng tốt nhất thời cơ gia nhập vào tinh dương đỉnh bên trong khi luyện chế sinh lợi đan sử dụng linh dược toàn bộ để vào tinh dương đỉnh sau khi từ dương trong dây lát gia tăng đối với kỳ lân hỏa thôi thúc một hồi thời gian qua đi tinh dương đỉnh bên trong những kia linh dược đã đều bị kỳ lân hỏa dung hóa thành màu xanh biết nước thuốc hóa dịch hoàn thành sau khi t ử dương ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến hành mang thai đan quá trình tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế loại này đan dược cũng là lần đầu tiên sử dụng cái loại này đặc thù luyện đan dấu tay thế nhưng t ử dương đánh võ ấn động tác như trước trôi chảy như trước h o à n mỹ theo từng đạo từng đạo đặc thù mang thai đan ấn đánh vào tinh dương đỉnh bên trên một cỗ sức sống tràn trề chậm rãi từ những nước thuốc kia bên trong xuất hiện đồng thời có chậm rãi trở nên mạnh mẽ xu thế những nước thuốc kia vì sao lại có mạnh như v ậ y sinh cơ đây tựa hồ là linh dược bản thân đựng cũng tựa hồ là từ dương đánh ra những kia đan ấn giao cho những nước thuốc kia vừa cảm thụ linh d ư ợ c bên trong chậm rãi tăng cường sinh cơ từ dương một bên thể ngộ những kia đan ấn ẩn chứa huyền rượu khi từ dương đem luyện chế sinh lợi đan bộ kia mang thai đan ấn sau khi đánh xong hắn đột nhiên có một loại cảm giác cái kia chất lỏng bên trong sinh cơ cũng tại hắn đánh xong mang thai đan ấn thời gian đạt tới đỉnh phong mang thai đan quá trình thuận lợi hoàn thành sau khi từ dương tiếp theo bắt đầu đối với tinh dương đỉnh đánh ra hóa đan ấn theo từ dương giấu tay tinh dương đỉnh bên trong những kia màu xanh biết chất lỏng nhanh chóng tại tinh dương đỉnh bên trong hóa thành chín cái màu xanh biết vòng xoáy Những tại hóa đan h b i ế trong quá trình tinh dương đỉnh bên trong nước thuốc biến hóa tựa như cùng luyện chế bình thường đan dược thời điểm cũng không hề cái gì khác biệt thế nhưng từ dương tại đánh ra những kia đan ấn thời điểm hắn nhưng cảm giác được một loại huyền diệu đồ vật thông qua những kia đan ấn tác dụng tan vào những kia viên thuốc bên trong cái loại này huyền diệu đồ vật là cái gì đây lẽ nào sẽ là thuộc tính một thiên địa pháp tắc sao nếu như là ta những vật kia là ta nắm giữ cái kia một bộ phận thuộc tính một thiên địa pháp tắc như vậy ta tại sao liền cảm thụ không tới những pháp tắc kia huyền nào đây cảm nhận được cái loại này huyền d i ệ u đồ vật thông qua đan ấn không ngừng tan vào những kia viên thuốc sau khi từ dương không khỏi âm thầm hỏi làm từng bước đem hóa đan ấn sau khi đánh xong chín viên rất tròn viên thuốc đã xuất hiện ở tinh dương đỉnh bên trong lần thứ nhất luyện đan quá trình dĩ nhiên ra ngoài từ dương tưởng tượng thuận lợi đánh ra thu đan ấn sau khi tại tinh dương đỉnh nắp đỉnh bị đan ấn lực lượng vạch trần đồng thời chín viên rất tròn viên thuốc tại đan ấn ảnh hưởng bay vào từ dương vừa lấy lực lượng nguyên thần lấy ra một cái bình ngọc nhỏ bên trong đem bình ngọc nhỏ tùy ý thu vào phần thiên tiên giới sau khi từ dương nhắm hai mắt lại chậm rãi thưởng thức luyện đan trong quá trình mỗi một chi tiết nhỏ liên tục nhiều lần đem luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ đều thưởng thức mấy lần sau khi từ dương cao mày đem cái kia chứa sinh lợi đan bình ngọc nhỏ lấy ra luyện đan ngộ đạo đến tội cùng thế nào thông qua luyện đan đến lĩnh ngộ đạo của đất trời đây luyện chế sinh lợi đan trong quá trình cái loại này mang thai đan ấn tác dụng h ẳ n là kích phát linh dược bên trong bao hà mà cái loại này đặc thù hóa đan ấn hẳn là đưa đến chính là đem ta đã l ĩ n h nộ đạo của đất trời hòa vào đến viên thuốc tác dụng nếu hòa vào đến viên thuốc bên trong đạo của đất trời ta đã l ĩ n h nộ nhưng là tại sao ta nhưng không làm rõ được những kia tan vào viên thuốc bên trong đạo của đất trời bao hàm huyền diệu đây từ dương một bên âm thầm tự thi nghiêng v ề một phía ra một viên đan dược n ư ớ t xuống theo sinh lợi đan ôn hòa dược l ự c h ó a t i ế n v à o từ dương toàn thân mỗi một chỗ từ dương đột nhiên cảm thấy hắn thật giống như đã biến thành một cây cảm thụ thanh phong mưa phùn cỏ xanh hóa thân thành cỏ xanh sau khi từ dương cảm sinh khí một hành năng lượng sinh khí cái tiêu tản ra sức sống tràn trề cỏ xanh để từ dương rõ ràng cảm nhận được một hành năng lượng bên trong bao hàm sinh cơ một lúc lâu từ dương từ cái loại này huyền diệu cảm giác bên trong thanh tình lại chậm rãi mở hai mắt ra thưởng thức một thoáng sinh lợi đan hiệu quả sau khi từ dương đối với loại này phụ trợ tu luyện đan dược có một cái rõ ràng nhận thức đối với luyện chế loại đan dược này quá trình cũng có càng sâu một bước hiểu rõ loại này phụ trợ tu luyện đan dược tác dụng là đem phục đan giả mang vào một cái có thể rõ ràng cảm thụ một loại đạo của đất trời trong h o à n cảnh sau đó trợ giúp phục đan giả rõ ràng cảm thụ đan dược gần chứa đạo của đất trời tiến tới lĩnh lộ nó mà luyện chế loại đan dược này quá trình là thông qua đặc thù đan ấn kích phát đem linh dược bên trong một ít cùng một loại nào đó đạo của đất trời kết hợp lại dược lực kích phát ra hình thành một có thể gánh chịu cái loại này đạo của đất trời nước thuốc sau đó thông qua hóa đan ấn đem đan sư bản thân nắm giữ một ít đạo của đất trời tan vào nước thuốc hình thành viên thuốc luyện đan quá trình sở dĩ vẫn là ngộ đạo quá trình là bởi vì tiên nhân đối với đạo của đất trời lĩnh lộ là có sâu cạn phân chia luyện đan quá trình là đối với một loại nào đó đạo của đất trời lĩnh nộ g dần dần sâu sắc thêm quá trình sinh lợi đan là một loại có thể làm cho tiên nhân thể nộ g một hành năng lượng bên trong hàm sinh cơ chi đạo phụ trợ đan dược p h à m là đối với thuộc tính m ộ t năng lượng lại nhất định lĩnh nộ g tu sĩ kỳ thực đều sẽ lĩnh nộ g đến thuộc tính m ộ t năng lượng bên trong bao hàm sinh cơ từ dương tại nhân giới chân nguyên cùng trước đó tiên nguyên đều là bao hàm sinh cơ tiên nguyên hắn làm sao có khả năng không có lĩnh nộ g đến sinh lợi đan bên trong bao hàm đạo của đất trời đây từ dương sở dĩ sẽ sản sinh không làm rõ được đan ấn là đem một loại nào đạo của đất trời tan vào đan dược tình huống bên trong k h ô lô bộ dược hóa dịch này ba quá trình từ dương làm đặc biệt trôi chảy hóa dịch sau khi chính là mang thai đan quá trình vậy chính là kích phát ra những k i a linh dược bên trong bao hàm những k i a sinh cơ quá trình trước một lần luyện chế sinh lợi đan thời điểm từ dương vẫn không làm rõ được nước thuốc bên trong cái loại này sức sống tràn trề là thế nào đến còn lần này từ dương nhưng hoàn toàn biết do nước thuốc bên trong cái loại này sức sống tràn trề lai lịch một loại linh dược bình thường sẽ hàm có rất nhiều trồng thuốc hiệu luyện đan quá trình là căn cứ đan sư cần đem linh dược bên trong đối với đan sư hữu dụng cái kia một bộ phận dược lực kích phát ra quá trình cái loại này sức sống tràn trề là luyện chế sinh lợi đan những tài liệu kia bên trong bản thân có thế nhưng là là tại những k i a đặc thù mang thai đan ấn ảnh hưởng mới cuối cùng hiện hiện ra có đối với mang thai đan ấn sâu sắc nhận thức từ dương đối với những k i a đặc thù đan ấn cũng từ biết nhiên thăng hoa trở thành biết nguyên cớ đánh xong mang thai đan ấn sau khi từ dương tiếp theo liền bắt đầu đánh ra những k i a bao hàm hắn lĩnh nộ đến thuộc tính m ộ t thiên đạo hóa đan ấn cùng lần trước không giống chính là lần này từ dương ngôi đánh ra một đạo đan ấn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được những n à y đan ấn bao hàm huyền diệu vũ tu thông qua chiến kỹ đến diễn biến đạo của đất trời mà đan sư thì lại có thể lấy huyền diệu đan ấn đến diễn biến đạo của đất trời sinh lợi đan những k i ê u hóa đan ấn bên trong liền bao hàm chính là thuộc tính m ộ t thiên đạo bên trong điểm kia m ộ t hành chủ sinh quy tắc theo từng đạo từng đạo hóa đan khắc ở từ dương trên tay bay ra từ dương đối với thuộc tính m ộ t năng lượng bao hàm sinh cơ chi đạo cũng nhận thức càng ngày càng sâu khắc càng ngày càng rõ ràng đệ nhị lô sinh lợi đan thành công luyện chế ra sau khi từ dương ngay sau đó bắt đầu luyện chế đệ tam lô theo luyện chế sinh lợi đan số lần càng ngày càng nhiều từ dương đối với thuộc tính m ộ t năng lượng bao hàm sinh cơ chi đạo cũng lĩnh lộ càng sâu trong ngũ hành mục chủ sinh mục có thể diễn biến sinh cơ cố trong vạn vật mục hành đồ vật nhiều nhất lĩnh ngộ một hành năng lượng bên trong bao hàm sinh cơ chi đạo sau khi từ dương nhưng một cách tự nhiên lĩnh ngộ đến một hành năng lượng bao hàm tử vong chi đạo thủy tinh hoa thố tiết tử hóa huyết đằng các loại chờ một hành đồ vật lấy hấp thụ những khác sinh mệnh sinh cơ đến tăng cường tính mạng của mình cường độ đây là một hành năng lượng bên trong tử biểu hiện một hành năng lượng bên trong tử vong chi đạo không phải biểu hiện một ít một tính bên trong độc tính trên mà ở biểu hiện ở đối với những khác sinh cơ cấp độc trên lĩnh ngộ đến một hành năng lượng bao hàm sinh tử chi đạo sau từ dương đạo đan trên một đạo đại đạo thần văn tại lóe lên trong lúc đó biến càng thêm huyệt tại đạo kia đại đạo thần văn lấp lóe một sát na kia từ dương tu vi bắt đầu chậm dai hướng nhị phẩm thiên tiên n g ạ y vào chương hai mươi hai đan phong thành thượng chưa từng phẩm thiên tiên tiến dai đến nhất phẩm thiên tiên cũng không cần cái gì tiên nguyên tích lũy quá trình bởi vì chưa từng phẩm thiên tiên tiến dai đến nhất phẩm thiên tiên cần thiết năng lượng cũng không nhiều đối với bình thường tiên người mà nói từ phẩm chất thấp cấp thiên tiên tiến dai đến cao phẩm cấp cũng không cần chuyên môn tiên nguyên tích lũy quá trình bởi vì lĩnh ngộ đạo đàn trên thần văn sử dụng thời gian xa xa vượt qua tích lũy tiên nguyên cần thiết thời gian thế nhưng Từ dương tại từ nhất phẩm thiên tiên tiến đến nhị phẩm thiên tiên trong quá trình nhưng có thêm một cái tích lũy tiên nguyên thời gian. Hắn từ nhất phẩm thiên tiên tiến đến nhị phẩm thiên tiên trung gian trải qua thời dương nhưng đến nhị nguyên gian, hắn đến nhị gian gian quáng ắn. giai giai cái đối phẩm phẩm phẩm phẩm lập qua quá có lũy khi t ừ dương đem tu vi ổn định tại nhị phẩm thiên tiên cảnh giới thời gian nay thời gian khoảng cách hắn đỉnh chỉ luyện đan thời gian đã có một bách thời gian hơn 50 năm mươi năm chậm rãi mở hai mắt ra sau khi t ừ dương liền phát hiện bên cạnh của hắn so với năm đó hắn luyện đan thời gian tăng thêm hai người ngoại trừ tạo thiên xích cùng thượng thiên tán ở ngoài tại thượng thiên tán bên người còn đứng một cái một thân áo xanh tiên tử n à y thanh y tiên tử mọc ra một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan con mắt hơi chút đại một chút thế nhưng phối hợp hơi có chút d à y đôi môi lại làm cho cái này thanh y tiên tử không chỉ xem ra có thanh niên nữ tử xinh đẹp vẫn mang tới một điểm thiếu nữ khả á i xinh đẹp cái này thanh y tiên tử hẳn là chính là thượng thiên tán con gái đi xem ra năm đó suy đoán của ta không sai huyền dương huyền âm khí s ắ c thực có thể loại bỏ cái loại này cùng cốt tủy dung hợp lại cùng nhau độc tố ánh mắt từ thanh y tiên tử trên người rời sau khi từ dương quay về tào tiên xích hơi gật g ủ sau đó quay về thượng thiên tán chắp tay nói rằng làm phiền thượng tiền bối lợ từ tiên hữu k h á c h khí thượng nào đó chúc mừng từ tiên hữu tu vi tiến nhanh cười nói một câu như vậy sau khi thượng thiên tán nhìn một chút bên người cái kia thanh y tiên tử quay về từ dương cười nói từ tiên hữu thân phận của nàng nói vậy ngươi đã đoán được đi tại từ dương gật đầu thời điểm cái kia thanh y tiên tử tiến lên nửa bước đối với từ dương hơi một phút nhẹ giọng nói rằng vân sương cảm ơn từ tiền bối ân cứu mạng từ dương biết trước mặt thượng vân sương tuổi so với hắn lớn hơn nhiều lắm tại bị thương trước đó tu vi cũng rất có thể so với hắn bây giờ cao hơn nữa vì lẽ đó từ dương cũng không dám tại thượng vân sương trước mặt làm tiền bối nào hơi nghiêng người né qua thượng vân sương hành lễ phương hướng sau khi tử dương liền vội cười nói thượng tiên tử không cần khắc khí tử m ộ i chỉ là đúng lúc gặp sẽ mà thôi cũng không biết là bởi vì cùng tử dương chưa quen thuộc duyên cớ hay là bởi vì này thượng vân sương vốn là không quen ngôn từ người duyên cớ tại quay về tử dương thi lễ một cái lại nói một câu nói cảm ơn nói như vậy sau nàng trực tiếp liền lui trở về thượng thiên tán bên người tại thượng vân sương lui trở về thượng thiên tán bên người sau khi thượng thiên tán một bên mang theo yêu thương dùng tay nhẹ nhàng vô vô thượng vân sương đầu vừa hướng tử dương nói rằng đến chính đường vị ngươi chúc mừng một phen sau khi chúng ta liền rời nơi này nghe được thượng thiên tán từ dương hơi s ư n g sở nhìn thượng thiên tán hỏi có thể đi ra ngoài ta lần này tu luyện lẽ nào dùng thời gian hai trăm ba trăm năm sao lúc này đứng ở từ dương bên cạnh tào thiên xích tiếp nhận từ dương hồi đáp thiếu gia lần này tu luyện dùng một bách thời gian năm mươi sáu năm trước ta nói thời gian hai trăm ba trăm năm cũng chỉ là một cái số ảo mà thôi kỳ thực một thời gian hơn trăm năm liền đầy đủ sự kiện kia bình tĩnh lại bốn người đến chính đường phân chủ khách sau khi ngồi xuống thượng thiên tán từ chứa đồ tiên giới bên trong lấy ra các dạng linh quả tốt n h p hữu một hồi công phu liền đem một cái đơn giản tiệc rượu bố trí thành công tiệc rượu sau khi bố trí xong thượng vân sương lấy ra một cái khéo léo bình ngọc tại ba người bên người rượu trên bàn bôi bên trong ngã tràn đầy một chén thiên sương t i ự u người thiên sương t i ự u tản ra đặc dị mùi thơm ngát từ dương thở dài nói tuy nhưng đã là lần thứ hai nghe thấy được ngày này sương t i ự u hương vị thế nhưng vẫn là có thể làm nổi lên từ mẫu cái kêu bản không tồn tại tự ẩn nghe được từ dương than thở nói như vậy thượng tiên tán cười ha ha nói ngày này sương cựu là sương nhi chính mình sản xuất sau đó tự ẩn tới tìm sương nhi muốn một điểm là được rồi từ dương cười nói chỉ sợ tiểu ẩn tới thời điểm liền không tìm được thượng tiền bối cùng thượng tiên tử thượng tiên tán cười nói chúng ta lại không xa rời nhau ngươi lại nơi nào cần phải đi tìm chúng ta đây không xa rời nhau từ dương cười khổ nói nếu như dù sao cũng rảnh rỗi văn bối ngược lại là rất thích ý theo thượng tiền bối chung quanh du lịch thế nhưng văn bối hiện tại nhưng cũng không phải là dù sao cũng rảnh rỗi thời điểm từ dương dứt tiếng sau khi tào thiên xích t h ấ p giọng nói rằng thượng ý của tiền bối là hắn sẽ bồi tiếp chúng ta tìm một tòa thành thị mở đ ạ phường lúc này thượng tiên tán tiếp nhận tào thiên xích đối với từ dương cười hỏi từ tiên hữu nghĩ như thế nào đây nay tiên giới phần lớn địa phương thượng nào đó đã chuyển khắp cả cũng muốn an ổn xuống nếu như từ tiên hữu không ngần ngại như vậy thượng nào đó liền đến người đan phường bên trong khi một cái người giúp việc làm sao từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cười khổ nói vãn bối nào dám để thượng tiền bối khi người giúp việc à? bất quá nếu như thượng tiền bối đồng ý như vậy từ mỗi liền cả gan thỉnh thượng tiền bối làm ta cái kia còn chưa mở nghiệp đan phường t r ư ở n g quỹ nếu từ tiên hữu đồng ý vậy sau này thượng nào đó liền theo từ tiên hữu làm một cái đan phường trừng quỹ từ dương cười nói thượng trừng quỹ xin mời nói d ơ lên chén rượu quay về thượng thiên tán làm một cái c h ú c rượu chi lễ lấy t ử dương thông minh hắn đương nhiên có thể đoán được thượng thiên tán tại sao muốn đi theo hắn thượng vân xương mệnh có thể nói là t ử dương đã cứu đến mà thượng thiên tán lại là một cái c h i ân báo đ ắ p thật nam nhi hắn theo t ử dương mục đích là vì trả lại cái kia một phần ân tình tại tiên giới cất bước t ử dương hai người tu vi tuy rằng không thể toán thấp thế nhưng cũng tuyệt đối không thể toán cao vì lẽ đó t ử dương đối với thượng thiên tán một cái như thế cựu phẩm tiên tiên gia nhập vào bọn họ trung gian tới vẫn là vô cùng vui vẻ dĩ nhiên t ừ dương vẫn không có tự đại đến hắn có thể mệnh lệnh thượng thiên tán đi làm chuyện gì bởi vì thượng thiên tán sau đó muốn với bọn hắn đồng thời cất bước tiên giới duyên cớ t ừ dương hai người cùng thượng thiên tán trong lúc đó cảm giác xa lạ cùng khoảng cách cảm lại biến mất rất nhiều một hồi đơn giản nào n h i ệ t tiệc rượu qua đi thượng vân sương trở lại nàng trong l ầ u cát t ừ dương ba người thì lại bắt đầu tham thảo hẳn là đến cái kia một tòa thành thị đi mở đàn phường thượng tiên bối lấy người đối với thanh dương tiên vực hiểu rõ chúng ta hẳn là đến tòa thành thị này đi mở đàn phường đây thượng tiên tán nghĩ một lát nói rằng tại thanh mục tiên quân trưởng không trong khu vực phồn hoa nhất đương nhiên phải kể tới lâm thành nhưng là các ngự nhưng cũng không muốn đi chỗ đó sao phồn hoa địa phương mở đàn phường mà ngoại trừ lâm thành ở ngoài đan phong thành nhưng là đệ nhị đại phồn hoa thành thị cho nên ta cho rằng tại đan phong thành mở đàn phường hay nhất đan phong thành thượng tiên tán gật gù nói rằng tại thanh mục tiên quân bản thân quản lý những thành thị kia bên trong đan phong thành là khoảng cách thanh dương tiên cảnh gần nhất một tòa thành thị cũng là đan sư số lượng nhiều nhất một tòa thành thị từ dương trầm tư một chút hai mắt thần quang một b ư ớ lên quay về thượng tiên tán nói rằng vậy chúng ta liền đi đan phong thành rồi ba người đều là làm việc người quyết đoán tại thượng thiên tán đem đan phong thành một ít tình huống cho tử dương hai người nói một lần sau khi ba người bọn họ liền đồng thời từ thượng thiên tán tiên phủ bên trong đến ra đến bên ngoài ba người xuất hiện địa phương là một cái tràn đầy màu xám khí vụ thâm cốc cảm nhận được quanh thân truyền đến tĩnh mịch khí tử dương giật mình b a y về thượng thiên tán hỏi chúng ta là tại biên hoang sơn mạch phía tây thượng thiên tán sắc mặt có chút âm trầm trả lời không phải nơi này là năm đó ta ra cùng lôi sơn biết tử dương đối với quần lôi sơn không có khái niệm gì tại thượng thiên tán dứt tiếng sau khi tào thiên xích quay về từ dương giải thích tòa này c u ồ n g lôi sơn ở vào t ử vệ sơn hướng về đông hai triệu ba trăm ngàn bên trong địa phương nó vốn chỉ là một tòa không có cố định tên phổ thông sân mạch tại thượng tiền bối tại tiên giới sáng lập cuồng lôi tinh quân tên sau khi ngọn núi này mới bị kêu là cuồng lôi sơn nay cuồng lôi sơn trước kia tuy rằng không phải cái gì linh sơn thế nhưng tiên linh khí cũng coi như khá là sung túc mà ở trải qua một trường kiếp nạn sau khi tòa này c u ồ n g lôi sơn liền đã biến thành một tòa t ử sơn tại từ dương tiến gia nhị phẩm thiên tiên thời điểm tào thiên xích vì không quáy d à từ dương rồi rời đi trong kia lan phòng rời khỏi đan phòng sau khi tào thiên s í c h ngoại trừ tu luyện ở ngoài tình cờ còn có thể cho thượng thiên tán giao lưu một thoáng vì lẽ đó tử dương cùng tào thiên s í c h n h ữ n g kia không cần ẩn giấu đồ vật thượng thiên tán hầu như đều biết mà thượng thiên tán một ít chuyện tào thiên s í c h cũng biết nhìn thượng thiên tán trên mặt tâm trầm tử dương do dự một chút nói rằng ngọn núi này tuy rằng hiện tại tràn đầy từ khí thế nhưng là vẫn có khôi phục khả năng hơi kinh ngạc nhìn từ dương một chút sau khi thượng thiên tán lắc đầu nói nhưng cũng bị mất này sơn khôi phục lên cũng không có ý gì chúng ta rời nơi này đi ba người đứng dậy bay đến trên không sau khi từ dương cũng hoàn toàn thấy rõ cuồng lôi sơn dáng dấp cuồng lôi sơn không tính lớn cũng không tính là nhỏ ngọn núi kết cấu cũng không có cái gì đáng đến lấy làm kỳ địa phương n à y chủng loại hình sơn tại tiên giới bình thường là không có cố định tên thế nhưng ngọn núi này lại bị tiên giới chúng người coi là cuồng lôi sơn bởi vậy có thể thấy được năm đó cuồng lôi tinh quân tại tiên giới danh tiếng nhìn dưới thân tòa này bao phủ tại một tầng nhàn nhạt màu xám khí vụ bên trong sân mạch thượng thiên tán chậm rãi thở ra một hơi sau quay về từ dương cùng tạo tiên xích nói rằng các ngươi bảo vệ tự thân ta lấy thiên lôi thiện thần thông mang các ngươi chạy đi thượng tiên bối cũng sẽ thiên lôi t h i ể m một loại chạy đi thần thông mà thôi cựu phẩm tiên tiên cấp bậc thuộc tính xét tiên nhân đại đều biết môn thần thông này từ dương điểm điểm đầu đột nhiên mặt liền biến sắc quay về thượng tiên tán lo lắng hỏi năm đó thoát đi t ử huệ sơn thời điểm thượng tiên bối cũng dùng chính là thiên lôi t h i ể m thần thông sao nhìn từ dương có chút sắc mặt khó coi thượng tiên tán đầu tiên là sửng sốt tiếp theo t r ầ t nói ngươi là lo lắng cái t i ê u mục đạo nhân sẽ căn cứ thiên lôi thiệm tìm tới trên đầu ta đi yên tâm năm đó thoát đi từ huệ sơn thời điểm ta dùng đến cũng không phải là thiên lôi thiệm thiên lôi thiệm tốc độ tuy nhanh nhưng là dưới tình huống như vậy nhưng là vô bổ đến t ự điểm nghe thượng thiên tán nói như vậy từ dương cũng biết thượng thiên tán khẳng định có so với thiên lôi này thiểm càng nhanh hơn thần thông còn loại thần thông kia là cái gì từ dương tuy rằng hết sức tò mò thế nhưng là cũng không có mở miệng hỏi giò tại từ dương cùng tào thiên xích tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng tiên nguyên vòng bảo hộ sau khi thượng thiên tán phát sinh một cái màu tím lồng ánh sáng đem từ dương hai người bọc lại sau đó mang theo hai người tại một k i a sáng tím bên trong biến mất ngay tại chỗ thiên lôi thiểm tốc độ cực nhanh thời gian hai mươi bảy ngày qua đi thượng tiên tán lắc đầu nói thiên lôi thiện tốc độ tuy nhanh thế nhưng là tuyệt đối không xưng được nhanh nhất thuộc tính ổ gió thần thông hóa phong thuật mới có thể có thể xưng tụng là tốc độ nhanh nhất thần thông ngoại trừ này hai loại thần thông ở ngoài cái khác như là thuộc tính kim thần thông kim quan thiệp thuộc tính mục thần thông thanh hà quang thuộc tính l ử a thần thông hóa hồng thuật thuộc tính nước thần thông túng vân thuật cùng thiên lôi thiệm tốc độ đều không khác mấy nghe được thượng thiên tán từ dương giật mình thầm nói xúc điệu thành thốn tốc độ nếu so với hoa hồng thuật tốc độ nhanh như vậy sau đó ta còn là trước tiên cân nhắc xúc điệu thành thốn thuật đi bảy loại đồn thuật thần thông bên trong từ dương biết thuộc tính l ử a hóa hồng thuật cùng thuộc tính thổ xúc điệu thành thốn thuật phương pháp tu luyện trước đó tại nhàn hạ thời gian từ dương sẽ cân nhắc một thoáng hóa hồng thuật phương pháp tu luyện bởi vì hóa hồng thuật là lấy hỏa đồn thuật làm trụ cột hiện tại nếu biết xúc điệu thành thốn thuật muốn so với hóa hồng thuật tốc độ phải nhanh như vậy từ dương đương nhiên đầu tiên lựa chọn tu luyện chính là tốc độ càng nhanh hơn xúc điệu thành thốn thuật xúc điệu thành thốn thuật là lấy thuật độn thổ làm trụ cột mà từ dương tuy rằng không có lĩnh nộ g đến thuật độn thổ thế nhưng lấy hắn bây giờ đối với thuộc tính thổ linh khí cảm nộ g trình độ yếu lĩnh nộ g thuật độn thổ cũng không khó khăn tại từ dương âm thầm hạ quyết tâm yếu lĩnh nộ g thuật độn thổ cùng xúc điệu thành thốn thời điểm thượng tiên tán âm thanh chuyển tới chúng ta đi xuống đi xuyên g thấu à n h qua cửa thành môn động nhìn bên trong trên đường phố những t i ê bản tùy ý cất bức các cấp độ tiên nhân tào tiên xích thở dài nói thượng tiên tán cười nói ngươi cho rằng tiên giới thành thị hẳn là là hình dạng gì đây tiên nhân cũng là người cũng cần có giao lưu cũng sẽ có giải sầu cùng hưởng thụ ý niệm này tiên giới thành thị náo nhiệt một chút cũng bình thường vô cùng nói ba người xuyên qua cửa t h à n h động tiến vào đến đan phong thành bên trong đi vào đan phong thành sau khi từ dương càng rõ ràng cảm nhận được này đan phong thành náo nhiệt qua lại không dứt các cấp độ tiên nhân trò gian đa dạng các dạng cửa hàng toàn bộ đan phong thành ngoại trừ không có huyên thanh â m huyên náo ở ngoài những chỗ khác cùng nhân giới những đại thành kia thật giống cũng không hề khác gì nhau trên đường cái cất bước lấy thiên tiên chiếm đa số nhưng đại thể đều là cấp thấp thiên tiên tình c ờ còn có thể nhìn thấy ba bốn cái t r u n g dai thiên tiên mà cấp cao thiên tiên thì lại trừ hắn ra bên người thượng tiên h tán ở ngoài một cái cũng không nhìn thấy nhìn này náo nhiệt đường phố t ừ dương quay về thượng tiên h tán cởi nói thượng tiên bối ta cùng tiên xích đối với nơi này không một chút nào quen thuộc làm như thế nào đi do n g ư ờ i quyết định đi thượng tiên h tán cởi nói được rồi ta trước tiên mang các ngươi đi nơi nào túy tiên lầu cảm thụ một thoáng nghe tên tiên giới rượu ngon món ngon sau đó sẽ mang các ngươi tìm một chỗ ở lại còn đan vượng sự tình chờ ngươi đối với này đan phong thành có một chút biết chúng ta lại nói theo qua lại không dứt đám người thượng tiên tán mang theo tử dương hai người xuyên qua hai con đường đạo đi tới ở vào đàn phong thành phồn hoa nhất khu vực túy tiên lầu nhìn trước mắt tòa này cao bảy tầng toàn thân vì làm màu trắng đồ sộ kiến trúc tử dương không khỏi nghĩ tới năm đó hắn tiến vào tòa kia túy tiên lầu trước mặt tòa này túy tiên lầu cùng năm đó tử dương gặp gỡ la vân trong thành túy tiên lầu giống nhau như lúc theo thượng tiên tán đi vào túy tiên lầu sau khi một cái toàn thân áo trắng tiên tử liền tiến lên đón nay bạch đi, tiên tử diện mạo thanh tú tu vi cũng có nhất phẩm thiên tiên cảnh giới thế nhưng ở tòa này túy tiên lầu bên trong nàng nhưng chỉ là một người bình thường thị ứng mà thôi ba vị tiền bối thỉnh hỏi các ngươi trên mấy lâu a thượng tiên tán nhàn nhạt trả lời một câu lầu bốn chuẩn bị cho chúng ta một cái túi sau đó đến một phần túy tiên thắng hảo hai ấm thanh liên t u cùng một bình tử lan trả lại cái kế bạch di tiên tử nghe vậy ánh mắt sáng lên không người nói ba vị tiền bối xin mời đón ba người đi tới lầu bốn một cái trang sức cực kỳ tinh xảo trong bao gian sau đó cái kế bạch di tiên tử đối với ba người không người thi lễ một cái đi ra khỏi phòng riêng c á thượng thiên t ngon ngon i ngon ngon tán cười nói này túy tiên t á lầu tại tiên giới đã hơn hai mươi thời gian và năm sở dĩ có thể mở lâu như vậy lớn như vậy ngoại trừ bởi vì nó hậu trường thủy vân cung khá là mạnh mẽ ở ngoài rượu ngon món ngon cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân nghe người nói như vậy ta còn thực sự muốn nhanh lên một chút nếm thử này tùy tiên lầu rượu ngon món ngon đến tột cùng có thế nào mị lực ba người nói dỡn công phu nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên đi vào thượng tiên tán âm thanh hạ xuống sau khi mới vừa vừa rời đi không bao lâu bạch di tiên tử mang theo một cái không nhỏ hộp cơm đi đến vẫn chưa thấy thực hộp đồ vật bên trong tại hộp cơm mở ra sau khi một cỗ khiến lòng người t ỉ n h khoan khoái hương vị liền chuyển vào từ dương ba người trong lỗ mũi theo cái kêu bạch di tiên tử động tác tám đạo cực kỳ tinh xảo thức ăn cùng ba cái khéo léo bầu rượu đã xuất hiện ở trên bản dọn xong rượu và thức ăn sau khi cái kia bạch đi tiên tử đối với ba người thi lễ một cái đi ra khỏi trong bao gian nhìn trên bàn những kia giường như tinh mỹ thức ăn từ dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào hạ chất đũa đem ánh mắt từ những thức ăn kia hào trên rời sau khi từ dương quay về thượng tiên tán hỏi thượng tiên bối này tám đạo món ăn là mới vừa làm được vẫn là trước kia đã làm tốt chứa được lên thượng tiên tán cười nói tuy rằng tiên nhân rất ít ăn cái gì thế nhưng tiên nhân cảm giác nhưng là phi thường linh mẫn đem làm được bảo tồn lại cho dù bảo tồn cho dù tốt So、c ũ ngon ngon Nó nói g k thượng tiên tán cầm lấy chiếc đua tại một bàn dáng dấp cùng tươi sống băng hoa sen giống nhau như lúc thức ăn trên gắp một thoáng cứ như vậy nhẹ nhàng một chiếc đua xuống cái kia bàn khiến người ta không đành lòng ra tay thức ăn liền lập tức đã biến thành một bàn khiến người ta không làm sao có hứng nội không trọn vẹn thưởng thức nhìn trên mâm cái kia khiến người ta xinh ghép không trọn vẹn băng hoa sen từ dương lông một à y không lúc lâu từ dương gian nan cầm lấy chiếc đũa tại một cái trong đó trên mâm cắp lên một chút màu xanh thức ăn cố nén trong lòng hiện lên từng trận cảm giác buồn nôn đem này điểm màu xanh thức ăn nuốt xuống đem này đ n ể m màu xanh thức ăn nuốt xuống sau khi từ dương nhữ chặt lông mày đột nhiên bung lỏng đem con mắt nhắm lại chậm rãi thưởng thức cái kia vừa n ã y để hắn cảm thấy buồn nôn thức ăn mỹ vị một vệ thần quang đột hiện ra từ dương trong giây lát mở hai mắt ra quả nhiên mỹ vị dị thường xác thực có thể làm cho nhân ăn một lần liền trung thân nhớ kỹ nghe được từ dương than thở nói như vậy thượng tiên tán cười nói nếu là không có một điểm có thể làm cho nhân dư vị đồ vật này thúy tiên lầu thì lại làm sao có thể làm cho tiên giới chúng tiên đem lượng lớn tiên thạch lãng phí ở này vô dụng mỹ thực bên trên đây tào thiên xích hỏi điểm này chút rượu món ăn rất đắt sao thượng tiên tán cười hỏi ngược lại này thúy tiên tám hào muốn sáu ngàn thượng phẩm tiên thạch Hai ấm khi một loại sự vật mỹ đến trình độ nhất định sau khi nó liền sẽ một cách tự nhiên sản sinh một điểm mê hoặc tính mà khi một người bị một món đồ cho mê hoặc trụ như vậy hắn sẽ đem cái thứ này tưởng tượng phi thường hoàn mỹ không đành lòng đi xúc động nó mà một khi hắn phát hiện sự vật này không lại như vậy hoàn mỹ như vậy bởi rất lớn tâm lý tranh l ệ c ả m hắn đối với cái này đã từng cho rằng phi thường hoàn mỹ đồ vật căm ghét nhưng cũng sẽ đạt tới một cái không thể nói lý trình độ từ nhỏ mà nói đây là nhân đối với mỹ sự vật tốt quá nghiêm khắc mà từ đại phương diện mà nói đây cũng là nhân tâm trí không kiên định biểu hiện tiên nhân nếu như tâm trí không kiên định như vậy sẽ có tâm ma xuất hiện từ dương sở dĩ cao mày cũng là bởi vì hắn đ ấ y lòng che giấu một điểm tâm ma bị những thức ăn này hào trò câu đi ra Nút t vào h ứ dĩ nhiên thượng tiên tán trước đó trên thực tế cũng không biết từ dương sẽ bởi vì điểm ấy thức ăn mà đem đáy lòng một điểm tâm ma tiêu trừ thế nhưng lấy hắn kiến thức nhưng có thể cảm giác được t tử dương trên người phát sinh một điểm vi r i ợ u biến hóa cho nên hắn mới có thể nói chỗ rượu này món ăn vật siêu giá trị dứt bỏ từ dương tiêu trừ tâm ma chiếm được không nhỏ chỗ tốt không nói chuyện này túy tiên tám h ả o thanh l i ê n t i ể u cùng tử làn trả lại tất cả đều là có thể làm cho nhân sâu sắc dư vị đã lâu tươi đẹp đồ vật ba người càn quét xong đồ trên bản sau khi đều là có vẻ vẫn còn thèm thuồng bất quá thượng tiên tán trên người tiên thạch tuy nhiều thế nhưng còn rất xa không có đạt đến tùy ý lãng phí trình độ vì lẽ đó ba người tại càn quét xong đồ trên bản sau khi rồi rời đi túy tiên lầu cùng bình thường cựu lâu không giống này túy tiên lầu cũng không đề cập tới cung cấp nghỉ ngơi nơi thường qua túy tiên lầu mỹ thực sau khi ba người tại khoảng cách túy tiên lầu không xa một nhà trăng non khách sạn ở đây chương hai mươi bốn h â n đạo thượng dựa theo ba người dự định các loại chờ từ dương đại khái biết đan phong thành tình huống xác định muốn mở một cái cái dạng gì đan phưởng sau đó sẽ do thượng tiên tán đứng ra bản cái kế tiếp điếm diện khai trường thế nhưng rất nhiều chuyện phát sinh đều không phải lấy từ dương ý nguyện của bọn họ đến phát triển tại ba người vào ở trăng non khách sạn buổi tối hôm đó một cái tiên tướng mang theo một đôi tiên binh đi tới trăng non trong khách sạn tinh quân đại nhân nhà ta thiên quân tại thiên quân phủ bày xuống tiệc rượu muốn mời tình quân cùng tình quân hai cái bằng hữu quá phủ một tự vạn mong tình quân có thể thường quang nói cái tia thân mặc một thân màu đỏ sậm khôi giáp tiên tướng đem một phần ngọc chất thiệp mời đưa tới thượng thiên tán trước mặt một bên khẽ cao mày đánh giá bị đưa đến trước mắt thiệp mời thượng thiên tán một bên không chút biến sắc đối với tử dương chuyện âm nói t ử tiên hữu sở nhai thiên quân mời chúng ta không đi e sợ không tốt nếu không chúng ta đi thiên quân phủ một chuyến tử dương xem không trở lại trước mắt này tiên tướng tu vi điều kia nói rõ này tiên tướng khẳng định có cấp cao t h i ê n tiên tu vi tại không biết thần trí của mình truyền âm liệu sẽ có bị trước mắt cái này tiên tướng phát hiện dưới tình huống từ dương cực kỳ mịt m ở đối với thượng thiên tán khiến cho ánh mắt tuy rằng chân chính cùng từ dương ở chung không lâu thế nhưng thượng thiên tán nhưng vẫn là có thể rõ ràng từ dương cái kia ánh mắt ý tứ tiếp nhận thiệp mời sau khi thượng thiên tán quay về cái kia tiên tướng nói rằng các ngươi đi về trước đi chờ chúng ta chuẩn bị một phen sẽ đến tiên quân phủ đi ta dẫn ta ra thiên quân cảm tạ t i n h quân đại nhân có thể thường quang đối với thượng thiên tán lại chắp tay thi lẽ một cái sau khi c trong tình i huống bình thường tiên giới tiên nhân chỉ chịu tiên nhân vị trí tông môn hạn chế mà tán tiên nhưng là tự do thế nhưng khi một cái tiên vực người thống trị tuyên bố một cái nhằm vào tiên vực bên trong hết thẻ tiên nhân mệnh lệnh thời điểm tiên giới hết thẻ tiên nhân liền đều phải nghe từ mệnh lệnh kia nhìn từ dương hai người trầm tư dáng vẻ thượng thiên tán nói tiếp cụ thể nói chúng ta bây giờ đang ở thanh dương tiên vực bên trong như vậy liền muốn chịu đến thanh đế thống trị chúng ta tại đan phong thành bên trong mở đàn phường tất nhiên liền sẽ phải chịu đan phong thành thành chủ hạn chế cho nên hắn yêu mời chúng ta là không nên từ chối từ dương cùng tào thiên xích đều là ở thế tục bên trong n g ố c quá vì lẽ đó cũng đều có thể hiểu được thượng thiên tán nói tới câu nói kia chỉ là hiểu là một chuyện thích đứng rồi lại là một chuyện khác thượng tiên h bối nếu tại tiên giới không có tuyệt đối tự do như vậy thượng tiền bối tại sao không gia nhập một cái lớn một chút thế lực cầu một cái đối lập tự do đây nghe được từ dương tốt lắm như có chút thói xấu vấn đề thượng tiên tán nhàn nhạt giải thích tại thanh dương tiên vực cất bước tiên nhân tuy rằng phải bị đến thanh đế thống trị thế nhưng thanh đế bình thường là sẽ không tuyên bố cái gì mệnh lệnh vì lẽ đó làm cái tán tiên mới có thể bảo đảm càng nhiều tự do nghe được thượng tiên tán những câu nói này từ dương xem như là đối với tiên giới một ít hành sự quy củ có một cái khá là rõ ràng nhận thức tại trong tình huống bình thường một vị tiên nhân tại tiên giới hành lúc đi chỉ cần vâng theo hắn vị trí tiên vực một ít quy củ liền có thể tự do du lịch thế nhưng cái này tự do là xây dựng ở không thể đắc tội tiên giới thống trị thế lực này một cái tiền đề bên giới tự do là một loại bị quản chế ướt tự do từ dương nếu không phải muốn tại đan phong thành mở đan phường như vậy hắn căn bản là sẽ không cảm nhận được cái kia từ lâu ra ở trên người hắn hạn chế bởi vì loại kia hạn chế tại trong tình huống bình thường là rất dễ dàng bị quên tại đi thiên quân phủ trước đó ta trước tiên cho các ngươi giảng giải một chút thanh dương tiên vực thống trị kết cấu tại một tùng thành thời điểm từ dương cùng tào thiên xích đối với thanh dương tiên vực thống trị kết cấu đã có một cái gần như nhận thức nhưng là bọn hắn có thể tại một tùng thành cái kia địa phương nhỏ đánh n g h e được đồ vật có thể có bao nhiêu đây hiện tại thông qua thượng tiên h tán từ dương hai người mới tính là đối với toàn bộ thanh dương tiên vực có một cái rõ ràng nhận thức thanh dương tiên vực cao nhất người thống trị là thanh đế thanh đế giới trướng có sáu đại thiên vương giúp hắn thống trị thanh dương tiên cảnh có năm đại tiên quân giúp hắn thống trị thanh dương tiên cảnh ở ngoài thanh dương tiên vực năm đại tiên quân đều là kim tiên cảnh giới mà sáu đại tiên vương tu vi thì lại so với năm đại tiên quân tu vi còn cao hơn ngoại trừ sáu đại thiên vương cùng năm đại tiên h quân ở ngoài tại thanh dương tiên vực bên trong nằm ở tuyệt cao địa vị còn có thanh đế ba vị thái tử cùng một vị công chúa mà ba vị thái tử này cùng vị công chúa kia có người nói tất cả đều là cảnh giới kim tiên cao thủ thanh dương tiên cảnh bên trong sự tình thượng tiên h tán cái này cựu phẩm thiên tiên biết cũng không phải là rất nhiều mà thanh dương tiên cảnh ở ngoài thanh dương tiên vực thống trị kết cấu cùng tào thiên xích năm đó ở mục tùng thành hỏi tham được gần như bất quá tại thượng tiên tán bên trong từ dương hai người nhưng là biết rồi những thiên quân này thiên tướng tu vi hết thể thiên quân đều là cựu phẩm thiên tiên cảnh giới mà thiên tướng tiêu chuẩn nhưng là ngũ phẩm thiên tiên những kia làm thành chủ thiên tướng càng là cần phải có cấp cao thiên tiên tu vi mới có thể thắng mặt cho tại thanh dương tiên vực trong phạm vi ngoại trừ thanh đế bản thân quản lý siêu cấp thế lực ở ngoài còn có thủy vân cung thiên la tông tứ hải đường cùng ngàn sơn minh này bốn cái thế lực lớn bốn cái thế lực lớn bên trong đều có mấy cái kim tiên cấp bậc cao thủ toa c h ấ n thế nhưng này bốn cái thế lực vẫn cư vâng theo tại thanh đế thống trị dưới bởi vậy có thể thấy được thanh đế bản thân quản lý thế lực cường đại thế lực cường đại là xây dựng ở lượng lớn cao thủ cơ sở bên trên thanh đế thủ hạ cao thủ không thể chỉ ở bề ngoài những thứ này có thể quy thanh đế trực tiếp trưởng quản những kia t i ế n tướng đều có cựu phẩm thiên tiên tu vi hoặc là càng đáng sợ hơn kim tiên tu vi cũng chưa biết chừng nghe xong thượng thiên tán sau khi từ dương hai người sắc mặt đều biến có chút khó coi tuy rằng không cùng thanh đế đối nghịch ý nghĩ thế nhưng đại khái biết thanh đế thực lực sau khi từ dương hai người vẫn là cảm thấy có chút ngột ngạt điều tiết nỗi lòng đem trong lòng cái loại này cảm giác ngột ngạt tán đi sau từ dương quay về thượng thiên tán hỏi sở nhai thiên quân là một cái hạng người、gì? thượng thiên tán trầm ngâm nói Ta cùng sở nhai thiên nhai cùng cũng chỉ là có quân sở là một ấ Bất y mặt chi giao mà m thôi, đối với tính chi cách của cũng có hắn hiểu rõ cũng không giao đối với quá, sâu. rõ chút vẫn lúc à này sở nhai thiên quân có mấy phần thành có cái có cao cùng yêu, cao thể thiên tự mắt tu tiên Một khẳng định, nhai phần không không nhân. để kiêu, quân lớn mấy sở l vì nữa tại thiên quân phủ bên trong nếu như cái kia sở nhai nói ra cái gì không dễ nghe các ngươi coi như không nghe thấy là được rồi từ dương điểm gật đầu nói cái này ta để ý tới đem hắn cùng sở nhai thiên quân gặp mặt mấy lần trải qua cho từ dương hai người đại khái nói một lần sau khi thượng thiên tán trầm giọng nói khoảng cách thiên tướng này trở lại phục mệnh cũng có nửa canh giờ chúng ta hiện tại liền hướng thiên quân phủ đi thôi ban đêm đại đa số cửa hàng đều đóng cửa ban ngày náo nhiệt đường phố cũng có vẻ đặc biệt quặng cũ é đi ra trăng non khách sạn sau khi từ dương ba người tại này quặng cũ é trên đường phố tựa như hoan thực nhanh đi tới một hồi công phu liền đã tới ở vào thành nam một tòa đồ sộ phủ đệ trước đó môn biển trên ba cái mạ vàng đại tự thiên quân phủ cho thấy tòa phủ đệ này chủ nhân cũng tỏ rõ tòa phủ đệ này có quyền thế khi sức mạnh có thể áp chế quyền thế thời điểm không có ai sẽ để ý quyền thế mà khi quyền thế có thể áp chế sức mạnh thời điểm hầu như mọi người đối với quyền thế đều sẽ ôm một điểm sợ hãi tại ba người xuất hiện ở thiên quân phủ cửa trong nháy mắt cái kia nửa canh giờ trước đó đến t r a n g non khách sạn đưa thiệp mời tiên tướng liền vừa vặn cũng đi tới cửa lấy thượng thiên tán cựu phẩm thiên tiên tu vi nếu như có nhân lấy lực lượng nguyên thần quan sát ba người như vậy t h cũng nhất định có người lấy tương tự với vạn giảm giang sơn đổ vật quan sát ba người bọn họ mới đúng thứ dương có thể không tin cái gì trùng hợp tại thiên tướng đón bọn họ hướng về thiên quân phủ bên trong đi đến thời điểm từ dương sắc mặt bất biến thế nhưng từ dương tâm tư nhưng đang nhanh chóng chuyển động tại xác định mở đan phường thích hợp nơi sau khi nhất định phải ra một loại biện pháp đến ngăn cản người khác lấy tương tự với vạn giảm giang sơn như thế bảo b ố i đến giám thị chúng ta tại thiên quân phủ ở ngoài xem thiên quân phủ chỉ có thể cảm giác được thiên quân phủ đồ sộ hùng vĩ mà đi vào thiên quân phủ sau khi từ dương lại phát hiện này thiên quân phủ kiến trúc bố cục không chỉ hùng vĩ hơn nữa còn lộ ra một cỗ tinh xảo đi qua một mảnh quảng trường xuyên qua mấy tòa tinh xảo già sơn vượt qua ba tòa tiểu、kiểu. trải qua một mảnh không lớn không nhỏ hoa viên sau khi từ dương ba người ở cái này tiên tướng dẫn dắt đi đi tới một tòa đại điện trước cửa tại ba người trong tầm mắt xuất hiện đại điện kia cửa điện thời điểm đã có sáu người đứng ở nơi nào chỉ là không biết là bọn họ là vừa vặn tại ba người nhìn thấy đại điện thời điểm xuất hiện ở đây vẫn là đã sớm tại cửa đại điện chờ ba người xuất hiện ở cửa đại điện sáu người kia trong mắt sau khi sáu người kia bên trong đứng phía trước một điểm cái kia một thân mẫu lam n h ạ t nho bảo tiên nhân tiến lên đi hai bước b a y về thượng thiên tán chắp tay cười nói chính buổi trưa nghe nói có một cao thủ đi tới đan phong thành bên trong sở mộ vẫn đang suy đoán là cao thủ kia giá lâm đan phong thành khi nghe đến thuộc hạ miêu tả thượng huynh tướng mạo sau khi sở mộ mới biết được nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh cuồng lôi tinh quân đến khoảng cách lần trước ngươi ta gặp lại đã qua bốn thời gian hơn ngàn năm thượng huynh một hạng khỏe một bên đi về phía trước thượng t i ê n tán một bên chắp tay cười nói thượng một cái nào đó giới tán nhân có thể nói trên cái gì được có thể nói trên cái gì không tốt đây ngược lại là sở huynh xem ra tại này hơn bốn ngàn năm tu vi lại tinh tiến không y ta thượng huynh quá khen rồi xin mời nói đối với thượng thiên tán làm một cái thỉnh động tác cái này cùng thượng thiên tán nói chuyện lúc này rồi hướng thượng thiên tán làm ra mời động tác đương nhiên liền là đan phong thành thành chủ sở nhai thiên quân trên thiệp mời viết chính là thỉnh thượng thiên tán ba người đến dự tiệp mà chủ nhân nhưng xuất hiện ở xuất hiện sau khi thật giống căn bản cũng không có nhìn thấy từ dương hai người tựa như trong chuyện này sỉ nhục ý vị đó là lại rõ ràng bất quá từ dương cùng tào thiên xích đều là tâm tính t r ầ m một người đương nhiên sẽ không làm cái gì quá kích sự t ì n h đến bất quá hai trong lòng người nhưng đều ở trong tối mạ cái này sở nhai thiên quân mắt chó xem nhân nhân đạo bên trong tại sở nhai thiên quân đối với hắn làm ra mời vào điện động tác thời điểm thượng tiên tán nhưng thật giống như cùng bản cũng chưa có xem không đến sở nhai thiên quân đối với tử dương hai người cái kia không hề che giấu chút nào khinh thị tựa như đem thân thể hơi một bên chỉ vào tử dương hai người đối với sở nhai thiên quân giới thiệu sở h ì n h hai vị này tiên hữu ngươi vẫn không nhận ra đi ta giới thiệu cho ngươi một thoáng vị này là tử dương tiên hữu vị này là tào thiên xích tiên hữu nghe được thượng tiên tán sở nhai thiên quân nhìn tử dương cùng tào thiên xích hai người nhàn nhạt, nhạt chỉ trỏ xem như là đối với hai người chắp tay hành lễ đắp lễ mà hai người gật gù sau khi sở nhai thiên quân thật giống lại không nhìn thấy từ dương hai người tựa như quay về thượng thiên tán cười nói thượng hinh chúng ta bên trong tán gấu nhìn thấy sở nhai thiên quân như trước coi thường từ dương hai người thượng thiên tán khẽ cau mày một tán quay về sở nhai thiên quân cười nói sở hinh n g ư ờ i trước hết mời tại quay về sở nhai thiên quân làm một cái thỉnh động tác đồng thời thượng thiên tán quay về từ dương hai người chuyện âm nói này sở nhai đối đãi tu vi không cao tiên nhân thời điểm một hạng như vậy các ngươi rất không cần phải để ở trong lòng truyền âm qua đi Thượng Thiên Tán rồi cũng sở n may thượng thiên tán tự kêu một phương tiện chức bản dưới trướng thời điểm quay về từ dương hai người nói một câu hai vị tiên hữu tọa ta bên cạnh ngược lại cũng không để hai người lúng túng thời gian bao lâu chúng tiên đều ngồi xuống sau khi sở nhai thiên quân liền quay về thượng thiên tán c ờ i nói thượng huynh tiêu g i a o hơn bốn ngàn năm lần này đi tới đan phong thành có phải hay không vì làm sở mẫu năm đó đề nghị mà đến a thượng tiên tán cười nói sở huynh nói đùa thượng nào đó tính tình quá mức lời nhác thiên quân tên i cứ gọi quá to lớn thượng nào đó nhưng là tiêu thụ không nổi a sở nhai thiên quân cười nhạt nói nếu thượng huynh không muốn như vậy sở mẫu liền không nói thêm gì nữa bất quá sở mẫu vẫn có câu không xuôi thay lời muốn nói đi ra n à y không có dễ lục bình tuy rằng tiêu g i a o thế nhưng nếu như bay tới độc trong đ à m trễ như vậy sớm sẽ bị độc đảm dập tắt đi sinh cơ nghe sở nhai thiên quân nói như thế thượng thiên tán sắc mặt khó coi lóe lên một cái rồi biến mất sau cười nói dập tắt tại độc đàm bên trong ngã cũng l à việc tốt nếu như lục bình chết ở độc đàm ở ngoài như vậy mục nát đi lục bình khó tránh khỏi sẽ đem sạch sẽ chỗ nhuộm thành độc đàm như vậy chẳng phải di độc tứ phương sao sở nhai thiên quân cười nói cái này ngã cũng cũng không trở thành một cái mục nát lục bình có thể có bao nhiêu độc tố đây thượng thiên tán ánh mắt lóe lên cười trả lời là không có bao nhiêu độc tố thế nhưng độc tố này đáng sợ tính không ở nhiều mà ở kéo dài tính cùng truyền nhiễm tính nghe được thượng thiên tán sở nhai thiên quân trầm mặc chốc lát c h ầ m ngâm nói nếu thượng huynh không muốn nghe sở mộ khó nghe chân ôn cái kia sở mộ cũng liền không nói thêm gì nữa tiếng nói xoay một cái sở nhai thiên quân lại đầy mặt mỉm cười đối với thượng tiên h tán hỏi thượng huynh lần này chuẩn bị tại đan phong thành ngốc thời gian bao lâu đây thượng tiên h tán cười nói làm sao thượng nào đó vừa tới sở huynh liền dự định t r ư ớ c ở hạ đi sao sở nhai thiên quân cười lắc đầu nói thượng huynh đây là nói gì vậy đối với thượng huynh đến sở mỗ hoan n ê n còn đến không kịp đây làm sao lại nghĩ cản thượng h u n h rời khỏi đây vậy thì tốt thượng nào đó lần này đến đan phong thành trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không rời khỏi sở nhai tiên h quân ánh mắt hơi đậu quay về thượng thiên tán hỏi thượng h u y n h chuẩn bị tại đan phong thành thường trụ vậy thì thật là không thể tốt hơn chỉ là sở mô rất hiếu kỳ n à y đan phong thành có chỗ nào có thể hấp dẫn đại danh đỉnh đỉnh cuồng lôi t i n h quân lưu lại đây thượng thiên tán cười nói thượng con nào đó là không có dễ lục bình mà thôi này bay tới chỗ cảm thấy thuận sẽ ở nơi đó lưu lại bất quá nếu như sở huynh không muốn thượng nào đó hào tiếp theo nhẹ nhàng sở nhai tiên h quân cười nói thượng minh nói đùa đối với thượng huynh có thể lựa chọn đan phong thành làm chỗ tu luyện sở m ộ n nhưng là hoan n g h ê n vô cùng thượng huynh sau này sẽ ngủ ở thiên quân phủ này thiên quân phủ chính là thượng huynh sau đó ra thượng tiên tán lắc đầu cười nói sở huynh hào ý thượng nào đó tâm lĩnh thế nhưng thượng nào đó nhưng cũng không muốn ở tại sở huynh thiên quân phủ bên trong không dối gạt sở huynh muốn là khuya hôm nay sở huynh không tìm lời của chúng ta ta ngày mai cũng tới bãi phòng sở huynh thượng nào đó muốn tại đan phong thành mở một nhà đan phưởng kính xin sở huynh có thể nhiều g i n xét mở đan phưởng theo ta được biết thượng huynh hẳn là không am hiểu luyện đan đi nói, sở nhai ánh m ắ thiên t quân nhìn tự dưới trướng sau đó vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim diện không bất luận là biểu tình gì từ dương một chút nhàn nhặn cười nói trong giọng nói lại không hề che giấu chút nào không tin cùng kinh n g h i sở nhai thiên quân ánh mắt không hề che giấu chút nào phóng tới trên người hắn từ dương đương nhiên có thể cảm giác đến hơi chắc tay từ dương quay về sở nhai thiên quân thản nhiên nói thiên quân đại nhân không cần chú ý luyện đan tông sư chỉ là một cái nhân nhân lý giải không giống mà không giống tên gọi mà thôi sở nhai thiên quân nhàn nhạt cười nói ồ vậy ý của ngươi là bản thiên quân ánh mắt cao cơ chứ vẫn là thượng minh ánh mắt thấp cơ chứ từ dương cười nhạt nói v ạ n bối luyện chế quá phẩm cấp cao nhất đan dược cũng bất quá là thất phẩm đan mà thôi đương nhiên không tính là chân chính trên ý nghĩa đan đạo tông sư thượng tiền bối nói tại hạ là luyện đan tông sư chỉ là một loại đối với v ạ n bối quất ước cao nói như vậy mà thôi luyện chế thất phẩm đan xác thực không xưng được cái gì luyện đan tông sư ngươi ngã cũng là có chút tự mình biết mình nói xong lời này sau khi sở nhai thiên quân đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua thượng thiên tán trên người quay về hắn cười nói thượng h u y n h thuộc sở mỗ nói thẳng à. một cái không có luyện chế quá bát phẩm đan đan sư tại ta này n đan phong thành nhưng là hôn không ra ngươi muốn tìm hắn khi đan sư mở đan phường đây chính là chỉ bồi không kiếm buôn bán không bằng như vậy đi ta đưa ngươi cái kia miễn cưỡng có thể xưng là đan sư v ă n b ồ i sắp xếp tại ta danh nghĩa hỏa nha đan phường làm đan sư thượng h u y n h ngươi là có thể bồi sở mỗ tại thiên quân phủ luận đạo tu luyện thượng tiên tán cười lắc đầu nói sở huynh hảo ý t ư ợ n g nào đó tâm lĩnh nhưng thượng nào đó đúng là muốn chính mình mở cái đan phường thử một chút xem còn có thể hay không kiếm được tiên thạch thượng nào đó nhưng cũng không để ý nghe được thượng tiên h tán sở nhai thiên quân ánh mắt hơi động đem ánh mắt chuyển tới từ dương trên người lạnh lùng nói thượng huynh tuy rằng không ngần ngại mở cái đan phường là kiếm là bồi thế nhưng làm thượng huynh bằng hữu sở mộ nhưng phi thường lưu ý ngươi ngày mai sẽ đi đan phong thành trung tâm nhà kêu hỏa nha đan phường đưa tin thượng huynh nơi này bản thiên quân tự sẽ an bài một cái có thể luyện chế bát phẩm đàn đan sư đi giút hắn từ dương cười nhặt trả lời từ dương tự vẫn, vẫn có thể bảo đảm thượng tiền bối chỉ kiếm không bồi vì lẽ đó thiên quân đại nhân trong lòng lo lắng hoàn toàn có thể thả xuống ngươi dám cãi lời bản thiên quân mệnh lệnh nếu là thiên quân đại nhân mệnh lệnh từ dương tự sát như vậy thiên quân đại nhân cho rằng từ dương nên làm như thế nào đây lại nói tuy rằng kiên cường nhưng là từ dương trên mặt nhưng là hiện lên một tầng mật ma mồ hôi lạnh sở nhai thiên quân cười lạnh một tiếng nhưng cũng không nói cái gì nữa thanh dương tiên vực bên trong tán tiên số lượng tuy rằng ăn với thanh đế thống trị thế nhưng thanh đế nhưng cũng sẽ không tùy ý bắt nạt tán tiên này tiên giới cũng không chỉ là một cái thanh dương tiên vực nếu như tán tiên tại thanh dương tiên vực không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn như vậy tán tiên đại khái có thể rời khỏi thanh dương tiên vực tiến vào ngũ hành tiên vực tự hủy căn cơ sự tình thanh đế là sẽ không làm n à y sở nhai thiên quân cũng chỉ là lấy ngôn ngữ đến đe dọa từ dương mà thôi có cuồng lôi tinh quân thượng thiên tán tại sở nhai thiên quân vẫn không có can đảm k i a lấy thiên quân thân phận cưỡng chế từ dương làm chuyện gì thế nhưng nếu như tử dương khuất phục cùng sở nhai thiên quân cưỡng bức bên dưới như vậy đây chính là một chuyện khác nếu như một cái tán tiên khuất phục cùng một thế lực nào đó áp bách mà gia nhập thế lực kia như vậy cái này tán tiên không chỉ sẽ không khiến cho chúng tán tiên cùng chung mối thủ ngược lại vẫn sẽ phải chịu chúng tán tiên hèn mọn thượng tiên tán không sẽ không biết những chuyện này hắn sở dĩ vẫn tùy ý sở nhai thiên quân lấy ngôn ngữ cưỡng bức t ử dương trong này nhưng là có thử thách t ử dương cùng rèn luyện t ử dương mục đích nhìn thấy t ử dương sống quá sở nhai thiên quân ngôn ngữ cưỡng bức thượng tiên tán trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn quay về đã nhìn về phía chính mình sở nhai thiên quân cười nói không biết sở h ì n h có thể không vì làm thượng nào đó mở đan phường chuyện lớn khai căn liền chi m ô n đây nghe được thượng tiên tán sở nhai thiên quân trên mặt ý l thượng huynh nếu mở miệng như vậy sở mộ đương nhiên sẽ giúp thượng huynh việc này ngươi vừa ý địa phương nào cùng sở mộ nói một tiếng sở mộ liền giúp ngươi đem cửa hàng muốn đi qua thượng tiên tán cười nói cái này cũng không cần thượng nào đó tại sao có thể để sở huynh đi làm áp người đâu này đan phong thành tuy rằng náo nhiệt thế nhưng nhàn rỗi cửa hàng khẳng định vẫn phải có chờ chúng ta sau khi chọn chỗ tốt chúng ta lại tìm sở huynh công việc thuê cần thiết thủ t ụ sở nhai thiên quân cười nói hành ngươi chừng nào thì tuyển địa phương tốt sở mộ lúc nào liền tìm nhân giúp ngươi địch ra đúng rồi thượng huynh đan phường chỉ cần như thế một cái trình độ bình thường đan sư e sợ không được đi các loại chờ thượng huynh đan phường khai trương sau khi sở m ẫ đem hỏa n h à đan phường bên trong một cái có thể luyện chế bát phẩm đ a n đan sư đ ề u đến thượng huynh đan phường hỗ trợ lần này thượng huynh cũng không nên từ chối sở m ẫ có ý tốt ra thượng tiên tán cười nói cái này không cần sở huynh nói thượng nào đó tại gặp phải thời điểm khó khăn cũng sẽ tìm sở huynh hỗ trợ các loại chờ thượng nào đó đan phường mở ra sau đó nếu như có cái gì từ tiên h ữ luyện chế không ra đan dược sở huynh cũng không nên không nỡ bỏ đưa n g ư ờ i nói cái kia có thể luyện chế bát phẩm đàn đan sư điều cho thượng nào đó dùng à. sở m ỗ sẽ l à như vậy người hẹp hỏi sao nói h ắ n cùng thượng thiên tán đồng thời ha ha nợ nụ cười thượng thiên tán cùng sở nhai thiên quân tuy rằng vừa nói vừa cười thế nhưng trên thực tế hai người nhưng chỉ thấy quá mấy mặt mà thôi liền cái bình thường bằng hữu cũng không tính được đem đan phường sự tình định ra đến sau khi hai người lại nói đùa vài câu thượng thiên tán h ã y cùng sở nhai thiên quân đạo sáng tỏ c á ký thượng huynh lẽ nào sở m ỗ này thiên quân phủ vẫn không sánh được một cái khách sạn sao thượng thiên tán cười nói sở huynh thiên quân phủ đương nhiên so với cái t i a trăng non khách sạn muốn hào gấp trăm lần thế nhưng thượng nào đó nhưng là chủ quen rồi khách sạn loại địa phương nhỏ kia tính xin sở huynh chủ tội nếu thượng huynh không muốn ở tại ta này tiên quân phủ như vậy sở m ẫ cũng không tiện cường lưu thượng huynh bất quá thượng huynh nếu quyết định tại đan phong thành ở lại một thời gian như vậy sau đó có thể muốn nhiều đến tiên quân phủ à? nhất định nhất định chương 26, nhân đạo hạ ở cái này cho thượng thiên tán đưa thiệp mời tiên tướng cùng đi hạ rời khỏi thiên quân phủ sau khi từ dương ba người liền một đường yên lặng mà đi trở lại bọn họ tại trăng non khách sạn tiến vào bọn họ chỗ ở cái tiểu viện kia sau khi từ dương lập tức đối với thượng thiên tán chuyến âm hỏi thượng tiên bối cái kia thiên quân phủ bên trong là không phải có giám thị trong thành tất cả động tĩnh dị bảo tồn tại a nghe được từ dương vấn đề thượng thiên tán đầu tiên là sửng sốt tiếp theo mở miệng cười nói đừng lo lắng cái kia thiên quân phủ bên trong xác thực có giám thị trong thành tiên nhân dị bảo thế nhưng cái kia dị bảo chỉ có thể cho thấy thiên tiên trở lên tiên nhân tu vi cùng với bọn họ ở địa phương nào cũng không thể trực tiếp giám thị chúng ta không thể sao vậy ta an tâm nói thử dương t r ầ m rãi thổ thở ra một hơi xả ra một cục tức t h ư ợ n g thiên tán cười giải thích ngươi nói cái loại này có thể giám thị tiên nhân dị bảo có tính chất hạn chế rất lớn toàn bộ tiên giới ngoại trừ có hạn mấy mặt quan tiên kính ở ngoài cái khác những kia có thể giám thị tiên nhân dị bảo đều sẽ bị cảnh giới thiên tiên tiên nhân phát hiện đang giám thị tiên nhân phương diện cái loại này trên căn bản không có tác dụng gì thử dương điểm, điểm đầu i ể m đ cười khổ nói vậy ta an tâm nói thật sự ta vừa đến tiên giới những thành thị này bên trong ta đều không tự chủ được biến khẩn trương lên thường thiên tán trầm giọng nói c cẩn ẩ cẩn nhưng trọng t cẩn ậ n n h thật ra là không có cái gì chỗ hỏng thế nhưng quá độ cẩn trọng cẩn thận không chỉ sẽ làm ngươi biến nghi thần nghĩ quỷ hơn nữa còn cho ngươi nguyên bản quả quyết tính cách trở nên do dự lên ta cũng biết quá đáng cẩn trọng cẩn thận không tốt nhưng là không cẩn thận cẩn thận như vậy khi nguy hiểm chân chính đến thời điểm cái kia hối hận cũng không kịp nhìn từ dương trên mặt c ư ờ i khổ thượng tiên tán nghĩ một lát nói ngươi là tại đi vào tiên giới thành thị sau khi mới có thể không khỏi sẽ biến đến quá phận cẩn trọng cẩn thận đi từ dương hơi xứng sở nghĩ một lát nói rằng lòng người khó g i tại rất nhiều lúc lòng người so với tự nhiên hiểm cảnh còn nguy hiểm hơn nhiều n à y không phụ thuộc vào ta không cẩn thận ứ n g đối thượng tiên tán gật ngủ chấm ngâm nói này là được rồi người tại nhân đạo trên tu hành còn thấp đối với tình người sinh ra sợ hãi cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế nhân đạo nhìn từ dương cùng tào thiên s í c h trên mặt đều là một bộ nghi hoặc không rõ r à n g dấp thượng tiên tán chậm rãi giải, giải thích cái gọi là nhân đạo tu hành chính là trải qua nhân gian bách thái hiểu được nhân tính quá trình trải qua nhân gian bách thái ta hiểu nhưng l ầ này hiểu được nhân tính là có ý gì đây nhân tính phức tạp ở chỗ mỗi người đều có tự thân đặc điểm người này tính muốn làm sao có khả năng hiểu được đây nghe được từ dương thượng thiên tán nghĩ một lát trầm ngâm nói hiểu được nhân tính đơn giản nhất phương pháp có hai loại một loại là bác gái một loại là tuyệt tình bác gái người đem thế gian tất cả người và sự việc đều xem thành hợp lý hắn đương nhiên sẽ không đối với tình người sản sinh cái gì mê hoặc mà tuyệt tình người thì lại cho rằng đối với mình có lợi người và sự việc là hợp lý hắn đương nhiên cũng sẽ không đối với tình người thiện ác sản sinh mê hoặc không mê hoặc người chính là siêu thoát người chính là hiểu được nhân tính người tại từ dương tự hỏi thượng thiên tán nói câu nói kia thời điểm tào thiên s í c h cao mày nói bác gái người thị phi không phân còn nói gì hiểu rõ nhân tính tuyệt tình người ích kỷ tới cực điểm bọn họ lại nơi nào có tư cách đàm luận thiện á c đây thượng thiên tán vừa định trả lời tào thiên s í c h nhìn thấy từ dương thật giống có lĩnh ngộ dáng vẻ liền bay về từ dương hỏi ngươi thấy thế nào này hai loại người đây từ dương cao mày nói thiên s í c h cũng không sai thế nhưng này hai loại nhưng thật sự có thể tính là siêu thoát rồi nhân tính người bọn họ trên thế gian cất bước sẽ không có đối với nhìn thấy sự t ì n h sản sinh bất luận tâm tình ba động gì cũng sẽ không bởi vì đáy lòng cố hưu chuẩn tắc mà cảm thấy trong trần thế giàn buộc trong lòng của bọn họ sẽ không sản sinh mê hoặc đương nhiên cũng là siêu thoát rồi nhân tính n g ư n g lại một chút sau khi từ dương nói tiếp này hai loại người đều là tự mình đến cực điểm người bọn hắn cho rằng bọn hắn suy nghĩ trong lòng mong muốn liền phù hợp thiên địa luân t h ư ờ n g trên thực tế đều có thể tính là vô tình tới cực điểm người cùng với học này hai loại người cái kia còn không bằng thời khắc bảo trì đối với tình người cảnh giác đây thượng tiên tán gật g ù nói rằng ngươi nói không sai này hai loại người s á t thực học không được thế nhưng không học này hai loại người như vậy này nhân đạo tu hành sẽ biến phi thường gian nan nhân tính có giỏ Muốn muốn mỗi nhìn người nhân rõ tại í tính, tính tính, n chuyện không thể nào, mà nếu như không nhìn mỗi người nhân như nào như nhân như nào nhân hoàn thành nhân h thể thế hiểu thế thể hiểu đó được đây? được đ có là là mà một mỗi xem mới cái cái Cái kiếp kiếp o tu t hành đây? ạ tào thiên xích đưa ra cái vấn đề này thời điểm từ dương cũng sáng q u ắ t nhìn thượng tiên tán hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói nhân đạo tu hành thuyết pháp như vậy nhìn hai người trong mắt tìm tòi nghiên cứu thượng tiên tán cười nói nhân đạo tu hành quá trình là một cái nhìn thấu nhân tính quá trình cũng là một cái nhìn thấu tự mình bản tâm quá trình nếu như các ngươi vẫn ẩn cư tu luyện như vậy đương nhiên không cần trải qua người nào đạo tu luyện thế nhưng nếu các ngươi không thể không cùng lượng lớn người giao thế với như vậy các ngươi nhất định phải muốn tiến hành nhân đạo tu luyện nói xong lời này thượng tiên tán ngừng lại một chút sắc mặt nghiêm túc q u a y về hai người nói rằng muốn hoàn thành nhân đạo tu luyện vô cùng đơn giản đó chính là tại hỗn loạn thế gian đi một lần có thể tại hỗn loạn thế gian bên trong nhận rõ bản tâm như vậy coi như là hoàn thành nhân đạo tu luyện thế nhưng n à y nhân đạo tu hành quá trình chính là tại nhân tính bên trong thám hiểm quá trình mà thám hiểm quá trình thì lại tất nhiên gặp nguy hiểm một không cẩn thận tại nhân đạo tu hành bên trong các ngươi cũng có thể sẽ chết sắp sửa nói thoại sau khi nói xong thượng thiên tán liền đứng dậy đi vào tiểu viện bên trái một gian phòng úp thượng thiên tán sau khi rời đi từ dương cùng tào thiên xích lại tại nguyên chỗ sững sờ đứng tiểu thời gian nửa canh giờ lúc này mới từng người trở lại phòng của mình bên trong trong khách sạn trên giường đương nhiên cũng có đệm chắn những vật này nhưng là bình thường tiên nhân tại trong khách sạn lúc nghỉ ngơi đều là khoanh chân ngồi ở trên giường điều trị tiên nguyên bởi vì đối với tiên người mà nói điều trị tiên nguyên hơn nhiều nằm ngủ thoải mái thế nhưng từ dương tại trở lại trong phòng sau khi nhưng không có k h o a n chân đà tọa mà là miễn cưỡng nằm ở trên giường trong lòng có mê hoặc thời điểm từ dương lúc này lại như một cái thế gian bên trong nhân hai mắt tuy rằng nhìn chằm chằm phía trên màu trắng giường xa nhưng là ánh mắt nhưng là tán lúc này hai mắt của hắn căn bản cũng không có tiêu cự này nhân đạo tu hành đến tột cùng là một cái cái dạng gì quá c h í n h đây nhận rõ bản tâm ta thật giống như đã nhận rõ tự mình bản tâm nhưng là tại nhân đạo tu hành trên tu vi nhưng tại sao vẫn như thế nông cạn đây đang suy tư thật lớn một hồi cũng không có bất cứ manh mối nào thời điểm từ dương chậm rãi nhớ lại hắn trải qua những chuyện kia tại thành bạch thạch thời điểm hắn là một cái tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên bình thường ngoại trừ mỗi ngày học tập điêu khắc thời gian ở ngoài hắn suy nghĩ thật giống đều là cùng o ạ n có quan hệ sự tỉnh không buồn không lo không biết rõ nhật đây là hắn thời đại thiếu niên rơi khỏi thành bạch thạch phụ thân bên người sau khi từ dương tâm trí dần dần thành thục thế nhưng năm ngông c u ồ n g vừa thôi thời điểm nhưng cũng sẽ làm ra một tiếng hót lên làm kinh người cử động được lần kia một tiếng hót lên làm kinh người cử động mang cho từ dương là một cái càng phức tạp hơn nhân sinh mặc dù đối với tại chu gia khi thị vệ cảm thấy một ít phiền trán thế nhưng nếu như không có vợ mình trên núi sự kiện kia như vậy tại ừ Từ Từ Dương Dương Dương như năng vẫn an tâm làm ra một trung tâm hộ vệ. Một lần nhất nữ nhân, cũng làm cho Từ Dương liền như vậy thoát khỏi quần quận hồng trận. khả kỳ khỏi chu hộ hiếu thứ thích cho thoát vệ. vậy ra tâm một tâm Một mất t làm làm cái yêu đi để vân châu du lịch làm nghề y thời điểm hắn nhìn như xem khắp cả nhân gian bách thái thế nhưng hắn nhưng vẹn vẹn chỉ là lấy những người đứng xem thân phận đi xem nhân gian bách thái mà thôi chính hắn tự mình trải qua sự tình nhưng không nhiều tiến vào giới tu hành sau đó đang phát sinh phó ngọc hinh bỏ mình chuyện kia trước đó hắn tại giới tu hành bên trong đóng vai như cũ là một cái khách qua đường tại báo thù trước đó hắn triệt để l ĩ n h ngộ tất cả lấy thực lực vi tôn này một giới tu hành t r í lý tại báo thù sau khi hắn lại đã biến thành một cái khách qua đường phi thăng tiên giới sau khi tại gặp phải tào thiên s í c h trước đó hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một tăng cao tu vi chờ đợi tiến giai có thực lực cất bước tiên giới ngày đó tại gặp phải tào thiên s í c h sau khi hắn hầu như hết t hệ thời gian đều là dùng để bế quan nhìn chung chính mình trải qua từ dương đ n g nhiên phát hiện ngoại trừ tại chu gia cái k i a n g n ă n ngắn thời gian mấy năm ở ngoài hắn thật giống như vẫn đều đem chính mình bài trừ ở tại hỗn loạn thế gian vạn sự ở ngoài thế tục giới tu hành thậm chí bây giờ tên i giới đều là có các dạng tính cách người tạo thành mà nơi có người thì lại tất nhiên sẽ có dồn dập hỗn loạn sự tình ta lao thẳng đến chính mình bài trừ tại dồn dập hỗn loạn sự tình ở ngoài chẳng trách sẽ đối với này dồn dập hỗn loạn sự tình mà cảm thấy sợ thượng thiên tán xem rất chuẩn từ dương sở dĩ sẽ cẩn thận cẩn thận hơi quá rồi đầu đó là bởi vì hắn đối với thế gian cái kia dồn dập hỗn loạn sự t ì n h sợ trước đây không muốn ứng đối thế gian hỗn loạn có thể nhưng hiện tại nhưng nhất định phải học được ứng đối thế gian dồn dập hỗn loạn từ dương vốn là ngộ tính cực cao người tại nhớ lại một lần chuyện cũ sau khi thực ừ lực mạnh mẽ hắn có thể trên thế gian hỗn loại bên trong thu hoạch đến chỗ tốt sẽ càng nhiều mà thu hoạch đến chỗ tốt hơn nhiều như vậy hắn đang tu luyện trên chiếm được phụ trợ lực sẽ càng mạnh mà đạt được phụ trợ lực càng mạnh như vậy hắn tốc độ tu luyện lại càng nhanh thực lực đó liền càng cường đại tại từ dương lý giải bên trong cái gọi là nhân đạo tu luyện chính là tại thấy rõ thế gian hỗn loạn mọi việc tiến tới từ đó thu lợi dĩ nhiên tại nhân đạo quá trình tu luyện bên trong nếu như từ dương lạc lối bản tâm như vậy chính là thu được lại cao hơn thành i ự u hắn cũng coi như là thất bại bảo trì bản tâm bất biến tại nhìn thấu thế gian hỗn loạn trong quá trình đạt được một chút chỗ tốt đây chính là nhân đạo quá trình tu luyện nghĩ rõ ràng liên quan với thượng thiên tán nói tới câu nói kia sau khi từ dương trong mắt lóe ra một đạo khác tia sáng dị vãng lãnh đạm trong mắt nhiều một chút trí tuệ ánh sáng Chương 27, ý đạo vô song. thượng trải qua ba ngày quan sát tử dương đối với toàn bộ đan phong thành bên trong đan phường cũng đều có một cách đại khái hiểu rõ cũng chọn tốt rồi mở đan phường địa phương tại thiên quân phủ thời điểm cái kia sở nhai thiên quân mặc dù đối với tử dương rất nhiều làm có dễ thế nhưng khi bọn họ chọn tốt rồi cửa hàng sau khi cái kia sở nhai thiên quân ngược lại là bán thượng thiên tán một tân tỉnh đem cửa hàng kia lấy bảy phần m ộ ư ơ i giá cả cho thuê thượng thiên tán thời gian 500 năm trăm n ă m tử dương lựa chọn chọn cái kia cửa hàng tuy rằng không ở đan phong thành phồn hoa nhất địa phương thế nhưng là cũng không tính q u ặ n cũ bẽ từ dương sở dĩ sẽ chọn này cửa hàng ngoại trừ bởi vì này cửa hàng diện tích mặt sau mang theo cái nhà kia diện tích khá lớn ở ngoài cũng bởi vì này cửa hàng vị trí tương đối gần cửa thành từ dương mở đan phường không đơn thuần là vì luyện đan lộ đạo càng trọng yếu là vì tìm tới từ danh vũ bọn họ mà phải tìm được từ danh vũ bọn họ thì lại tất nhiên phải đem bạch thạch đan phường cái tên này chuyển tới thanh dương tiên vực phần lớn địa phương không chọn chọn đan phong thành bên trong phồn hoa nơi đó là bởi vì từ dương đối với hắn đan dược có tự tin lựa chọn tới gần cửa thành địa phương đây là vì sau đó có danh tiếng sau khi thuận tiện đan phong thành bên ngoài người đến hắn đan phường bên trong cầu đan bất quá tại từ dương lựa chọn cái này cửa hàng mở đan phường tại mới vừa lúc mới bắt đầu nhất định không có ở càng thêm phồn hoa địa phương mở đan phường hiệu quả tốt trong này lấy hay bỏ tuy rằng không phức tạp nhưng cũng là hao tốn từ dương một phen tâm lực cửa hàng tuy rằng tô được rồi thế nhưng này đan phường trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn là không có cách nào khai trường bởi vì từ dương trên tay đan dược số lượng có ít không đủ để chống đỡ một cái đan phường mà nếu như treo ra thế nhân luyện đan bằng hiệu như vậy lấy từ dương hiện tại không có cái gì danh tiếng tình huống cái kia cũng bất quá là tự d ứ n lấy nhục mà thôi từ dương người đánh toán lúc nào để đàn phường khai chương a cửa hàng hậu viện đại sảnh bên trong thượng thiên tán quay về ngồi ở chủ vị từ dương hỏi thiên quân phủ một nhóm sau khi từ dương r ắ c đến trong bọn họ như vậy khách khí s ư n g hô có chút xa lạ vì lẽ đó liền để thượng thiên tán tại s ư n g hô hắn cùng t à o thiên xích thời điểm trực tiếp gọi hai người tên liền có thể còn bọn họ đối với thượng thiên tán s ư n g hô thì lại hay là không có biến hóa chờ ta đem ngươi năm đó cho ta cái kia chứa đồ tiên giới bên trong linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược sau khi chúng ta liền khai trương nhìn t ứ dương trên mặt tự tin thượng tiên tán cười nói có thể so với trách ta không có nhắc nhở ngươi à. cái kia sở nhai thiên quân làm người tự kiêu thanh cao hẳn là sẽ không tại cho phép ngươi tại đan phong thành mở đan p h ư ờ n g sau khi vẫn đến tìm ngươi gây phiền t h á i thế nhưng đan phong thành bên trong những kia đan p h ư ờ n g nhưng khẳng định sẽ đến tìm ngươi phiền phức một cái không có thế lực căn cơ đan phưởng nếu muốn ở đan phong thành như thế một cái khá là phồn hoa địa phương mở xuống trình độ khó khăn chính ngươi lẽ ra có thể suy đoán được từ dương cười nói phiền phức cũng ý vị này cơ hội ta ngược lại thật ra phi thường chờ mong những kia đan phường có thể cho ta phiền phái gì nghe được từ dương thượng tiên tán cười nói xem ra ngươi đã làm tốt ứng đối với những khác đan phường đến gây phiền phức chuẩn bị thế nhưng một cái đan bản phường thân hẳn là có nội t ì n h ngươi làm sao đi giải quyết đây từ dương nhàn nhạt cười nói danh tiếng cần đan dược phẩm chất đến tích lũy còn dược liệu thu thập vấn đề chỉ cần ta mở giá tiền đủ cao cái kia sẽ không sợ thu không tới luyện đan dược liệu ồ xem ra ngươi là dự định cùng những kia đan phường liệu mặc rồi từ dương cười nhạt nói ngươi nói tất cả trong thành này những kia đan phường nhất định sẽ đến tìm ta gây phiền thoái như vậy ta đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết tào thiên xích mặc dù đối với tử dương hành sự phương thức đột nhiên có thay đổi mà có chút không thích ứng thế nhưng hắn nhưng thích hơn tử dương hiện tại hành sự phương thức tại tử dương d ú t tiếng sau khi tào thiên xích trầm giọng nói thiếu ra kia luyện đan thời điểm thiên xích đứng nên làm cái gì đây tử dương nghĩ một lát trầm ngâm nói lần này luyện đan ít nói cũng cần thời gian ba bốn năm đoạn này này thời gian ngươi liền chúng ta này không khai trương đan phường bên trong thu thập một ít dược liệu đi nói tử dương lấy ra một khối thẻ ngọc ở bên trong ghi chép một ít linh dược tên cùng những này linh dược giá cả tào thiên xích tiếp nhận thẻ ngọc còn chưa kịp kiểm tra vừa trên thượng thiên tán liền nói nói cho ta nhìn một chút kiểm tra xong thẻ ngọc nội dung bên trong sau khi thượng thiên tán một bên đem thẻ ngọc đưa trả lại cho tào thiên xích vừa hướng từ dương hỏi ngươi thu thập nhiều như vậy cấp thấp linh dược làm gì từ dương thần bí n ở nụ cười quay về thượng thiên tán nói rằng sau đó ngươi sẽ biết tạm thời bảo mật gặp từ dương hiện tại không muốn nói thượng thiên tán cũng không để ý lắm nhàn nhạt cười nói vậy ta sẽ chờ nhìn ngươi nắm những này cấp thấp linh dược có thể mang cho ta niềm vui bất ngờ ra sao lại nói đùa một hồi từ dương coi như trước tiên đi ra khỏi đại sảnh tiến vào trong sân đan phòng sau khi từ dương bày xuống vài đạo đơn giản báo động trước trận pháp sau đó liền đem tinh dương đỉnh triệu đi ra bỏ vào đan phòng trung gian lần này từ dương muốn luyện chế chính là hắn am hiểu nhất chữa thương đan dược từ dương sớm nhất bước vào con đường tu luyện tu luyện chính là do sách thuốc tàn q u y ể n chỉnh lý đi ra dưỡng sinh kinh hán trường sinh quyết lại là tại làm nghề y trong quá trình lĩnh ngộ ra đến vì lẽ đó từ dương có thể tính trên là do y nhập đạo tiến vào tu luyện giới sau khi từ dương ý đạo có bước tiến dài thế nhưng ứng dụng cơ hội nhưng thiếu rất nhiều phương diện này là bởi vì người tu luyện bản thân tố chất thân thể vô cùng tốt cơ bản sẽ không bị ma bệnh xâm khiến một mặt thì lại là bởi vì ở tại bọn hắn bị thương tổn đại đa số dưới tình huống bọn họ tự thân tu luyện ra năng lượng sẽ có thể giúp giúp bọn họ trị liệu những k i a thường thế mà một khi bọn họ tự thân tu luyện ra năng lượng cũng không cách nào tiêu trừ trên người đau s ó t lớn như vậy đa số đan dược cũng sẽ không lên tác dụng gì trong tình huống bình thường tại tiên giới rất ít người dùng chữa thương đan dược vì lẽ đó những kia đan phường bên trong chữa thương đan dược mới có thể ít như vậy như vậy t i ệ n từ dương tuy rằng tự tin hắn tại luyện chế phụ trợ tu luyện tính về mặt đan dược cũng có không nhỏ ưu thế thế nhưng hắn lại biết hắn rất khó tại phụ trợ tu luyện tính đan dược mặt trên sông ra một điểm thành hữu từ những kia cần đan dược tiên trên thân thể người cân nhắc những kia phụ trợ tu luyện tính đan dược bình thường đều giá trị càng cao hơn bọn họ không sẽ chọn ở một cái không biết nền tảng đan phường mua từ, từ dương cái này luyện đan giả góc độ mà nói hắn muốn thu thập được luyện chế phụ trợ tu luyện tính đan dược cần thiết linh dược cũng là một cái phi thường chuyện khó khăn tuy rằng tại cuồng lôi sơn thượng tiên h tán tiên phủ bên trong thời điểm hắn thử nghiệm luyện chế chính là sinh lợi đan loại này phụ trợ tu luyện tính đan dược nhưng kỳ thực hắn tại một tùng thành điều tra xong những kia đan phường sau khi hắn liền cho hắn đan phường có chuẩn xác định vị hắn đan phường là một cái chủ yếu bán chữa thương đan dược đan phường tại thành công luyện chế sinh lợi đan sau khi từ dương mặc dù đối với hắn đan phường một lần nữa làm định vị nhưng cũng cùng trước đó định vị cũng không hề cái gì xung đột là một cái do y nhập đạo người tu luyện từ dương tin tưởng ý đạo vô bờ cũng có tự tin dựa vào vô song ý đạo tại tiên giới sáng chế một phen danh tiếng tại trong lòng hắn một ít ý nghĩ vẫn không có thực hiện thời điểm chữa thương đan dược chính là hắn triển phát hiện mình vô song ý đạo thủ đoạn một bên ôn dưỡng lò l u y ệ n đan từ dương một bên lấy ra rất nhiều chứa đồ tiên giới đem thượng thiên tán cho hắn cái kia chứa đồ tiên giới bên trong linh dược dựa theo mỗi loại chữa thương đan dược toa đan dược phân phối cất vào hắn lấy ra những kia chứa đồ tiên trong nhẫn những kia chữa thương đan dược toa đan dược phần lớn là tại nhân giới thời điểm từ nhạc ngọc quân trong trí nhớ đạt được từ dương trước đây tuy rằng không có tự mình luyện chế quá nhưng đối với những kia toa đan dược đều tình tế cân nhắc quá vì lẽ đó thượng tiên tán cho hắn chứa đồ tiên giới bên trong linh dược chủng loại tuy rằng vô cùng phức tạp thế nhưng tử dương nhưng vẫn là tại ôn dưỡng lò luyện đan trong thời gian thật ngắn dựa theo hợp lý nhất phương thức đem những kia linh dược phân phối xong lò luyện đan ôn dưỡng hảo sau khi tử dương cũng nghĩ kỹ trước tiên luyện chế cái kia một loại chữa thương đan dược đối với luyện đan không có hứng thú người mà nói luyện chế lượng lớn đan dược là một cái vô vị sự tình nhưng đối với tử dương như vậy yêu thích luyện đan người mà nói luyện đan số lượng càng nhiều tinh thần của hắn lại càng đủ tại luyện đan trước đó tử dương nói hắn lần này, luyện bốn năm nhưng là vẹn vẹn chỉ quá thời gian ba năm hắn liền luyện chế được rồi hết thệ đan dược từ phòng luyện đan bên trong đi ra từ dương vừa mới đi ra phòng luyện đan thượng thiên tán cùng tào thiên s í c h thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn từ dương tinh thần sung mãn r á n g vẻ thượng thiên tán thở dài nói luyện đan ba năm không nhìn luyện đan thành quả chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi hiện tại của ngươi cùng tinh thần ngươi ở đây thời gian ba năm bên trong liền tuyệt đối xem như là có thu hoạch lớn a luyện đan trong quá trình sản sinh đan khí đối với đan tu tu vi tăng cường có chỗ tốt rất lớn từ dương ba năm luyện đan cho tu vi trên mang đến đúng lúc nơi đầy đủ chống đỡ trên tại linh khí rồi rảo nơi tu luyện thời gian trăm năm từ dương cười nói nếu như ta đem những đan dược kia luyện hỏng như vậy cho dù tu vi đạt được tăng cường đó cũng là một cái cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình thượng tiên táng nghe vậy cười, cười cười tiếng nói có chút nghiêm túc hỏi hiện tại đan dược có chúng ta lúc nào khai trường a từ dương cười n h ạ t nói hiện tại đan dược có đương nhiên lúc nào khai trường để ư bây giờ là buổi tối các loại chờ ngày mai hừng đông thời điểm chúng ta liền đem bạch thạch đan phưởng nhãn hiệu treo lên ngày mai gấp như thế nhìn tàu thiên xích trên mặt vô cùng kinh ngạc từ dương c ư ờ i nói hiện tại đan dự có c đương nhiên là càng sớm khai trương càng tốt ngược lại chúng ta cũng không có cái gì muốn chuẩn bị thượng thiên tán c ư ờ i nói đan dự có c chúng ta còn thiếu thiếu một món đồ từ dương sửng sốt hỏi còn thiếu thiếu cái gì đan p h ư ở n g bảng hiệu a một cái hảo bảng hiệu nhất định có thể hấp dẫn không ít đi ngang qua tiên nhân tiến vào đan phưởng bên trong đi dạo nghe được thượng thiên tán nói như thế từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cười nói ta biết nên làm như thế nào các loại chờ ngày mai khai trương thời điểm chúng ta đan phường bảng hiệu nhất định sẽ là một khối khác với tất cả mọi người bảng hiệu vậy ta sẽ chờ ngày mai xem ngươi làm được bảng hiệu đến cùng có cái gì khác với tất cả mọi người địa phương từ dương quay về thượng thiên tán tự thân nợ nụ cười đem ánh mắt chuyển tới tào thiên xích trên người nói rằng thiên xích thừa dịp hừng đông quanh thời gian này ngươi đi đem cửa hàng bố trí một thoáng nói từ dương đem một cái chứa đan dược cùng giới thiệu đan dược thẻ ngọc chứa đồ tiên giới đưa cho từ dương tào thiên xích tiếp nhận chứa đồ tiên giới sau khi rời đi thượng thiên t á n cũng theo tào thiên xích cùng đi trong cửa hàng bố trí đi tới hai người sau khi rời đi lại trở về bên trong đan phòng lần này hắn không phải luyện đan mà là muốn luyện chế một khối ngọc biển chương hai mươi tám ý đạo vô song bên trong hôm nay vốn là chuẩn bị canh ba nhưng khối này cũng không muốn kéo tỉnh tiết lại không muốn làm cho quá làm ra địa phương thực sự khó viết vô cùng đói bụng mã đến nhanh chín điểm mới đổi ra chương hai thực sự không có cách nào canh ba ngày mai sớm một chút bắt đầu g õ chữ cho các vị bằng hữu c ả n g canh ba chín nghìn bóng đêm biến mất ánh mặt trời dần dần cường thịnh thời gian q u ả n cũ ém một đêm đan phong thành cũng khôi phục ban ngày hơi náo tại đan phong thành phía tây cái kia con đường chính tới gần cửa thành vị trí một nhà mới đan phường lạng yên không một tiếng động khai trương đi ngang qua nhà này đan phường những tiên nhân kia nhìn thấy bạch thạch đan phường cái này xa lạ tên thời điểm đa số không có tiến vào đi xem một chút ý nghĩ thế nhưng theo thời gian trôi đi đan phường cửa cùng đan trong phường diện nhưng vẫn là tụ tập không ít tiên nhân lúc đó tới gần một ngày buổi trưa nhà này mới mở đan phường đã có điểm người đông như mắc thử cảm giác tuy rằng đi vào những tiên nhân kia đều không có mua đan phường bên trong đan dược thế ngày h ư n n h ư thứ hai ngày mới sáng thời điểm bạch thạch đan phường trước cửa cũng đã tụ tập rất sớm chạy tới một ít tiên nhân những tiên nhân này cũng không hề tiến vào bạch thạch đan phường bên trong mà là đứng ở đan phường bên ngoài nhìn chằm chằm đan phường cửa lớn phía trên cái khối này ghi rõ đan phường tên bảng hiệu tỉ mỉ quan sát bảng hiệu lấy màu trắng vì làm để màu xanh vì làm tự xem ra cùng phổ thông bảng hiệu không có khác biệt gì thế nhưng hơi chút chú ý một thoáng như vậy là có thể từ này nhanh trên tấm bảng nhìn thấy một ít huyền diệu đồ vật sinh cơ sức sống chẳng trề những tiên nhân này sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm cái khối này bảng hiệu xem cái kia là bởi vì bọn hắn từ khối này bảng hiệu bên trong thấy được cái tia bốn cái màu xanh đại tự ẩn chứa sức sống chẳng trề cảm thụ trên tấm bảng sức sống chẳng trề những tiên nhân này tựa hồ cảm giác được tự thân sinh cơ cũng tại tăng cao t ự như những kia nghỉ chân nhìn chằm chằm bảng hiệu những tiên nhân kia đang ngó chừng bảng hiệu nhìn một lúc sau bình thường đều sẽ tiến vào đan phường bên trong lượn một vòng một hồi thời gian này đan phường bên trong liền tụ đầy người tại đan phường bên trong tụ đầy tiên nhân thời điểm đan phường tà đối diện trong một ngôi t ử lâu mấy cái tiên nhân cũng tại lộ ra cửa nhìn cái khối này bảng hiệu cái kêu nhị phẩm thiên tiên ngã cũng là có chút thủ đoạn khó trách hắn có thể thỉnh cầu thượng thiên tán giúp hắn đứng ra mở đan phường người nói chuyện là một cái một thân màu lam n h ạ t nho bảo nam tử chính là tòa này đan phong thành thành chủ sở nhai thiên quân nhìn phía dưới đan phường trước cửa tụ tập tiên nhân càng ngày càng nhiều sở nhai thiên quân quay về bên người một cái tiên tướng phân phó nói, vương đơn ngươi đi nói cho thương thanh đan p h ư ở n g thương thanh tử liền nói này bạch thạch đan p h ư ở n g bên trong đan sư chỉ là một cái có thể luyện chế thất phẩm đan đan sư mà thôi tại tên kia gọi vương đơn tiên tướng lĩnh mệnh rời đi sau khi còn lại ba cái tiên tướng bên trong tu là tối cao cái kia tiên tướng quay về sở nhai thiên quân hỏi một cái nho nhỏ nhị phẩm thiên tiên có thể có cái gì thành t h u thiên quân hà tất quan tâm hắn đây quan tâm hắn a cái kia t ử dương vẫn không tư cách đó trong thành này đã thời gian rất lâu không chuyện chơi vui xuất hiện bản quân chỉ là muốn tìm cái việc vui mà thôi nói xong sở nhai thiên quân lại hướng cái khối này bảng hiệu nhìn thoáng qua mang theo cái kêu ba cái tiên sắp rời đi từ lâu khai trương ngày thứ hai bạch thạch đan phường chỉ bán xuất ra ba bình giá trị thấp nhất đan dược thế nhưng này cũng đã là một cái rất tốt bắt đầu như bạch thạch đan phường loại này không có danh tiếng không có căn cơ đan phường trong tình huống bình thường tại đan phường khai trương sau khi thời gian nửa năm bên trong bán ra đan dược bạch thạch đan phường có thể ở ngày thứ nhì liền bán ra ba bình đan dược có thể dự đoán này bạch thạch đan phường nhất định sẽ chuyện làm ăn đại hỏa thế nhưng ở sau đó sắp tới thời gian nửa tháng bên trong mỗi ngày bạch thạch đan phường tuy rằng như trước người đông như mắc gửi cũng rốt cuộc bán không ra một bình đan dược mà đêm buông xuống sau khi bạch thạch đan phường cũng đóng lại cửa tiệm hậu viện đại sảnh bên trong từ dương ba người tụ tập cùng một chỗ thảo luận bạch thạch đan phường khả năng gặp phải phiến phức đối với thiên tiên mà nói đan phường bên trong những kia chữa thương đan dược đa số giá trị không cao cho dù một ngàn cái tiên trong đám người chỉ có một cái cần chữa thương như vậy lấy ra vào đan phường khách mời số lượng mà nói thời gian nửa tháng cũng không thể nào chỉ ở ngày thứ nhì thời điểm bán ra ba bình khẳng định đã có người đang tìm kiếm đan phường phiền t o á i chỉ là chúng ta hiện tại không có cách nào biết là ai đang tìm chúng ta phiền phức nghe được thượng thiên tán từ dương cười nói muốn biết ai đang tìm chúng ta phiền phức ngược lại là thật đơn giản chỉ cần tìm mấy cái đi vào khách mời hỏi thăm một thoáng là được rồi thế nhưng coi như là biết ai đang tìm chúng ta phiền phức cái kia có thể như thế nào đây nhìn thấy từ dương một điểm khẩn trương ý tứ cũng không có thượng thiên tán cười nói ngươi đã không muốn biết như vậy ta cũng không thèm thế ngươi lo lắng dù sao cũng là ngươi n u phải cái này đan phượng mà không phải ta từ dương cười nói không phải là không muốn biết mà là không muốn phân tâm đi tìm mà thôi đến cùng là kiểu gì nguyên nhân khiến đan phường chuyện làm ăn không thuận không cần tự chúng ta đi hỏi thăm qua mấy ngày chúng ta tự nhiên liền biết rồi ngày thứ hai tiến vào đan phường những tiên nhân kia kinh ngạc phát hiện tại đan phường bên trong giới thiệu luyện đan bảng giá quy tắc địa phương dĩ nhiên có thêm một cái thế nhân chữa thương bảng giá cùng quy tắc lấy tiên nguyên năng khôi phục giả không c h ừ n g trị lấy đan dược lực lượng có thể cứu giả không c h ừ n g trị nhìn vậy đơn giản hai câu những tiên nhân kia không khỏi đều nói thầm một tiếng ngông cuồng ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong hai câu này ngông cuồng nói như vậy liền truyền khắp toàn bộ đan phong thành tại u y rằng đ đa số n g ư tiên đều h giới nắm h câu này có thể ậ t thế nhưng hai luyện chế một loại cựu phẩm đàn đan sư mới bị trở thành đan đạo t h ô n g sư có thể luyện chế năm loại trở lên bắt phẩm đàn đan sư mới tính là hợp lệ đan sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thất phẩm đ a n đan sư nói theo một cách khác vẫn không xưng được đan sư vì lẽ đó những k i a tiến vào đan phường người đương nhiên sẽ không mua đan phường bên trong bày ra những đan dược kia tại biết đan phường chuyện làm ăn là bởi vì mình không thể luyện chế bát phẩm đan mà khiến cho ngày thứ hai từ dương trực tiếp tại đan phường bên trong treo xuất ra một cái thu mua linh dược nhãn hiệu tấm bảng k i a trên chẳng những có linh dược tên cùng giá cả hơn nữa còn đánh dấu thu mua những này linh dược mục đích hai trăm ba mươi b ố trùng linh dược phân biệt có thể dùng đến luyện chế năm loại bát phẩm đan dược. Dược, dược thế nhưng là bao hàm kim một thủy hỏa thổ này năm loại thổ tính treo xuất ra này tấm bảng sau khi đan phường bên trong chuyện làm ăn ngược lại là có một chút chuyển biến tốt tuy rằng cùng đan phường bên trong mỗi ngày ra vào tiên nhân con số so với đan phường mỗi ngày bán ra đan dược con số như trước tương đối ít nhưng này so với bán không ra một bình đan dược muốn tốt hơn nhiều 234 chủng linh dược thu thập cũng không phải là một cái đơn giản thời điểm nhưng ở một ít hữu tâm nhân dưới sự giúp đỡ t ừ dương nhưng chỉ dùng không tới thời gian ba tháng liền thu thập đủ toàn linh dược thu thập hảo sau khi t ừ dương trực tiếp bắt đầu bế quan luyện đan t ừ dương tuy rằng tự tin thế nhưng là phi thường cẩn thận hắn chọn lựa gian này năm loại bát phẩm đan đều là nhạc ngọc quân năm đó am hiểu nhất đan dược từ n ắ m chặt to lớn nhất thuộc tính mục đan dược bắt đầu từ dương hao tốn một năm rưỡi thời gian luyện chế mười hai lô đan dược ngoại trừ luyện phá hủy một lò thuộc tính kim chữa thương đan dược ở ngoài cái khác mười một lô đan dược đều xem như là khá là thành công nhìn bên cạnh mười một cái bình ngọc từ dương trên mặt hiện lên một vệ tự tin ý cười có này mười một bình đan dược đan phường chuyện làm ăn nhất định sẽ rất nhanh khá hơn đem mười một cái bình ngọc thu sau khi thức dậy từ dương mang theo một mặt ý cười rời khỏi phòng lượt đan đi ra đan phòng sau khi từ dương phát hiện thời gian chính là một ngày giữa trưa liền liền trực tiếp hướng về cửa hàng đi đến trải qua gần thời gian hai năm sau khi đan phường bên trong đã không muốn trước đó như thế người đông như mắc gửi thế nhưng nhân số như trước so với đan phong thành đại đa số đan phường nhiều hơn nhiều bất quá từ dương từ đan phường bên trong bày ra những đan d ư ợ c kia số lượng để phán đoán đan phường chuyện làm ăn cùng hắn trước khi bế quan nhưng cũng không có thay đổi gì từ dương bắt phẩm đan luyện chế ra đang đánh giá đan phường hàng giá trên những đan d ư ợ c kia số lượng thời điểm thượng tiên tán âm thanh truyền tới lấy khoẻ mắt dư quan g quét mắt đan phường bên trong những kia nhìn về phía khách của hắn tử dương quay về thượng thiên tán phương hướng nhàn nhạt, nhạt cười nói tuy rằng phá hủy một lò nhuận mạch đan nhưng cái khác cái kia mười một lô đan dược ngược lại là đều luyện chế được rồi nói tử dương tiến lên đi vài bước móc ra mười một cái bình ngọc nhỏ đưa cho chào đón tào thiên xích nói rằng n g ư ờ i đem bên trong đan dược tách ra đặt tại hàng giá trên nói xong lời này sau khi tử dương trực tiếp xoay người liền chuẩn bị sau này viện đi đến lúc này một thanh em đột nhiên xuất hiện đem tử dương bước chân ngăn lại tử tiên sinh xin chờ một chút cung tu tiên giới như thế đan sư luyện khí sư trận đạo tông sư đợi lát nữa bị tôn s ư n g làm đầu sinh bất quá đại đa số tiên nhân tại s ư n g hô so với bọn hắn tu vi thấp đan sư loại này tiên nhân thời điểm bọn họ bình thường nhưng đều s ư n g là tiên h i ế u thế nhưng gọi trụ t ử dương cái kia thiên tiên tu vi so với t ử dương cao nhiều chí ít t ử dương chính mình không nhìn ra tu vi của hắn vị này tiên h i ế u không biết t ử mẫu có chỗ nào có thể hỗ trợ nhìn nói chuyện cái kia toàn thân áo trắng ba mươi tuổi răng dấp diện mạo tuấn lãng tiên nhân từ dương mỉm cười hỏi ở cái này tiên nhân mở miệng lúc nói chuyện t h ư ợ nói g nhưng cùng thiên tán truyền tiên tu tiên tìm nhân nhân đích hắn lại cái vi cái này tiên nhân tu vi cùng cái này n đây âm đem mục đích của hắn nói ra Cái này có này b tìm phẩm phong giúp cảnh giới thiên tiên, tiên nhân là hai tháng trước đi tới đan phong thành, mà hắn tới đây mục đích nhưng hắn mà mục muốn mời từ dương giúp hắn cứu một trước cứu tiên tiên đan dương người. Nói giới đi tới tới từ t đây là là ra tìm từ dương mục đích sau khi cái kêu bát phẩm thiên tiên quay về từ dương cởi khổ nói từ tiên sinh la mộ không phải vì sách tiên sinh đài mà đến cũng không phải bởi vì tin tưởng tiên sinh mà đến mà là tại không có cách nào dưới tình huống mới đến tìm tiên sinh nghe được trước mắt cái này tự xưng la cương tiên nhân từ dương đạm cười nói từ mộ chớ thương chỉ đối với nhân không đúng sự mặc kệ tiên hữu là tại sao tới tìm từ mỗ từ mỗ đều đồng ý giúp tiên hữu nhìn bất quá từ mỗ tuy rằng tự tin có thể trị phần lớn thường thế nhưng nếu như không thể ra sức vậy còn thỉnh la tiên hữu thứ lỗi la cương nghe vậy trầm giọng nói mặc kệ kết quả làm sao la là mỗ đều sẽ thừa từ tiên sinh phần nhân tình này nói xong la cương đối với từ dương chắp tay xoay người rời đi đan phượng tại tiên giới có thể thu nhân tiên p h ụ cũng không phải người nào đều có la cương cần về hắn ở tạm khách sạn đem cái kia bị thương người mang tới chương hai mươi chín ý đạo vô xong Hà. hôm nay có canh ba canh thứ hai tại m u ộ n tám giờ canh thứ ba tại m u ộ n mười giờ ngày đó từ dương sẽ ăn nói ngông cuồng mục đích nhưng là lấy câu này ngông cuồng nói như vậy làm đề tài câu chuyện mượn ra vào đ à n phường những người kia đem bạch thạch đ à n phường tên chuyện xa hơn dĩ nhiên từ dương nếu như tại ý đạo trên không có nhất định tự tin hắn cũng sẽ không thả ra hai câu kia ngông cuồng nói như vậy tại không tổn hại người khác lợi ích dưới tình huống từ dương không ngần ngại dùng một ít làm người khinh thường thủ đoạn thế nhưng nếu như thủ đoạn của hắn có thể sẽ tổn hại một số người vô tội lợi ích Như vậy tại dương t hậu n viện đợi tiểu thời gian uống cạn nửa chén trả cái kia la cương nâng một bộ thanh mục quan tài mang theo một nam một nữ hai cái tử dương không nhìn ra tu vi tiên người đi tới trong hậu viện ở bộ kia thanh mục trên quan tài quét mắt một chút nhìn la cương ba người trên mặt lo lắng tử dương chậm rãi nói rằng theo ta tiến vào đại sành đi cũng đi tiến vào đại sành sau khi la cương đem bộ kia thanh mục quan tài thả trên mặt đất quay về từ dương nói rằng từ tiên sinh tiểu nhi hiện tại hoàn toàn dựa vào này cụ trường thanh mục làm thành quan tài duy trì trong cơ thể một tia sinh cơ thỉnh cầu tiên sinh tại la mỗ mở quan tài thời điểm có thể thi pháp bảo vệ tiểu nhi trong cơ thể sinh cơ nay trường thanh mục tuy rằng tại duy trì sinh cơ trên cụ có một ít t h ầ n hiệu thế nhưng vẫn có rất nhiều đan dược tại duy trì sinh cơ phương diện so với trường thanh mục hào nhiều vì lẽ đó la cương nói để từ dương thi pháp bảo vệ trong quan tài người sinh cơ nhưng là có thăm dò từ dương ý nghĩ từ dương tâm tư linh hoạt đương nhiên có thể nhìn ra la cương thăm dò tâm ý bất quá tuy rằng nhìn thấu trong đó thăm dò tâm ý nhưng tử dương nhưng cũng có thể hiểu được la cương vì sao lại làm như vậy nhìn la cương ba người trong mắt chờ đợi cùng lo lắng tử dương cười n h ạ t nói người yên tâm mở quan tài là tốt rồi t ừ mũ bảo đảm mở quan tài trước đó trong quan tài người là kiểu gì tình huống mở quan tài sau khi trong quan tài người vẫn cứ là kiểu gì tình huống nói tử dương tay phải bấm động một cái dấu tay trong chốc lát này lại sảnh bên trong liền xuất hiện một cỗ sức sống c h ẳ n trẻ cảm nhận được đại sảnh bên trong xuất hiện sinh cơ la cương ba người con mắt đều là sáng ngời quay về trường thanh một quan tài đánh ra vài đạo dấu tay sau khi la cương hai tay hướng về cái trước hơi n â n g cái kia quan tài nắp sẽ theo la cương động tác chậm dài thăng lên tại la cương đem quan tài nắp di qua một bên sau khi từ dương rời bước đi tới quan tài một bên hướng về trong quan tài người nhìn lại trên đầu không có tóc da bọc xương trên người vẫn tràn đầy màu đen lầm tấm một cỗ nồng nặc tử khí từ trong quan tài chi trên thân thể người tản mắt ra nếu như không phải từ dương đối với hơi thợ sự sống cảm ứng vô cùng linh mẫn có thể cảm ứng được trong quan tài người trong cơ thể vẫn tồn tại một tia sinh cơ như vậy từ dương khẳng định sẽ cho rằng này trong quan tài chi nhân đã chết thật đã lâu nhìn trong quan tài chi trên thân thể người tốt lắm tựa như người chết ban màu đen lầm tấm từ dương cao mày hỏi hắn thương thế trên người là thế nào đến những kia màu đen lầm tấm lại là xảy ra chuyện gì trong mắt lõe ra một vệ hàn quang sau la cương lấy thanh âm trầm thấp nói rằng hắn là tại vạn quỷ quật thám hiểm thời điểm bị bên trong cương thi cho kích thương những kia màu đen lầm tấm chính là cương thi thi khí ngưng tụ ra từ dương không biết này vạn quỷ quật là địa phương nào Thế nhưng biết trong quan tài người là cương thi ế nhưng b ế biết biết t trong tài thi thương tích, trong tài tại sao sao quan người cương như vậy hắn cũng liền biết trong quan người dáng cũng gây là làm có vậy ấy, vẻ độc i tài người. tài người, trong quan tài người đây là chúng rồi cương thi thi cứu chúng cương quan quan trì trong Trong này là đây đ mới sẽ biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Thi sẽ bây thành dáng ấy. vẻ đáng ộ c đ sợ tính có hai cái phương diện một mặt là bởi vì thi độc có thể đem một người trong cơ thể sinh cơ chuyển hóa thành từ khí một mặt khác là bởi vì trong tiên giới bình thường đan dược rất khó đem thi độc cho thanh trừ đi ra dựa vào từ dương biết bát phẩm ngọc thiềm đan cùng cựu phẩm tử liên đan đều đối với loại bỏ thi độc có hiệu quả thế nhưng nhưng đáng tiếc chính là bất kể là bát phẩm ngọc thiềm đan vẫn là cựu phẩm từ liên đan này đều không phải bình thường tiên nhân có thể có được nay thi đọc tuy rằng có chơi ta cũng vẫn miễn cưỡng có thể trị liệu chỉ là tại hạ chữa thương thủ đoạn không hy vọng có người nhìn thấy vì lẽ đó kính xin ba vị có thể đến trong viện chờ đợi nghe được từ dương la cương ba người trang miệng một lời hỏi ngươi thật sự có thể cứu sáng nhi trong giọng nói có kích động thế nhưng là cũng có một chút điểm không thể tin được từ dương nhàn nhạt cười nói có thể hay không cứu hắn chờ ta thế hắn chữa thương xong vậy các ngươi chẳng phải sẽ biết nghe được từ dương ba người nhìn nhau một chút quay về từ dương không người thi lễ một cái đi ra khỏi đại sảnh ba người rời khỏi đại sảnh sau khi từ dương tiện tay vung lên đem môn giam lại sau đó khởi động đại sảnh bên trong đặt lực lượng nguyên thần dò xét trật pháp loại này do t ử khí biến dị mà đến thi độc đối với người khác mà nói vô cùng khó chơi nhưng đối với từ dương mà nói nhưng thật đơn giản tại đối địch p h ư ơ n g diện từ dương sinh tử chuyển luân có thể đem kẻ địch trong cơ thể sinh cơ chuyển hóa thành t ử khí mà ở chữa thương phước diện từ dương đồng dạng có thể lấy sinh tử chuyển luân đem một người trong cơ thể từ khí chuyển hóa thành sinh cơ t h i triển sinh tử chuyển luân cứu trị trong quan tài người thời điểm từ dương sẽ đem sinh tử chuyển luân hàm nghĩa hoàn toàn thể hiện ra đến cho nên hắn mới để cho la cương ba người rời khỏi trận pháp khởi động sau khi một cái màu nhũ bạch cùng màu đỏ sầm giao nhau vòng xoáy đã xuất hiện ở từ dương trên tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kêu màu đỏ sầm vòng xoáy liền rơi xuống trong quan tài người trong cơ thể tại từ dương không chế hạ trong quan tài người trong cơ thể t ử khí cùng thi độc tại vòng xoáy kê hấp dẫn hạ hòa vào đến vòng xoáy bên trong từ khí cùng thi độc tan vào vòng xoáy sau khi tại trải qua một loại huyền diệu biến hóa sau khi liền hóa thành sinh cơ hòa vào đến trong quan tài chi thân thể con người bên trong. Theo thời gian trôi đi, trong quan tài chi người thành đến trong quan thân con bên trong. trong quan trên thân thể người những hóa hòa thể Theo thể vào cơ khi i người a màu đen lấm tấm càng ngày càng đen trên ít, ắ n s n cũng h cơ trong ở nên càng ngày càng à dồi、dào. Khi t r o quan tài người trong cơ thể thi đ ộ c hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ sau khi từ dương vẫy tay đem cái kia do tự thân tiên nguyên ngưng kết đi ra sinh tử chuyển luân thu hồi trong cơ thể sau đó móc ra hai viên không giống đan dược cho trong quan tài người ăn vào lấy tiên nguyên thôi t h u ố c đan dược lực lượng hoàn toàn hóa tại trong quan tài chi thân thể con người bên trong sau từ dương cũng không hề trực tiếp thu hồi trận pháp mở rộng cửa mà là ngồi ở trên ghế thưởng thức vừa n ã y cứu người quá trình tại thời gian chậm rãi đẩy rời đến đêm khuya thời điểm từ dương thôi thúc trong cơ thể tiên nguyên hóa thành t ử khí đem sắc mặt trở nên hết sức khó coi sau khi lúc này mới thu hồi trận pháp mở cửa phòng tại từ dương mở cửa phòng trong nháy mắt la cương thân ảnh của ba người liền trực tiếp đã xuất hiện ở cái kia t r ư ờ n g thành một quan tài bên cạnh cảm nhận được trong quan tài chi trên thân thể người cái kia sức sống chẳng trề nhìn thấy trong quan tài người trên mặt cái kia đã biến mất thì ban ba một cao thủ đều không khỏi hai mắt rưng rưng ở thế tục nhân trong mắt tiên nhân bởi vì tuổi thọ dài lâu bọn hắn đều sẽ bỏ đi nhân bản thân hẳn là có thất tình lục d ụ n g thế nhưng trên thực tế cảm tình phong phú người cho dù hoạt lại lâu cũng như trước sẽ có phong phú cảm tình mà trời sinh tính lạnh mặt người cho dù chỉ có p h à m nhân tuổi thọ hắn cũng như cũng là một cái lạnh lùng người nhân đối với cảm tình lý giải mặc dù sẽ nhân vì thời gian biến hóa mà biến hóa nhưng là bình thường người làm sao có thể sẽ nghĩ bỏ đi cảm tình đây ba người nhìn trong quan tài người kích động đã lâu lúc này mới nhớ tới từ dương cái này đối với bọn hắn có ân người nhìn từ dương cái kia sắc mặt tái nhợt cùng trên người tản mát ra nhàn nhạt từ khí la cương ba người đối với tử dương không người hành một cái đại lễ từ tiên sinh đại ân không lời nào cảm ơn hết được đây là la mô những năm này vì làm cứu tiểu nhi sưu tập đến dược liệu cùng toa đan dược ở chỗ này sẽ đưa cho t ử tiên sinh làm trị liệu tiểu nhi thù lao từ tiên sinh ân cứu mạng la mẫu người một nhà không dám quên đi sau đó t ử tiên sinh nhưng sai biệt khiển la cương định sẽ không chối tử tử dương tiếp nhận la cương đưa tới chứa đồ tiên giới sau khi nhàn nhạt, nhạt cười nói làm nghề y người thu nhân thù lao thế nhân chữa thương bản là công bình giao dịch ân tình nói như vậy liền không cần nói nữa nhìn thấy la cương còn muốn nói điều gì từ dương tiếp theo thoại trực tiếp nói từ mỗ phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục tiêu hao t i n h nguyên khiến cho lang tu vi cũng cần phải thật nhanh khôi phục từ mỗ liền không nhiều l ư u các ngươi nghe được từ dương nói như vậy la cương cùng hai người khác nhìn nhau một chút không người lại thi lễ một cái nói rằng vậy chúng ta liền không quấy dậy từ tiên sinh rồi la cương ba người mang theo thương thế kia khỏi hẳn người sau khi rời đi thượng thiên tán cùng tào thiên s í c h thân ảnh liền trực tiếp đã xuất hiện ở đại sảnh bên trong nhìn từ dương sắc mặt tái nhật tào thiên xích lo lắng hỏi thiếu ra ngươi không sao chớ không đợi từ dương mở miệng vừa trên thượng thiên tán liền cười nói ngươi này tay trang bị thương bản lĩnh cũng không phải kém có thể đã lừa gạt đại đa số cựu phẩm thiên tiên từ dương cười nói chút tài mọn khó các loại chờ nơi thanh nhã nói từ dương trên người t ử khí biến mất không thấy hắn gái kia sắc mặt tái nhật cũng khôi phục bình thường thượng thiên tán cười t r e o nói trước kia ta chỉ cho là ngươi ý đạo không kém mà thôi không ngờ rằng ngươi gạt người bản lĩnh cũng mạnh như vậy à. từ dương cười n h ạ t nói bách với tự vệ vì để cho chính mình biến bình thường điểm mà thôi tại từ dương b quan luyện đan thời điểm tại ừ d những g chỗ khác hoài nghi cũng từ dương tiên nhân chiếm tuyệt đại đa số thế nhưng tại đan phong thành bên trong tin tưởng từ dương người nhưng chiếm tuyệt đại đa số từ khi la cương mang theo thương thế của hắn khỏi hẳn nhi từ la sán cố ý quang minh chính đại rời khỏi đan phong thành sau khi từ dương bạch thạch đan phường chuyện làm ăn liền lập tức tốt hơn rất nhiều hiện tại ở lại đan phong thành bên trong những tiên nhân kia mua chữa thương dùng đan dược bình thường đều sẽ hiện tại bạch thạch đan phường bên trong tìm một chút tại bạch thạch đan phường bên trong tìm không được những tiên nhân kia mới có thể đi cái khắc đan phường tìm kiếm chuyện làm ăn được rồi sau khi đan phường nội t ì n h nông cạn địa phương liền hiện lộ ra tại từ dương bê quan luyện đan quá có chừng một năm d ư ớ i thời gian sau khi bạch thạch đan phường bên trong đan dược liền xuất hiện đứt gãy thượng tiên tán cùng tào thiên xích đem linh dược giá thu mua cách tăng cao đến so với những khắc đan phường cao hơn ba phần m ư ơ i giá cả nhưng là chịu đến linh dược vẫn như cũ cực nhỏ nói cách khác cho dù từ dương hiện tại xuất hiện hắn cũng không cách nào giải quyết đan phường bên trong đan dược ít ỏi vấn đề chương ba cương nhu cùng tồn tại từ dương bê q u a n một mặt là che giấu hai mắt người về mặt khác lại là vì nghiên cứu chế tạo một loại mới đan dược bất kể là tại nhân giới thời điểm cứu trị giản linh phượng thời điểm vẫn đang phi thăng tiên giới sau khi hắn loại bỏ trong cơ thể trời phạt lực lượng trong quá trình huyền dương huyền âm khi đều hiện ra phi p h à m hiệu dụng từ dương trước đó cân nhắc quá các loại tụ tập huyền dương huyền âm khi phương pháp cuối cùng đều lại bị hắn phủ định tại tụ tập trong thiên địa tồn tại huyền dương huyền âm khí không có kết quả sau khi tử dương đã nghĩ thông qua một ít đặc thù biện pháp đến để cao gia cùng huyền dương, huyền âm khí gần như năng lượng đến ứng đối cần đại lượng huyền dương, huyền âm khí tình huống sinh tử c h u y ể n luân tuy rằng có thể đem tử khí cùng sinh khí lẫn nhau chuyển hóa thế nhưng tại này chuyển hóa trong quá trình xuất hiện cái loại này sinh tử cân bằng năng lượng nhưng không có huyền dương huyền âm khí đặc dị hiệu quả mà tử dương đối với âm dương chuyển hóa chi đạo thành t i ể u tối cao liền là sinh tử truyền luân cho nên hắn không có cách nào y dựa vào chính mình đối với năng lượng chuyển hóa chi đạo lý giải đến để cao gia cùng huyền dương huyền âm khí gần như năng lượng r ứ t bỏ rồi năng lượng chuyển hóa c h i đạo sau khi từ dương lập tức liền nghĩ đến thông qua luyện đan làm đến đến cùng huyền dương huyền âm khí gần như năng lượng từ dương để tạo thiên xích thu thập những tia cấp thấp linh dược tuy rằng chủng loại đa dạng thế nhưng những này linh dược nhưng đều có một cái điểm giống nhau đó chính là những này linh dược hoặc là dương tính khá nặng hoặc là âm tính khá nặng tại từ dương suy đoán bên trong những này dương tính khá nặng linh dược cùng những này âm tính khá nặng linh dược lẫn nhau kích phát dược lực sau khi hẳn là có thể đạt được một loại cùng huyền dương huyền âm khí có gần như tính chất đan dược bất quá những này linh dược bên trong dương tính cùng âm tính tuy mạnh thế nhưng d dược dược đan đan ở sau đó phối hợp linh dược tìm kiếm mà hắn cần toa đan dược trong quá trình từ dương nhưng gặp được rất lớn khó khăn từ dương căn cứ chính mình đối với d ư ợ dược tính lý giải cân nhắc đi ra toa đan dược không có một người làm mà hắn cần tại nhìn thấy tình huống như thế sau khi loại phương pháp này tuy ngốc nhưng là một loại phi thường hữu hiệu phương pháp tại những k i a cấp thấp linh dược bị lãng phí dùng đi tới phần lớn sau khi từ dương rốt cuộc tìm được một loại hắn thỏa mãn toa đan dược dựa theo cái này toa đan dược luyện chế ra đan dược trong đó bao hàm một điểm cùng huyền dương tử tức điên vì làm tương tự năng lượng tuy rằng điểm ấy năng lượng tại đan dược bên trong chiếm đoạt tỷ lệ cơ tiểu bản thân cũng không có huyền dương tử khí huyền diệu thế nhưng này cũng đã vì làm từ dương tìm tới hoàn mỹ nhất toa đan dược đánh ra chỗ đột phá nhìn thấy còn lại những kia linh dược đã không đủ sức cầm cự hắn hoàn thiện loại này bị hắn trở thành huyền dương đan toa đan dược từ dương thu hồi tinh dương đỉnh cùng những năm này hắn tìm kiếm thích hợp toa đan dược lúc luyện chế ra đan dược đứng dậy đi ra khỏi phòng luyện đan lần này hắn xuất hiện thời điểm là một ngày ban đêm nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tào tiên xích cùng thượng tiên tán từ dương cười hỏi tại ta bế quan trong hai năm này đan phường chuyện làm ăn tất cả có khỏe không tào thiên s í c h cười khổ nói tự thiếu ra cứu cái k i a la sán sau khi đan phường bên trong chuyện làm ăn liền cũng không tệ thế nhưng chuyện làm ăn được rồi điều này cần đan dược cũng là hơn nhiều hiện tại đan phường bên trong phần lớn đan dược đã đều bán xong có thể là chúng ta nhưng không có thu thập được cùng đầy đủ linh dược đến l u y ệ n đan từ dương nghe vậy hơi s ứ n g sở hỏi bỏ thêm ba phần mười giá cả vẫn là thu không tới linh dược sao lúc này vừa trên thượng thiên tán nói rằng phần lớn đan phường đều có chính mình thu thập linh dược con đường dựa vào cửa hàng thu thập có thể thu thập bao nhiêu linh dược đây nếu như đan phong thành bên trong những kia trên tay có linh dược tiên nhân đều đến chúng ta đan p h ư ở n g bán linh dược chúng ta ngã cũng là có thể thu thập được đầy đủ linh dược thế nhưng nếu như những tiên nhân kia chỉ có một nửa đến chúng ta đan p h ư ở n g bán ra linh dược như vậy chúng ta liền không có cách nào thu thập được đầy đủ linh dược mà bây giờ toàn bộ đan phong thành bên trong cũng chỉ có không tới hai thành nắm giữ linh dược tiên nhân đến chúng ta nơi này bán ra trên tay bọn hắn linh dược chỉ có không tới hai thành sao lẽ nào cái khác những kia đan phường cũng để cao thu mua linh dược giá cả sao nhìn từ dương trên mặt vô cùng kinh ngạc thượng tiên tán trầm giọng nói tuy rằng theo đuổi to lớn nhất lợi ích là người bản tính thế nhưng tại rất nhiều lúc có thể ảnh hưởng đến nhân trục lợi tính đồ vật nhưng thì rất nhiều cái khác đan phường không những không có tăng cường linh dược giá trị bọn họ trái lại giảm thấp xuống một bộ phận tiên nhân trên tay linh dược giá trị phạm là tại chúng ta đan phường bán quá linh dược ở trong thành cái khác đan phường bên trong bán linh dược thời điểm đều sẽ phải chịu áp chế từ dương nghĩ một lát hỏi vậy chúng ta có thể đến quanh thân một ít thành thị đi bán một ít linh dược sao tào thiên x í cười khổ nói chúng ta từng thử cái phương pháp này thượng tiên bối đến những tán h h thị h à n k c mua l i h dược trầm h ờ i đ giọng nói nếu như thanh danh của ngươi không nhận ra như vậy bọn họ là không có cần thiết tốn hao lớn như vậy khí lực đi trở ngại bạch thạch đan phưởng bình thường vận hành thế nhưng người bây giờ danh tiếng cùng chúng ta bạch thạch đan phường chuyện làm ăn phát triển tốc độ đều đủ khiến mấy người cảm thấy cảnh giác đây là phát triển quá nhanh sản sinh tệ nạn cũng là muốn phải nhanh chóng phát triển nhất định phải trải qua thử thách từ dương cao mày suy nghĩ kỹ đại một hồi quay về hai người hỏi hiện tại bạch thạch đan phường danh tiếng đã rất vang lên sao cái kia có không có người nào đến nhờ vào đây tào thiên xích trả lời tại đan phong thành phạm vi một triệu năm trăm ngàn dặm bên trong bạch thạch đan phường cũng coi như là có nhất định danh tiếng thế nhưng là cũng không có người nào đến đây nhờ v à nhìn thượng thiên tán trên mặt nghĩ hoặc từ dương trầm giọng nói thượng tiên bối ta nhớ ngươi vẫn đối với ta lấy như thế quá kích thủ đoạn đến phát triển đan phường có lòng nghi ngờ hiện tại ta liền đem ta mở đan phường mục đích nói ra muốn là đơn thuần nghĩ thông cái đan phường tôi luyện đan đạo như vậy ta nhất định sẽ chậm dãi phát triển đan phường thế nhưng ta mở đan phường mục đích chủ yếu nhưng cũng không phải là tôi luyện đan đạo mà là lấy đan phường đến hấp dẫn nhân giới người thân đến cùng chúng ta tụ tập ngươi những kia quá kích thủ đoạn tuy rằng để đan phường danh tiếng truyền đi thế nhưng gặp phải phiền phức nhưng cũng thuận theo mà đến từ dương cười nhặt hỏi nếu như ta chậm rãi phát triển liền sẽ không gặp phải tương tự phiền thoái sao không chờ thượng t i ê n tán trả lời từ dương liền nói tiếp không c h ắ c đi thời gian trầm tích mới có lợi thế nhưng chỗ hỏng nhưng cũng không nhỏ nếu như không gặp phải thượng tiền bối như vậy ta mở đàn phường thủ đoạn có thể sẽ nhu hòa một chút thế nhưng hiện tại mượn thượng tiền bối thế như vậy hơi chút dùng một điểm quá kích thủ đoạn n ã cũng cũng không phải là không thể thượng t i ê n tán cười khổ nói ta này cùng lôi tinh quân tên tuổi có thể làm cho mấy người sản sinh một điểm kiên kỵ nhưng là vẹn vẹn chỉ là từng chút từng chút kiên kỵ mà thôi cái này ta rõ ràng vì lẽ đó thượng thiên tán cởi khổ nói nhưng là người đánh giá thấp những kia đan phường chịu đựng năng lực cũng đánh giá thấp những kia đan phường đối với ngươi coi trọng trình độ trầm mặc thật lớn một hồi thời gian từ dương mở miệng đối với thượng thiên tán nói rằng thượng tiên bối quang thời gian này phiền phức ngươi rồi đi đi một chuyến mua một ít linh dược trở về nói t ử dương móc ra một khối thẻ ngọc đưa cho thượng tiên h tán cao mày đã tra xét t ử dương đưa tới thẻ ngọc sau thượng tiên h tán có điểm kinh ngạc hỏi vẫn là những này cấp thấp linh dược người muốn nhiều như vậy cấp thấp linh dược làm gì khối ngọc k i a giản bên trong ghi chép linh dược chủng loại đa dạng hơn nữa còn đều là thông thường phẩm cấp không cao linh dược loại này linh dược rất ít người đi lượng lớn thu mua bởi vì cận dùng những này cấp thấp linh dược luyện chế ra đan dược giá trị quá thấp trong đó cũng không có lời gì có thẻ đồ những tia đan phường cản trở ta luyện chế chữa thương đan dược như vậy ta mượn một loại khác mới đan dược đến đánh ra bạch thạch đan p h ư ờ n g tên ta cũng không tin bọn họ còn có thủ đoạn kia đi cản trở chúng ta thu thập những này phẩm cấp không cao linh dược nghe được từ dương thượng tiên tán gật ngủ hỏi ngươi đây là muốn lùi một bước từ dương cười lạnh nói lùi một bước điều này sao có thể quá mới vừa tuy rằng dịch gãy quá nhuyễn nhưng cũng muốn bị bắt nạt ngày mai ta liền làm ra mới quy củ đến ứng đối những kia đan p h ư ờ n g đối với chúng ta phong tỏa thượng tiên tán cười nói ngươi nói đúng quá độ cực đoan hành sự phương thức không được quá độ mềm yếu hành sự phương thức nhưng càng không được ngày mai ta liền rời đi đan phường đi thành thị khác mua những này phẩm cấp không cao linh dược sáng sớm ngày thứ hai q u a n g cu e bốn năm tháng bạch thạch đan phường lại một lần náo nhiệt lần này bạch thạch đan phường hấp dẫn nhân địa phương không ở phẩm chất tuyệt hảo chữa thương đan dược mà ở đan phường bên trong nhiều đi ra một cái mới quý củ dựa theo này mới quý củ đến đan phường tiên nhân có thể dùng luyện chế một loại đan dược nguyên bộ tài liệu đổi lấy sẵn co đan dược mà cầu từ dương luyện đan người tại từ dương luyện đan thất bại sau khi cũng có thể căn cứ luyện chế đan dược phẩm cấp thu được nhất định bồi thường lấy linh dược để đổi lấy sẵn co đan dược giao dịch phương thức ở tại hắn đan phường cũng có nhưng là dựa theo bạch thạch đan phường bên trong đan dược trao đổi quy tắc để đổi lấy đan dược tương tự linh dược đổi lấy đan dược số lượng nhưng càng nhiều này tương đương với đan sư hạ thấp luyện đan thủ lao mà luyện đan sau khi thất bại cho những yêu cầu đan người một ít bồi thường nhưng là phá vỡ đan sư luyện đan q u ý củ từ dương nghĩ ra mới quy tắc mặc dù sẽ đắc tội một ít đan sư thế nhưng là cũng sẽ không khiến cho đại đa số đan sư phản cảm bởi vì từ dương hạn chế trao đổi đan dược chủng loại cùng hắn luyện đan chủng loại hắn đem loại hạn chế này công khai viết ra nhưng là có tranh thủ một ít đồng tình tâm tư Chương 31, Ngọc Thiếm đan c phường qua có, có, có lợi nhuận cũng là có sinh tồn lớn mạnh hy vọng bởi lấy tiên thạch tại đan phường bên trong cơ bản thu không tới linh dược từ dương đem đan phường bên trong lợi nhuận đi ra những tia tiên thạch toàn bộ giao cho thượng thiên tán đi mua mà hắn cần những tia phẩm cấp thấp linh dược lúc mới bắt đầu thượng thiên tán mua những kia phẩm cấp thấp linh dược vẫn rất thuận lợi thế nhưng thời gian lâu dài sau khi những kia đan phường liền lại bắt đầu lấy các loại thủ đoạn cản trở thượng thiên tán mua những kia phẩm cấp thấp linh dược bất quá bởi vì những kia linh dược phẩm cấp không cao số lượng đa dạng thượng thiên tán mua chủng loại lại khá là tạp duyên cớ thượng thiên tán tuy rằng gặp được một ít cản trở thế nhưng là vẫn như cũ có thể thu mua đến những kia linh dược thấy không pháp cản trở thượng thiên tán thu mua những kia linh dược những kia đan phường trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp hay tới đối phó bạch thạch đan phường tại đối lập bình tĩnh trong hoàn cảnh quá thời gian hơn tám mươi năm sau bạch thạch đan phường xem như là tại đan phong thành bên trong chát hạ dễ cái tại này hơn tám mươi năm cái khác đan phường tuy rằng tình cờ còn có thể tìm bạch thạch đan phường s u ố i quậy nhưng đều bị từ dương gặp chiêu sách chiêu cho cản trở lại trải qua hơn tám mươi năm phát triển bạch thạch đan phường tuy rằng tại đan phong thành bên trong chát hạ dễ cái thế nhưng bạch thạch đan phường dành tiếng nhưng thật giống như tiên nhân tu luyện gặp được bình cảnh tựa như cũng không hề biến hóa quá lớn đối với này từ dương mặc dù có chút s ố r u ộ n nhưng lại nhưng cũng không tiếp tục thứ làm ra cái gì kinh người cử động được bất quá tại trải qua hơn tám mươi năm vắng lặng sau khi từ dương nhưng làm xong lại một lần nữa để bạch thạch đan phường bị người chú ý chuẩn bị tại từ dương làm tốt tất cả chuẩn bị vừa mới chuẩn bị có động tác thời điểm một cái cầu đàn tiên nhân nhưng vừa vặn vào lúc này tìm tới cửa cầu hắn l ư ợ n đan điều tra cầu đàn tiên nhân đưa tới thẻ ngọc sau khi từ dương có chút kinh ngạc hỏi người tìm tới ngọc cóc cái kia tự xưng trương hạ ngũ phẩm thiên tiên đặc cụ đem một cái chứa đồ tiên giới đưa tới nói rằng ngọc cóc nội đan cùng ngọc t i ề m đan phó dược đều ở bên trong nhìn cái kia tiên nhân đưa tới trước mắt chấp nhận chứao mày nói ngươi hẳn phải biết bạch thạch đan phường q u ý củ vì sao lại đến bạch thạch đan phường tìm từ mỗi luyện đan đây có thể đừng nói cho từ mẫu ngươi là bởi vì từ mỗi luyện đan tài nghệ mới đến tìm từ mẫu trương hạ cười khổ nói trương mô đương nhiên biết bạch thạch đan phường q u ý củ sở dĩ tìm đến từ tiên sinh đó là bởi vì trương mộ thực sự không biết nên tìm ai luyện đan năm đó đáp ứng giúp trương m ẫ luyện chế ngọc thiềm đan vị kia đan sư hiện tại hình bóng hoàn toàn không có mà trương m ẫ lại không dám tìm một cái không biết nền tảng đan sư đ ế luyện đan vì lẽ đó khi nghe đến bằng hữu giới thiệu sau khi liền đến tìm tiên ngọc c ó c chính là là một loại vô cùng hiếm thấy ngọc tình thuộc về có thể gặp mà không thể cầu loại bảo vật kia nếu như trương hạ tìm không biết nền tảng đàn sư luyện đ à n như vậy cái k i a đàn sư vô cùng có khả năng gặp bảo này lòng tham tại quý giá thiên tài đ ị a bảo trước mặt xưa nay không thiếu hột xảo trá tiên nhân bất quá t ừ dưng ơ nhưng sẽ không bởi vì trương hạ tin tưởng hắn mà cảm động vì hắn luyện đ à n bằng hữu giới thiệu người bạn kia trương hạ nói lục phẩm thiên tiên đoàn minh hắn đã từng tìm tiên sinh mạch đan tự dưng điểm đầu hỏi đoàn minh tiên hữu để ngươi tìm đến ta trương hạ cười khổ nói tại đoạn minh trước mặt trương mộ lấy lưu hỏa đàn thăm dò quá hắn nói từ tiên sinh chỉ sợ sẽ không giúp ta luyện chế loại đan dường này từ dương điểm điểm đầu t r â m giọng nói rằng đoạn minh tiên hữu nói không sai bất kể là ngọc thiềm đan vẫn là lưu hỏa đan từ mỗ đều không sẽ giúp ngươi luyện chế từ mỗ sẽ không đem trên người của ngươi có ngọc c ó c nội đan sự tình nói ra ngươi rời nơi này k h ắ c thỉnh cao minh đi từ trên ghế sau khi đứng d ậ y trương hạ đột nhiên quỷ gối từ dương trước mặt nói rằng từ tiên sinh này ngọc thiềm đan là trương mộ đem ra cứu mạng dùng kính s i n từ tiên sinh nhất định phải giút đỡ từ dương lắc đầu nói không phải từ mộ không muốn giúp người chỉ là từ mộ hiện tại chịu chính mình định ra những quy củ kia ràng buộc nếu như giúp người như vậy từ mộ chính là từ mộ phá hoại quy củ một khi xuất hiện chuyện như vậy như vậy từ mộ gần trăm năm khổ cực liền trắng phèo phí đi nói từ dương lấy một cỗ tiên nguyên nhẹ nhàng đi nhờ quỳ trên mặt đất trương hạ tại từ dương hơi nâng hạ quỳ trên mặt đất trương hạ ngược lại là đứng lên bất quá sau khi đứng dậy trương hạ rồi lại làm ra kinh người cử động một cái màu xanh biết nguyên thần từ trương hạ mi tâm bay ra sau khi đi tới từ dương trước mặt nói rằng từ tiên sinh trương m ộ biết người kiêng kỵ rất nhiều thế nhưng trương m ộ nhưng vẫn là thỉnh từ tiên sinh c ó thể giúp giúp trương m ộ u trương m ộ nguyên thần liền ở chỗ này từ tiên sinh có thể tra nhìn một chút trương m ộ ký ức như vậy liền biết trương m ộ là thật lòng để van cầu đan xem trước mặt này màu xanh biết nguyên thần khiếp sợ đứng lên từ dương tau mày do dự một hồi quay về trương hạ nói rằng đắc tội xin lỗi một câu sau khi từ dương cẩn trọng thả ra một c ỗ lực lượng nguyên thần tiến vào đến trương hạ nguyên thần bên trong kiểm tra lên trương hạ ký ức được nguyên thần là do linh hồn tiến hóa mà đến nguyên thần ký ức sẽ không gặt người nhưng là bình thường nhân làm sao có khả năng khiến người ta tùy ý điều tra nguyên thần của hắn đến thu hoạch tín nhiệm đây tại trương hạ đem nguyên thần thả ra mặc cho chính mình kiểm tra thời điểm từ dương đáy lòng đã đối với trương hạ sinh ra tín nhiệm cảm có thể là vì cẩn thận để từ dương nhưng vẫn là quyết định t r a nhìn một chút trương hạ ký ức làm tiếp quyết định dùng tiểu thời gian nửa ngày điều tra xong trương hạ ký ức sau khi từ dương xem trước mặt sắc mặt tái nhợt trương hạ nói rằng ngươi ở nơi này các loại chờ bảy ngày sau bảy ngày từ mộ sẽ cho ngươi một viên ngọc tiềm đan nói từ dương tiếp nhận trương hạ trên tay chứa đồ tiên giới rời khỏi lại sảnh điều tra xong trương hạ ký ức sau khi từ dương đối với trương hạ cũng, cũng chưa có cái gì hoài nghi trương hạ gấp gáp như vậy muốn ngọc thiềm đan đây là vì cứu trị con trai của hắn trương hạ sinh ra ở tiên giới tu luyện hoàn cảnh đương nhiên so với nhân giới hảo nhiều thế nhưng tu luyện hoàn cảnh tốt nhưng cũng không có nghĩa là tu luyện chi thấu sẽ thuận buồm u ô i gió tại trương hạ vẫn không có độ kiếp thời điểm trương hạ cha mẹ cũng bởi vì chiếm được một khối ngân mẫu kim tinh mà bị nhân đánh giết cha mẹ bị giết sau trương hạ chỉ có một người tại nhìn như bình tĩnh lại hết sức nguy hiểm tiên giới tu luyện bởi vẫn cẩn thận d u y ê n cớ trương hạ ngược lại là an toàn tu luyện đến thiên tiên cảnh giới tiến giai đến tiên h tiên sau khi trương hạ muốn tìm năm đó đánh giết cha mẹ của hắn người báo thù nhưng là hắn lao lực tâm lực tìm tới kẻ thù tin tức thời điểm cựu nhân của hắn nhưng đã chết thời gian gần mười ngàn năm khi chiếm được một kết quả như vậy sau có chút nạn trí ngã lòng trương hạ liền ẩn c ư ở gần biên hoang sơn mạch một chỗ nơi bí ẩn tu luyện nếu là không có cái gì bất ngờ như vậy trương hạ liền có thể có thể như rất nhiều tâm tính mỏng tiên nhân như thế yên lặng tại ẩn cư nơi tu luyện nhưng là thế gian sự tình đều là mang theo rất nhiều bất ngờ một cái bị người đuổi g i ế t mà xông nhầm vào trương hạ chỗ tu luyện tiên tử q u á y dày trương hạ nguyên bản cuộc sống yên tĩnh cái này q u á y dày trương hạ bình tĩnh sinh hoạt tiên tử tại trải qua sau đó phát sinh một ít chuyện sau khi liền làm trương hạ thế tử trương hạ bản thân yêu thích bình tĩnh có thể làm cho sống gần thời gian ba mươi ngàn năm trương hạ động lòng nữ tử tự nhiên cũng là tâm tính mỏng yêu thích bình tĩnh người hai cái yêu thích bình tĩnh người kết hợp lại cùng nhau sau khi cuộc sống của bọn họ nguyên vốn cũng sẽ không có biến hóa gì thế nhưng bất ngờ lại một lần nữa tìm tới trương hạ ở tại bọn hắn vì làm sinh ra không bao lâu nhi tử tìm vạn năm ngọc lộ thời điểm bọn họ cùng một đám tìm tiên ngọc ngọc tinh tiên nhân xảy ra xung đột một hồi chiến đấu qua đi trương hạ thê tử bởi vì tu vi thấp hơn duyên cớ bị những tiên nhân kia đánh g i ế t mà mang theo nhi tử trương hạ nhưng chỉ có thể ở thê tử bị đánh g i ế t sau khi lấy hóa huyết thuật đào tẩu trương hạ nguyên vốn định các loại chờ con trai của hắn tu luyện đến chân tiên cảnh giới sau đó lại đi tìm những người kia báo thủ thế nhưng những người kia nhưng tại con trai của hắn độ kiếp thời điểm tìm tới trương hạ phụ tử tại cái kia chàng chiến đấu bên trong tu vi tăng cường càng nhanh hơn trương hạ dựa vào ngũ phẩm thiên tiên thực lực đánh chết cựu nhân của hắn nhưng là con trai của hắn lại bị cửu nhân của hắn lấy quỷ dị độc công pháp thuật cho k í c h thương khi tìm thấy hắn một cái cùng hắn quan hệ thâm hậu đan sư kiểm tra hắn thương thế của con trai sau khi cái kia đan sư nói chỉ có ngọc thiềm đan có thể cứu con trai của hắn liền trưng ơ hạ tại đem con trai của hắn đóng băng lại sau khi liền mãn tiên giới tìm kiếm ngọc cóc có thể là trời xanh xem cái này tiên số mệnh con người n h i ề u xuyễn trưng ơ hạ chỉ tốn ba thời gian hơn trăm năm liền đi tìm ngọc cóc nhưng là khi hắn mang theo luyện chế ngọc thiềm đan linh dược đi tìm cái kia đan sư thời điểm cái kia đan sư nhưng làm sao cũng không tìm thấy tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống hắn vẫn tính quen biết bằng hữu đoạn minh nào biết từ dương tồn tại liền liền ôm thử một lần tâm tính đi tới đan phong thành bên trong chỉ cần biết rằng này trương hạ là thật lòng để van cầu đan cứu mạng từ dương căn cứ một cái thầy thuốc hẳn là có nhân từ liền sẽ không từ chối thế nhưng trương hạ nhưng cũng không biết từ dương có thể hay không tại dò xét trí nhớ của hắn sau khi lựa chọn giúp hắn mặc kệ có thể hay không thành trương hạ nhưng đều quyết định thử một lần phong luyện đan bên trong từ dương đem tinh dương đỉnh triệu sau khi đi ra nhưng cũng không hề trực tiếp bắt đầu ôn dưỡng lò luyện đan mà là chậm rãi tại điều chỉnh nỗi lỏng trương hạ vậy đơn giản rồi lại khúc chiết trải qua cùng từ dương tại nhân giới thời điểm đọc được một ít truyện ký cố sự rất là tương tự nhưng là bởi vì từ dương là lấy nguyên thần tiếp xúc trương hạ ký ức cho nên đối với trương hạ tao ngộ liền đặc biệt có cảm xúc nhân sinh như thư thư như người sinh những kia kể chuyện giả lời nói ra nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều hiền giả cũng không cách nào rõ ràng đạo lý chậm rãi thở dài điều chỉnh tốt nỗi lòng sau khi từ dương một bên ôn dưỡng lò luyện đan một bên đem trương hạ cho h ắ n cái kia chứa đồ tiên giới đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra vạch chân từng cái từng cái hộp ngọc sau khi từ dương cẩn trọng cầm lấy một cái trong đó hộp ngọc cẩn trọng quan sát lên ngọc cóc là thiên địa kỳ chân từ dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nho nhỏ bạch ngọc viên châu trung gian có một con tinh xảo cóc cái bóng đây chính là ngọc cóc nội đan ngọc thạch bên trong còn có thể dựng dục ra sinh linh đến thế gian này kỳ diệu sự tình thật sự nhiều lò luyện đan ôn dưỡng hảo sau khi từ dương cẩn trọng đem một mực vị phó dược bỏ vào tinh dương đỉnh sau khi luyện hóa thành dịch sau đó đem cái kia viên ngọc cóc nội đan bỏ tiến vào bên trong đỉnh chương ba mươi hai lòng ta kho yên thượng một viên ngọc cốc nội đan có thể luyện chế bảy viên ngọc thiềm đan từ dương luyện chế ngọc thiềm đan quá trình có thể nói hoàn mỹ nhưng hắn đến cùng là lần đầu tiên luyện chế ngọc thiềm đan vì lẽ đó chỉ luyện chế được sáu viên ngọc thiềm đan dựa theo bình thường đan sư q u ý củ muốn luyện chế ngọc thiềm đan như vậy một lò có thể ra bảy viên đan dược nếu như luyện chế ra chính là bốn viên trở xuống như vậy luyện chế ra đan dược liền chia đều mà nếu như luyện chế ra bốn viên trở lên như vậy ngoại trừ hai viên cho cầu đan giả ở ngoài cái khác đều quy đan sư cái này nhìn như không công bình quy củ nhưng chẳng những là tự thời kỳ thượng cổ hình thành hơn nữa còn vẫn theo dùng đến nay dùng ngọc thiềm đan trừ độc nếu như một viên không tập hợp hiệu như vậy chính là dùng tới sáu bảy viên cũng không làm nên chuyện gì vì lẽ đó cái kia trương hạ kỳ thực chỉ hy vọng đạt được một viên từ dương vô ý phá hoại thời kỳ thượng cổ truyền xuống bí củ vì lẽ đó sáu viên đan dược hắn lưu lại bốn viên giao cho trương hạ hai viên trương hạ đến thời điểm chính là từ dương chuẩn bị đem hơn tám mươi năm qua hắn nghiên chế ra hai loại đan dược bảy ra hấp dẫn chúng tiên lực chú ý thời gian bởi vì luyện chế ngọc thiềm đan duyên cớ từ dương bị trễ mãi thời gian bảy ngày hiện tại trương hạ y như vậy từ dương ngay lập tức sẽ chuẩn bị đem h ắ n luyện chế ra hai loại đan dược bãi thả ra để từ dương có lòng tin hai loại đan dược chính là cùng huyền dương tử tức giận hiệu dụng có chút tương tự huyền dương đan cùng với cùng huyền âm thanh khí có chút tương tự huyền âm đan huyền dương tử tức giận công hiệu là đ i ề u luyện thân thể cùng nguyên thần làm cho thân thể cùng nguyên thần biến càng thêm tinh thuần mà huyền dương đan công hiệu thì lại chính là đ i ề u luyện thân thể cùng nguyên thần huyền âm thanh khí công hiệu là để thân thể cùng nguyên thần càng thêm dẻo dai mà huyền âm đan công hiệu cũng là cùng huyền âm thanh khí giống nhau như lúc từ dương ăn vào mấy viên huyền, dương đan cùng huyền âm đan. loại đan dược này tuy rằng hiệu quả cũng không phải là quá tốt thế nhưng là là từ trên căn bản đề cao một vị tiên nhân tu luyện tư chất không những như vậy nay huyền dương đ a n cùng huyền thanh đan tại loại bỏ trong cơ thể dị vật phương diện cũng có thần kỳ hiệu quả từ dương tin tưởng chỉ cần loại này độc nhất vô nhị tiên đan tại tiên giới xuất hiện như vậy bạch thạch đan phường tên nhất định sẽ rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thanh dương tiên vực về phần những khác đan phường đạt được loại đan dược này có thể hay không phòng chế từ dương cũng không phải vô cùng lưu ý trái ngược với kiếm lấy lượng lớn tiên thạch từ dương càng muốn nhanh chóng đem bạch thạch đan phường g i n h tiếng truyền đi tại hậu viện cùng t à u thiên xích thượng tiên tán thương nghị một phen sau khi tại trương hạ sau khi rời đi sáng ngày thứ hai huyền dương đan cùng huyền âm đan liền bị xếp đặt ở tại đan phường hàng giá trên tại huyền dương đan huyền âm đan bãi thả ra đồng thời một khối giới thiệu huyền dương đan cùng huyền âm đan công hiệu nhãn hiệu cũng đứng ở trong cửa hàng bắt mắt nhất địa phương trong tình huống bình thường một loại mới đan dược xuất hiện tất nhiên phải trải qua một quãng thời gian nghiệm chứng mới có thể bị tiên nhân tiếp thu thế nhưng nếu như loại đan dược này hiệu dụng phi phạm hơn nữa giá cả cũng không cao lắm như vậy liền coi là chuyện khác t ừ dương bại thả ra năm mươi viên huyền dương đan cùng năm mươi viên huyền âm đan tại thời gian còn chưa tới đóng cửa thời điểm cũng đã bán xong buổi tôi đóng cửa sau khi có không nhỏ thu hoạch t ừ dương ba người đều là một mặt ý mừng thiếu ra lấy ngày hôm nay tình thế đến xem bạch thạch đan phường danh dương thanh dương tiên vực thời gian cũng sắp muốn tới t ừ dương mặc dù là đầy mặt ý mừng thế nhưng là vẫn tính trầm ổn huyền dương đan cùng huyền âm đan đến cùng có thể hay không mang đến theo dự đoán hiệu quả cái này còn muốn chờ những k i a bán đan người ăn vào đan dược sau đó mới có thể nhìn ra thượng thiên tán cười nói bằng vào ta cái này cựu phẩm thiên tiên tu vi này huyền dương đan cùng huyền thanh đan còn có thể đưa đến một điểm hiệu dụng càng không cần phải nói đối với những kia tu vi không cao tiên nhân chỉ là này huyền dương đan cùng huyền âm đan hiệu dụng tốt như vậy c ũ n g định sẽ khiến cho những khác đan phường hàng nhái từ dương cười ha ha nói những kia đan phường hàng nhái càng nhiều này huyền dương đan cùng huyền âm đan t r u y ề n bá tốc độ lại càng nhanh bạch thạch đan phường danh tiếng t r u y ề n bá lại càng nhanh ta ước gì bọn họ nhiều hàng nhái này hai loại đan dựa đây tào thiên x í c ư ờ i nói chờ đến chúng ta bạch thạch đan phường danh tiếng chuyển đi chẳng những có thể hấp dẫn t r ư ở n g sinh cốc bên trong người đến đây cùng chúng ta sẽ cùng hơn nữa đối với chúng ta đan phường âm thanh cũng có chỗ tốt rất lớn ba người cười cười nói nói trong ngôn ngữ đối với huyền dương đan cùng huyền âm đan đều tràn đầy tự tin ngày thứ hai bạch thạch đan phường vừa mở rộng cửa sau khi tàu thiên xích bày ra năm mươi viên huyền dương đan cùng huyền âm đan ngay tiểu trong vòng nửa canh giờ bán sạch sẽ giới hạn ở bạch thạch đan phường bên trong mỗi ngày chỉ điểm thụ huyền dương đan cùng huyền âm đan con số đều chỉ có năm mươi viên những kia đến n u ồ n khách mời liền chỉ có thể vui vẻ mà đến mất hứng mà về trong á c khoảng thời gian ngắn huyền dương đan cùng huyền âm đan tên lấy phi phạm hiệu dụng cùng số lượng mua quý củ tại thời gian rất ngắn bên trong liền chuyển khắp thanh mục tiên quân bản thân quản lý khu vực đồng thời vẫn lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn bộ thanh dương tiên vực truyền bá mà đi cùng huyền dương đan cùng huyền âm đan đồng thời bị rộng khắp truyền bá ra ngoài còn có bạch thạch đan phường cái này phổ thông tên tại hai loại đan dược cùng đan phường tên đang nhanh chóng truyền bá thời điểm từ dương bọn họ vẫn không có đợi được nhân giới trường sinh cốc phi thăng những người kia đến đây cùng bọn hắn sẽ cùng trái lại trước tiên triệu tới ác khách tới cửa tại huyền dương đan cùng huyền âm đ a n bị bày ra sau khi ngày thứ hai mươi bảy thời điểm một cái đầy mặt ngạo khí tứ phẩm thiên tiên mang theo năm cái thủ hạ cùng hai cái để từ dương không ngờ rằng người đi tới bạch thạch đan phường bên trong sáu cái rõ ràng mang theo ác ý mà đến cao thủ sau khi vào cửa đan phường bên trong những kia đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ linh mẫn các tiên nhân lập tức rời khỏi đan phường trong chốc lát, toàn bộ đan phường bên trong chỉ còn lại từ dương ba người cùng cái k i a tám cái ác khách mời từ dương cẩn trọng một chút cái k i a năm cái một thân tử y chính là từ dương tông trường lão đều có cựu phẩm thiên tiên tu vi nghe được thượng thiên tán truyền âm từ dương không có nhỏ bé không thể nhận ra như một thoáng mấy vị tiên hữu đến ta bạch thạch đan phường đến là mua đan đây vẫn là cầu đan đây thượng tiên h tán làm đan phường trưởng quy cùng trong ba người duy nhất một cái cựu phẩm thiên tiên tại đan phường bên trong những kia khách mời rời khỏi đan phường sau khi đứng dậy quay về cái tia tám cái rõ ràng không có ý tốt tiên nhân hỏi ngươi chính là cuồng lôi t i n h quân đi nghe nói tại cuồng lôi sơn bị hủy trước đó rất nhiều thế lực yêu ngươi gia nhập ngươi đều cho cự tuyệt làm sao tại cuồng lôi sơn bị hủy sau khi hành sự vẫn như thế không biết cái gọi là đây câu này lộ ra ngông cùng cùng kinh m i ệ t không phải xuất từ cái kia năm cái tử dương tông trưởng lao chi mà là xuất từ cái kia một mặt ngạo khí tứ phẩm thiên tiên c h i phàm là hiểu rõ cuồng lôi t i n h quân thượng thiên tán tiên nhân cũng biết thượng thiên tán đối với cuồng lôi sơn k i ê n kỵ cái này tứ phẩm thiên tiên dám nói như vậy nhưng là cho rằng thượng thiên tán không tư cách đối với hắn tạo thành cái gì thường thế lạnh lùng nhìn quét cái kia đầy mặt ngạo khí tứ phẩm thiên tiên một chút thượng thiên tán nhàn nhạt quay về cái kia năm cái cựu phẩm thiên tiên nói rằng mấy vị trưởng lão sáu n g h n năm không gặp các ngươi tử dương tông lúc nào xuất ra như thế một đồ vật đến làm thanh dương tiên vực bên trong chỉ đứng sau thủy v ă n cung ngàn sơn minh này một ít siêu cấp thế lực bên dưới to lớn nhất hơn hai mươi cái thế lực một trong thế lực trong truyền thuyết tử dương tông cũng có kim tiên toà c h ấ n thế nhưng đồn đại vẹn vẹn chỉ là đồn đại dựa vào thượng thiên tán biết tử dương tông tuy rằng có một ít thực lực cực cường cựu phẩm thiên tiên thế nhưng là cũng không kim tiên toà trấn đối với tử dương tông thượng thiên tán mặc dù có chút k i ê n kỵ nhưng là tuyệt đối không thể nói thượng thiên tán liền sợ sệt tử dương tông nghe được thượng tiên h tán cái kia năm cái cựu phẩm thiên tiên bên trong xem lên diện mạo già nhất một cái n í u n h ư mày lạnh giọng nói rằng thượng tiên h h i ế u vị này là ta tử dương tông thiếu tông chủ tính x i n ngươi bảo chỉ một điểm ít nhất tôn trọng nhi nây mặt ngạo khí nhưng ánh mắt có mấy phần âm lãnh vị kia thiếu tông chủ thượng tiên h tán cười lạnh nói tôn trọng hắn còn chưa xứng chính là trương tử dương hắn dám đối với thượng nào đó bất kính thượng nào đó như thường sẽ lấy bất kính nói như vậy về nghe được thượng thiên tán cái k i a đối chọi g â y gắt cái k i a thiếu tông chủ ánh mắt lóe lên một tia ý l ệ n h đem ánh mắt tại thượng thiên tán trên người đảo qua sau khi chăm chú vào từ dương trên người ngươi chính là bạch thạch đ à n p h ư ở n g bên trong đ à n sư đi tu vi không cao lá gan cũng không nhỏ từ dương nghe vậy nhàn nhạt, nhạt trả lời quá khen từ mỗi tự vấn lá gan tuy không lớn nhưng tuyệt đối không coi là nhỏ ác khách tới cửa tự nhiên ngăn trở từ dương tuy rằng không thích gây sự thế nhưng là cũng không phải là sợ p h i ề n p h ứ c người nhìn thấy từ dương một cái nho nhỏ nhị phẩm thiên tiên cũng dám lấy như vậy ngự khí nói chuyện với chính mình vị thiết thiếu tông chủ sắc mặt phát lạnh lạnh lùng nói ngươi lớn mật thế gian từ không thiếu hụt tự cho là trường không hắn số mệnh con người người vị này thiếu tông chủ hiển nhiên chính là trong đó một vị nhìn thấy vị này thiếu tông chủ lấy nguyên thần uy áp ép hướng về từ dương vừa trên tàu thiên xích thân thể hơi hơi động tiếp được vị này thiếu tông chủ uy áp một cái tứ phẩm thiên tiên đối với một cái ngũ phẩm thiên tiên cấp bậc vũ tiên nguyên thần uy áp đương nhiên là kém rất xa Liên tại này vị t h i ế u t ô n g chủ tha ra uy áp thời ê n n bích điểm không biết cựu phẩm thiên tiên trong lúc đó tu vi trích lệch đợi được bắt đầu đối kháng thời điểm tử dương tông cái kia năm tên trưởng lão mới biết được cuồng lôi tình quân đáng sợ lấy một người lực lượng nguyên thần mạnh mẽ chống đỡ năm người kia hợp lực sản sinh uy áp thượng thiên t á n cũng vẹn vẹn chỉ là khe t a o mày mà thôi tại thượng thiên t á n đỡ lấy cái kia năm cái cựu phẩm thiên tiên nguyên thần uy áp thời gian hai người kia để từ dương không ngờ rằng thiên tiên một cái trong đó lấy nguyên thần uy áp ép hướng về phía tào thiên xích mà một cái khác nhưng cũng không hề thả ra nguyên thần uy áp sáu cái cựu phẩm thiên tiên thả ra nguyên thần uy áp nếu như tùy ý tỏa ra như vậy này bạch thạch đan phượng cùng bạch thạch đan phượng quanh thân ba trong vòng bốn giảm hết thệ tu vi thấp hơn cựu phẩm thiên tiên, tiên nhân đều sẽ phải chịu thương tổn to lớn. những kia tứ phẩm thiên tiên trở xuống tiên nhân thậm chí còn khả năng tại cỗ uy áp cường đại này bên trong bị sinh sôi đập vụn nguyên thần thế nhưng nay sáu cái cựu phẩm thiên tiên đối với uy áp sức mạnh khống chế đều vô cùng chính xác trừ bọn hắn ra sáu người ở ngoài toàn bộ đan phong thành bên trong cũng chỉ có số rất ít cựu phẩm thiên tiên có thể cảm ứ n g được tại sáu cái cựu phẩm thiên tiên lẫn nhau lấy nguyên thần uy áp đối kháng tao thiên xích cùng một cái lục phẩm thiên tiên lấy nguyên thần uy áp muốn kháng thời điểm cái kia một mặt lãnh đạo phảng phất có thể nắm giữ hắn số mệnh con người thiếu tông trụt h ì lại lại thả ra nguyên thả ra nguyên thần uy áp ép hướng về phía lòng ta khó yên bên trong vị tia thiếu tông chủ tự cho là lấy hắn tứ phẩm thiên tiên tu vi liền có thể lấy nguyên thần uy áp áp chế lại t ử dương thế nhưng khi hắn lấy nguyên thần uy áp ép hướng về t ử dương thời điểm hắn mới biết được hắn này điểm uy áp đối với t ử dương mà nói là cỡ nào bật cười nhìn t ử dương tại nguyên thần của hắn uy áp bên trong như xem t h ẳ n g hệ như thế nhìn hắn vị tia thiếu tông chủ sắc mặt ngạo khí rốt cục lần thứ nhất biến mất không thấy đổi lại một bộ g i ữ tợn vẻ mặt sau khi vị tia thiếu tông chủ quay về bên người cái tia không hề động thủ thiên tiên quất lên chứ hạ ngươi là muốn tìm cái chết sao theo vị này thiếu tông chủ đến ngoại trừ cái kia 5 cái, cái trừ c vì lẽ đó tự dưng đối với hai người này theo vị này mang theo ác ý mà đến thiếu tông chủ đi vào thật sự là hơi kinh ngạc tại vị kia thiếu tông chủ rất tiếng sau khi trương hạ quay về vị kia thiếu tông chủ cười lạnh một tiếng quay về từ dương không người nói từ tiên sinh thực sự là xin lỗi không ngờ rằng trương mộ cho ngươi luyện chế một lò bách tiên đan sẽ cho ngươi triệu đến những phiền t h á i này vị này t ừ dương tông thiếu tông chủ đem trương mộ năm lấy muốn cho trương mộ nói xấu từ tiên sinh giúp trương mộ luyện chế quá ngọc t i ê m đan nhưng trương mộ há lại là vong ân phụ nghĩa người muốn nắm trương mộ tính mạng bức trương mộ nói xấu từ tiên sinh bọn họ quá khinh thường trương mộ lấy tốc độ cực nhanh nói xong những câu nói này sau khi trương hạ trong giây lát triệu ra một cái màu xanh làm tiên kiếm hướng về vị kia thiếu tông chủ đâm、tới. nhưng là, ngay Trương sát ra Hạ lộ nhưng ngay khi tử r o n ngáy mắt, dương đột mới mất t vừa muốn động thủ thời điểm một cỗ uy áp mạnh mẽ đặt ở trên người hắn làm cho hắn căn bản không có cách nào thay đổi tiên nguyên chẳng tinh trên đao cái kia một vệt yêu diễm huyết quang tỏ rõ từ dương đáy lòng l ồ n g đẫm sát khí nhưng là cố uy áp cường đại kia nhưng làm cho hắn không có cách nào phong thích đáy lòng sát nghiệm cố uy áp cường đại kia nhưng là tự cái kia năm cái cựu phẩm thiên tiên trên người phát ra tại cảm thấy từ dương trên người sát khí thời điểm này năm cái chân tiên đều cảm thấy trong lòng phát lệnh biết coi bọn hắn thiếu tông chủ tu vi e sợ không có cách nào ngăn trở tu vi thấp hơn từ dương liền trong đó bốn cái tu vi đối lập hơi cao thiên tiên trong dây lát đem lực lượng nguyên thần thôi thúc đến trình độ lớn nhất mà trong đó tu vi thấp nhất một cái thì lại đem nguyên thần của mình uy áp từ thượng thiên tán trên người chuyển rời đến từ dương trên người nhìn từ dương bị áp chế lại vị tia thiếu tông chủ sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn vị tia thiếu tông chủ sắc mặt khó coi nguyên nhân một mặt là bởi vì cái tia trương hạ l i ề u mạng cũng không nghe từ mệnh lệnh của hắn một mặt là bởi vì t ử dương một điểm không để ý thân phận của hắn đối với hắn động sát tâm mà còn có một mặt thì lại là bởi vì hắn nhìn thấy ở trong đó một vị trưởng lao đem nguyên thần uy áp chuyển rời đến t ử dương trên người sau khi còn lại cái kia bốn tên trưởng lao sắc mặt lập tức liền có mấy phần trăng xám khi một cái tự cho là có thể trưởng không tất cả cục diện người phát hiện cục diện căn bản là vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn thời điểm trong lòng của hắn ngoại trừ rủ rũ ở ngoài còn có nhàn nhạt sợ hãi chết đi trương hạ cùng cái kia bị từ dương tông một trưởng lao áp chế lại từ dương cũng không thể khiến cho vị này từ dương tông thiếu tông chủ sợ hãi có thể khiến cho hắn sợ h ã i chính là thượng thiên tán vị này mấy vạn năm trước liền vang giành tiên giới c u ồ n g lôi tinh quân tiên giới trong thành thị cũng tương tự có không thể động thủ q u ý củ từ dương là bởi vì nhất thời kích phấn áp chế không nổi đáy lòng sát ý mới có thể t r i ệ u ra c h ả n tinh mà vị này t ừ dương tông thiếu tông chủ nhưng là bởi vì áp chế không nổi đáy lòng nổi lên sợ hãi tâm ý mới triệu xuất ra tiên khí của hắn thấy thiếu tông chủ triệu xuất ra một viên mặt ngoài thiêu đốt yêu d i ễ m ngọn lửa màu xanh lam hạt châu vị t i ê áp chế từ dương tử dương tông trường lao mặt liền biến sắc vội và nói thiếu tông chủ thiết mặc ở trong thành động thủ lạnh lùng nhìn thoáng qua cái k i a sắc mặt mang theo vài phần khẩn trương trường lão vị k i a thiếu tông chủ khống chế màu xanh l a m viên châu cấp tốc hướng về tử dương bay đi đang lúc này hai cỗ mạnh yếu không giống nhưng cũng cùng là cựu phẩm thiên tiên uy áp đã xuất hiện ở bạch thạch đàn phường bên trong một cỗ uy áp chỉ cần là ép hướng về vị k i a thiếu tông chủ mà một cỗ khác uy áp thì lại tại ép hướng về vị k i a thiếu tông chủ đồng thời ép hướng về phía tử dương cùng lấy uy áp áp chế tử dương cái k i a tử dương tông trưởng lão hai trên thân thể người ép hướng về vị tia thiếu tông chủ hai cỗ uy áp một c ố có thể là kiềng kỵ vị tia thiếu tông chủ thân phận cũng không hề cái gì ác ý chỉ là muốn ngăn cản vị tia thiếu tông chủ lấy màu xanh lam viên châu công kích từ dương mà cái c ố này chỉ ép hướng về vị tia thiếu tông chủ một người nguyên thân uy áp nhưng hiển nhiên không có điều cố kỵ vị tia thiếu tông chủ thân phận ý tứ tại này hai c ố không giống cựu phẩm thiên tiên uy áp ảnh hưởng vị tia thiếu tông chủ đột nhiên phun ra một n g ụ máu thân thể n h u ễ n ở trên mặt đất tại vị tia thiếu tông chủ thân thể mềm ra đồng thời một lam một hôi hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở bạch thạch đan phường bên trong bóng người màu xanh lam là đan phong thành thành chủ sở nhai thiên quân mà đạo kêu bóng người màu xám thì lại là năm đó cái thứ nhất tìm từ dương chữa thương vị kia la cương tại từ dương thế la cương nhi t ử chữa thương thời điểm la cương vẫn chỉ là bắt phẩm thiên tiên mà bây giờ la cương nhưng rõ ràng đã là c ử u phẩm thiên tiên cảnh giới các ngươi tại đan phong thành náo h ra chuyện như vậy có phải hay không quá không đem bản thiên quân thành này chủ đề vào trong mắt theo sở nhai thiên quân âm thanh rơi xuống hết thể thả ra nguyên thần uy áp thiên tiên đều sẽ lực lượng nguyên thần thu hồi trong cơ thể mặc dù là lấy một đội bốn thế nhưng thượng thiên tán tại thu hồi lực lượng nguyên thần thời điểm nhưng rõ ràng so với cái kia bốn cái tử dương tông trưởng l ã o muốn tiêu sái thong dong nhiều sở hinh thượng nào đó tại đàn phong thành mở đàn phường đã có thời gian trăm năm thượng nào đó có phải hay không gây chuyện thị phi người sở hinh hẳn là rõ ràng tại thượng thiên tán âm thanh hạ xuống sau khi tử dương tông cái kia năm tên trưởng l ã o bên trong diện mạo già nhất cái kia cũng liền b ộ i mở miệng cãi lại lên thiên quân đại nhân chúng ta tới đây cũng tuyệt đối không có gây sự ý tứ sở dĩ sẽ nháo thành dáng vẻ hiện tại này hoàn toàn là cái hiểu lầm luận thế lực tử dương tông thế lực tuy rằng không nhỏ thế nhưng so với trưởng khống thanh dương tiên cảnh thanh đế đến nhưng là núi cao chi với n g n thạch xa xa không sánh được vì lẽ đó tại sở nhai thiên quân câu nói kia lối ra mở miệng sau khi vị này tử dương tông trưởng lão vội vã liền giải thích lên tại sở nhai thiên quân vẫn không có mở miệng lúc nói chuyện thượng thiên tán âm thanh lại vang lên không phải gây sự vậy các ngươi đến bạch thạch đàn phường làm gì nhìn thấy thượng thiên tán xuyên ở trước mặt mình cướp trước tiên mở miệng nói chuyện sở nhai thiên quân khẽ to mày nhưng cũng, cũng không hề ngăn cản nghe được thượng thiên tán chất vấn vị tia tử dương tông trường lão nhàn nhạt, nhạt trả lời nghe nói bạch thạch đan phượng đàn sư phá hỏng đàn sư quy củ vì người khác luyện chế ngọc tiềm đan cho nên chúng ta muốn tìm hắn nói cái rõ ràng thượng thiên tán cười lạnh nói đừng nói tử dương không có luyện chế ngọc tiềm h đan chính là tử dương hắn luyện chế ngọc tiềm h đan đây cũng là làm sao phá hỏng đàn sư quy củ đây đan sư cái kia một cái quy củ là để đan sư không thể giúp nhân luyện chế ngọc thiềm đan thượng thiên tán dứt tiếng sau khi năm vị tử dương tông giữa các trưởng lão vị kia tu v i thấp nhất trưởng lão lạnh giọng nói rằng bạch thạch đan phường lấy thấp hơn tiên giới hết thệ đan sư thủ lao trợ giúp người khác luyện đan đây đã là phá hỏng đan sư quy củ bất quá niệm khi các ngươi bạch thạch đan phường chỉ luyện chế có hạn vài loại chữa thương đan dược tiên giới đại đa số đan sư đều chẳng muốn đi truy cứu cái gì bất quá cái kia tử dương tại luyện chế vậy có hạn vài loại chữa thương đan dược ở ngoài nhưng còn giút nhân luyện chế những đan dược khác. này liền vượt qua tiên giới phần lớn đan sư có thể khoan nhượng lằn lằn danh ta tử dương tông làm tiên giới đan sư tập trung nơi một trong đương nhiên muốn trước tới tìm các ngươi bạch thạch đan phượng n g để hỏi rõ ràng thượng thiên tán cười lạnh nói cái k i a cái khác đan phượng áp chế chúng ta bạch thạch đan phượng thời điểm các ngươi tử dương tông làm sao không ra giữ g ì n lẽ phải đây cái này vị diện tương giả nhất tử dương tông trưởng lão lạnh lùng nói các ngươi bạch thạch đan phượng quá để mắt chính các ngươi đi cái khác đan phượng lúc nào áp chế các ngươi bạch thạch đan phượng nói chuyện muốn chú ý một cái bằng cớ cụ thể thượng tiên tán hướng về trương hạ cố thi thể kia nhìn thoáng qua lạnh lùng hỏi ngược lại thượng nào đó không có bằng cớ cụ thể như vậy các ngươi có thể đưa các ngươi bằng cớ cụ thể lấy ra để thượng nào đó nhìn rõ ràng kha kha muốn bằng cớ cụ thể vẫn không đơn giản trên đất người này ở một cái nguyệt trước đó đi tới bạch thạch đan phường để đan phường bên trong đan sư giúp hắn luyện chế một lò ngọc thiềm đan hiện tại trên người này tuy rằng chết rồi thế nhưng cái kia ngọc thiềm đan nhưng ở trên tay chúng ta chỉ cần đưa các ngươi vị kia đan sư trên người c h i ế nhẫn chứa đồ tì một lần như vậy đương nhiên liền tìm tới chứng cứ lúc này đứng ở bên cạnh la cương lạnh lùng nói chính là có ngọc thiềm đan cái kia có thể như thế nào đây năm đó từ tiên sinh cứu tiểu nhi thời điểm la mộ đã từng đưa cho từ tiên sinh có thể luyện chế một lò ngọc thiềm đan linh d ư ợ c từ tiên sinh trên người có ngọc thiềm đan cũng chứng minh không được cái gì nhìn thấy la cương bác bỏ lời của mình cái này vị diện so sánh lẫn nhau lão tử dương tông trưởng lão lạnh lùng nói một cái mới vừa vào cựu phẩm tiểu bối cũng dám đ ú n g tay tử dương tông sự tình thực sự là thật lớn cậu đảm la cương cười lạnh nói thế nào bị người vạch trần xấu xa sau muốn bắt tử dương tông đến uy hiếp la mỗ sao sợ ngươi tử dương tông la mỗ liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này vị tia tử dương tông trưởng l á o lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m la cương nhìn một hồi lâu tựa hồ sợ không nhớ được la cương dáng vẻ tựa như ngắn ngủi yên tĩnh sau khi sở nhai thiên quân thản như nói n giữa các ngươi g ú t mắt bản thiên quân không xem vào cũng không t h è m quản thế nhưng nếu như các ngươi còn dám tại bản thiên quân này đ a n phong thành bên trong gây sự như vậy đừng trách bản thiên quân mệnh lệnh tiên binh tiên tướng đem tới đối phó các ngươi nhìn thấy sở nhai thiên quân một điểm thiên vị ý tứ của bọn họ cũng không có cái này vị diện tương đối lập g á c lao tử dương tông trưởng lão quay về sở nhai thiên quân thi lễ một cái trầm giọng nói rằng đối với n h i ề u loạn đan phong thành chuyện này minh khiếu ở chỗ này cho thiên quân đại nhân b ồ i tội hiện tại thiếu tông chủ bị thương thật nặng minh khiếu mấy người liền cáo từ trước đợi được thiếu tông chủ thương thế khỏi hẳn sau khi minh khiếu lại phối thiếu tông chủ đồng thời hướng về thiên quân đại nhân b ồ i tội nói xong lời này hắn quay về đoạn minh cùng cái kia bốn vị cựu phẩm thiên tiên khiến cho một cái ánh mắt xoay người hướng về đan phường ở ngoài đi đến vị kia mềm ra trên đất thiếu tông chủ bị cái này vị diện so sánh lẫn nhau láo tử dương tông trưởng lao cho thu vào tiên phủ bên trong mà trên đất trương hạ thi thể hắn nhưng không có đi quản cái kia năm cái cựu phẩm thiên tiên không có đi để ý tới trương hạ thi thể có thể đoạn mình đang xoay người sau khi lại đột nhiên lại hướng về trương hạ cỗ thi thể kia đi đến chương ba mươi b ố lòng ta khó yên hạ đang lúc này vẫn không có động tĩnh từ dương đột nhiên thân ảnh lóe lên chắn trương hạ thi thể trước mặt từ dương động tác tuy rằng thế nhưng là đem mọi người ánh mắt đều dẫn dắt lại đây tuy rằng cùng đoạn mình tiếp xúc không nhiều thế nhưng vị trưởng lão kiết nhưng vẫn như cũ nhìn ra đoạn mình tại sao trở lại động trương hạ thi thể tuy rằng khinh thường tham làm trương hạ trên người hai cái tiên khí tâm tư nhưng đoạn này minh nhưng đến cùng là theo bọn hắn tới hắn vẫn là cần giúp một tay bọn minh từ dương cái kia trương hạ là chúng ta mang đến người ngươi tại sao phải cản trở đoạn minh đi thu thi thể của hắn nếu như sở nhai thiên quân không có mặt nếu như không phải k i ê n kỵ thượng thiên tán vị này cựu phẩm thiên tiên nơi nào sẽ cùng từ dương giảng đạo lý gì nhưng hiện tại hắn nhưng nhất định phải giảng giải một chút đạo lý từ dương cười lạnh nói hắn là các người mang để h ã m hại từ mỗ hiện tại tuy rằng chết rồi nhưng thi thể nhưng đương nhiên hẳn là quy từ mỗ hết thạy nghe được tử dương trưởng lão kia tại thượng tiên tán cùng la cương hai trên thân thể người quay một vòng lại nhìn sở nhai thiên quân một chút sau cười lạnh một tiếng đi ra khỏi đan phường sẽ ở đó năm cái tử dương tông trưởng lão cùng đoạn minh vừa mới đi ra bạch thạch đan phường thời điểm sở nhai thiên quân đối với tử dương nói một câu nói để sáu người kia thân thể đều dừng một thoáng tử dương tiên quân đại nhân muốn gặp ngươi ngươi bây giờ đi với ta một chuyến thanh mục thành đi ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn cái kia sáu cái đi ra cửa lớn thân ảnh tử dương trong lòng vẫn đang suy nghĩ sở nhai thiên quân thanh mục tiên quân tại sao muốn gặp ta đây chẳng lẽ là vì huyền dương đan cùng huyền âm đan sao hẳn là sẽ không là cái nguyên nhân này này hai loại đan dược tuy rằng hiệu quả thần dị nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho một cái tiên quân coi trọng mới đúng có thể là trừ này hai loại đan dược ở ngoài cái k i a thanh mục tiên quân nghĩ như thế nào muốn gặp ta như thế một cái nho nhỏ nhị phẩm thiên tiên đây trong lòng tuy rằng rất nhiều nghi hoặc thế nhưng từ dương nhưng biết mình hỏi sở nhai thiên quân sở nhai thiên quân cũng là sẽ không tự nói với mình thiên quân đại nhân hiện tại liền đi ngoại trừ đối với thanh mục tiên quân tìm mục đích của mình cảm thấy nghi hoặc ở ngoài Từ phát vừa dương đối với sở nhai thiên quân cùng la cương không ở bên cạnh bọn hắn như vậy từ dương ngã cũng là có thể hỏi một câu thượng tiên tán vừa rồi có phải hay không là cảm ứng được hai người thần thức tra xét nhưng hiện tại nhưng không thích hợp hỏi vấn đề như vậy sở nhai thiên quân vật cù nói rằng đương nhiên là hiện tại rồi vừa nãy nếu không phải muốn nhìn một chút tử dương tông những người kia tại sao tới bạch thạch đan phường sở mô đã mang theo ngươi xuất hiện ở thanh mục thành tử dương nghe vậy nhẹ nhàng gật cù xoay người quay về la cưng nói một tiếng cảm ơn sau đó xoay người lại đối với sở nhai thiên quân nói rằng thiên quân đại nhân chúng ta đi thôi nhìn tử dương theo sở nhai thiên quân đi thanh mục thành tào thiên xích vội vã lắc mình đến tử dương bên người nói rằng thiếu ra ta với ngươi cùng đi chứ tử dương ngầm cười khổ một tiếng quay về tào thiên xích cười nói đừng lo lắng không có chuyện gì ngươi cùng thượng tiền bối tại đan phường bên trong các loại chờ một quãng thời gian ta sẽ trở lại nhìn tứ dương cùng sở nhai thiên quân thân ảnh biến mất ở đầu đường tào thiên xích quay về thượng tiên tán hỏi thượng tiên bối ngươi nói cái k i a thanh mục tiên quân tại sao muốn tìm thiếu ra đây hắn có hay không đối với thiếu ra bất lợi đây thượng tiên tán trầm giọng nói thanh mục tiên quân nếu như đối lập tử dương bất lợi tại vừa nãy sở nhai liền sẽ không xuất thủ nghị cứu hắn thanh mục tiên quân hẳn là sẽ không đối với tử dương bất lợi chúng ta vẫn là an ổn tại đan phường bên trong chờ hắn đi tuy rằng không phải tiên giới mỗi một thành thị đều có truyền tống、trận. tại truyền thống trận bên cạnh táo biệt sau khi đầy mặt âm trầm từ dương trở lại bạch thạch đan phường bên trong hậu viện đại sành bên trong nhìn từ dương chỉ quá thời gian nửa ngày tào thiên xích mặt âm trầm từ dương trở lại bạch thạch đan phường nhưng là nhìn thấy từ dương trên mặt âm trầm trên mặt bọn hắn hưng phấn lập tức liền lùi đi thiếu ra chuyện gì xảy ra tử dương không hề trả lời tào thiên xích mà là đối với la cương bốn người gật gù sau khi đem ánh mắt phóng tới thượng thiên tán trên người hỏi thượng tiên h bối tử dương tông sáu người kia cùng cái kia đoạn minh ở địa phương nào rời khỏi đan phong thành sao thượng tiên h tán hơi xứng sở nghĩ một lát nói rằng này đan phong thành là khoảng cách tử dương tông to lớn nhất một tòa thành thị nếu như những người kia không có từ truyền t ô n g trận đến những thành khắc thị như vậy bọn họ hẳn là vẫn tại đan phong thành bên trong tử dương điểm, điểm đầu lại hỏi người có biện pháp xác định bọn họ là có hay không vẫn tại đan phong thành bên trong、sao? thượng tiên h tán lông mi dâng lên có chút kinh ngạc hỏi ngươi muốn đối phó bảy người kia tử dương lạnh giọng nói không giết bọn hắn lòng ta khó yên nghe tử dương trong lời này bạo ngược cùng bán độc tào thiên xích sáu người đều không khỏi đánh dùng mình một cái một lúc lâu thượng tiên h tán trầm giọng hỏi là bởi vì cái này chương hạ tử dương điểm điểm đầu nói rằng tuy rằng hắn là chết ở tử dương tông vị kia thiếu tông chủ trên tay thế nhưng hắn nhưng cũng là bị dính l i ễ u tới ta mà chết ta nên báo thù cho hắn tuy rằng thượng tiên tán cảm thấy tử dương có chút kích động nhưng cũng vì làm tử dương huyết tính mà cảm động ta đi ra ngoài kiểm tra một phen nếu như bảy người kia vẫn không hề rời đi như vậy ta bảo đảm bọn họ tại lúc rời đi chúng ta nhất định có thể biết thượng tiên tán sau khi rời đi từ dương ánh mắt tại la cương bốn trên thân thể người đ ả o qua sau quay về la cương nói rằng la tiên h i ế u đối với chuyện hồi sáng này từ mỗ lần thứ hai cảm ơn la cương lắc đầu cười nói từ tiên sinh quá k h á c h khí chính là ta không xuất hiện sớm như vậy trên thời điểm từ tiên sinh cũng sẽ không có chuyện gì từ dương lắc đầu nói la tiên h i ế u có thể tại không kiêng rẻ từ dương tông dưới tình huống còn giúp g ú p từ mỗ từ mỗi cười nói, nói là thật lòng vô cùng tăng trước kích. lòng cùng cương đừng vô không ha ha nói, đừng nói trước ta không biết những người kia là tử dương tông người, chính là bọn i đại, ế thế thế t thì Tử tông tuy nhưng đã có sao.、Tử、dương d rằng thế đại, thế nhưng là vẫn là a k h ô g người được làm mỗi n một họ à ngoài Hai phu, thượng người nói giỡn công phu, tiên công tán từ bên ngoài trở về. Tử dương, từ trở Tử b về. n họ xác thực còn chưa đi ta đã tại cái k i a thiếu tông chủ trên người làm một chút thủ đoạn bọn họ chỉ cần vừa rời đi đan phong thành như vậy chúng ta liền có thể biết t ử dương điểm điểm đầu trầm giọng nói đi chưa tới là tốt rồi nhìn tào Dương mang theo do mang Thượng Thiên âm trầm mặt theo một chút, hơi dự Tán vẫn l mở miệng đem đem ở nghi vẫn hỏi lên. Từ dương, cái kia người người người phải hệ, lòng vẫn lên. Dương, Trương hạ tử tuy rằng cùng người có chút quan hệ, thế nhưng người đem cửu hận này cản ở trên người có phải hay không trùng động. Nhìn đấy tuy hay Hạ chút thế chút Từ tử t có cửu có có à thiên xích trên mặt đồng dạng tồn tại nghi hoặc tử dương chậm dai nói rằng ta tuy rằng cùng này trương hạ chỉ gặp qua hai lần nhưng ta đối với hắn hiểu rõ rất sâu hắn đối với ta cũng tương tự là tín nhiệm v à t phẩn nói tử dương đem trương hạ một đời trải qua đại khái cho sáu người nói một lần nếu không phải vì ủy thác trương hạ cũng không thể nào tại xuất hiện tại trước mặt ta sau khi mới phản kháng trương hạ tiên hữu một đời cẩn trọng cẩn thận một lòng tìm kiếm siêu thoát nhưng là tự thân vận mệnh lại phi thường nhấp nô một cái như thế tiên nhân tại vừa vì làm con trai của hắn tìm tới chữa thương đan dược còn chưa kịp đi cứu con trai của hắn thời điểm hắn nhưng chết ở những k i a tâm tính dơ bẩn người trên tay nói t ừ dương trong mắt lóe ra một vệ lệnh leo sát khí giọng căm hận nói ta ngược lại thật ra muốn lấy cái k i a thiếu tông chủ mệnh nhìn hắn bệnh so với người khác có thể cao quý bao nhiêu tiên giới khả năng có so với trương hạ vận mệnh càng nhấp nô tiên nhân có thế nhưng tử dương tại sao cô đơn đối với trương hạ bỏ mình mà cảm thấy phẫn nộ bởi vì nổi lên sát tâm đây phương diện này là bởi vì trương hạ là bởi vì hắn một ít nguyên nhân tự ở trước mặt của hắn còn bên kia diện nhưng là tử dương đã từng đã tra xét trương hạ ký ức duyên c ớ đem so sánh trương hạ nhấp nô h tao nộ mà nói thượng thiên tán bản thân tao nộ càng thêm bi thảm một ít năm đó c u n g lôi sơn bị hủy thời điểm ngoại trừ nữ nhi của hắn vẫn còn tồn tại một k i a sinh cơ ở ngoài thê tử của hắn cùng hắn những k i a tộc nhân đều chết ở tiêu hồn cổ độc vụ bên trong bất quá so với trương hạ muốn may mắn chính là thượng tiên h tán những kia kẻ thù tại hắn tu vi tiến thêm một bước sau khi toàn bộ cho hắn d i ệ t sát nghe được từ dương câu nói kia thượng tiên h tán gật đầu nói những người này s á t thực đáng chết sáng sớm thời điểm bởi vì có không thể tại trong thành thị động thủ hạn chế này tại thượng nào đó cùng cái tia năm cái tiểu bối tại khí thế trên đánh cái hòa nhau đợi được bọn họ ra khỏi thành sau khi thượng nào đó cho bọn hắn biết cựu phẩm thiên tiên tranh lệch với nhau thượng tiên h tán để từ dương trong lòng không khỏi ấm áp hắn lần này vì làm t r ư ơ n g hạ báo thù đúng là bởi vì lòng căm p ẫ n mà có chút không để ý hậu quả mà thượng thiên tán nhưng vào lúc này nhưng đối với quyết định của mình không có một chút nào lời oán hận thượng thiên tán âm thanh hạ xuống sau khi la cương trầm giọng nói la mô cũng muốn cùng đi xem xem cựu phẩm thiên tiên trong lúc đó tranh đấu vẫn thỉnh các ngươi tìm bọn hắn báo thủ thời điểm mang tới chúng ta từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo có chút do dự nói rằng la tiên h i ế u nếu là ngươi theo chúng ta cùng đi vậy cũng liền triệt để đắc tội tử dương tông a la cương nhàn nhạt cười nói vị tia thiếu tông chủ trên người thương chính là la mô tạo thành cùng tử dương tông thủ hận đã kết ra lúc này thượng t i ê n tán tiếp nhận la cương cười nói Có La thời gian lặng lẽ trôi qua sau ba ngày thượng thiên tán đột nhiên dừng lại chính đang giảng giải đồ vật Hay về tào tiên xích nhìn từ dương một chút la cương thê tử cùng hai con trai nhìn la cương một chút đều khe khẽ gật đầu chờ đến cảm giác bảy người kia đều ra khỏi thành sau khi thượng thiên tán ba người lúc này mới hướng về cửa thành đi đến tại tiên giới không là tất cả cựu phẩm thiên tiên đều sẽ tương tự với thiên lôi thiểm như thế thần thông mà dựa vào thượng thiên tán suy đoán cái kia năm cái tử dương tông trưởng lão hẳn là vẫn không bản lĩnh thi triển hóa hồng thuật sở dĩ để bọn hắn trước tiên ra khỏi thành đó là bởi vì thượng thiên tán có đầy đủ tự tin có thể đuổi theo bọn họ chương ba mươi lăm kim tiên phân thân thượng tử dương tông tại thanh dương tiên vực bên trong cũng coi như là một cái đan đạo đại tông bọn họ thiếu tông chủ tự nhiên cũng không thiếu trị liệu nguyên thần thương thế đan dược tại bỏ ra ba ngày công phu ổn định lại nguyên thần trên thương thế sau khi Tử d ư ơ một cái lục phẩm thiên tiên tuy rằng không cao lắm tay thế nhưng thực lực đã không thấp nếu như tại bình thường vị này tự nhận là chiêu hiền đãi sĩ thiếu tông chủ đại khái còn có thể mang theo đoạn minh đi từ dương tông nhưng hiện tại hắn nhưng không có cái này tâm tình Chính tại vị năm cái cựu phẩm thiên tiên trung gian vị tia thiếu, thiếu tông chủ đầy mặt âm trầm nhìn từ dương ba người lạnh giọng hỏi khà khà có ý gì chúng ta muốn đưa ngươi đi gặp các ngươi đồng bạn nói từ dương đem một viên đen thủi đồ vật hướng về sáu người thả tới vô dụng tiên nguyên chỉ bằng vào thân thể khí lực cái kia viên đen t h ủ i đồ vật bị bên ngoài ba trăm trượng từ dương bỏ đến sáu người trước mặt thấy do cái kia đen t h ủ i đồ vật là cái gì sau khi vị kia thiếu tông chủ sắc mặt phát lệnh lạnh lùng nói các người dám người g i ế ta t là vị này thiếu tông chủ tự cho mình quá cao đây vẫn là vị này thiếu tông chủ trời sinh ngu g ố t đây từ dương vạn vạn không ngờ rằng vị này tại bạch thạch đan phường bên trong nạo khí bức người thiếu tông chủ sẽ hỏi ra như thế xuẩn vấn đề ngay từ dương lấy ánh mắt ra hiệu thượng tiên tán cùng la cương động thủ thời điểm năm vị cựu phẩm thiên tiên bên trong cái này vị diện tương giá nhất tu vi cũng nên cao nhất tử dương tông trường lão quay về thượng thiên tán chắp tay nói rằng thượng tiên h hữu bạch thạch đan phường sự tỉnh là chúng ta làm không đúng l ã o phu ở chỗ này cho thượng tiên h hữu bồi tội vị này tử dương tông trưởng lão bồi tội nói như vậy chí ít tại nhìn bề ngoài là thật lòng thành ý thế nhưng thượng thiên tán ba người nhưng cũng biết câu này nhận lỗi nói như vậy là cỡ nào trái lương tâm nếu như che ở sáu người này trước mặt chính là tử dương cùng la cương hai người như vậy phòng trừng vị trưởng lão này cho dù thật sự mở ra quý cái k i a lối ra mở miệng cũng nhất định là hùng hổ dọa người nói như vậy và ngươi cũng xứng xưng hô thượng nào đó vì làm tiên h i ế u không biết cái gọi là đồ vật nói thượng tiên tán triệu ra hắn thành danh tiên khí tử lôi nhận hướng về sáu người kia đánh sang tại hình trăng l ư ớ i liềm tử lôi nhận hướng về sáu người kia bay đi đồng thời một đạo màu tím lôi vân tại sáu người đỉnh đầu xuất hiện hướng về phía dưới sáu người bổ ra từng đạo từng đạo tia chớp màu tím nhìn thấy thượng tiên tán vừa lên lai、like、sứ ra chính là hắn thành danh tiên khí tử lôi nhận cái tia tướng mạo già nhất tử dương tông trường lão một bên triệu ra bản thân tiên khí đón nhận tử lôi nhận một bên vội vàng hướng vị kia trong mắt phẫn nộ dư thừa sợ hai thiếu tông chủ nói rằng thiếu tông chủ ngươi tiên tiến tiên trong phủ vị này thiếu tông chủ ngược lại cũng toán thông minh biết mình tại như vậy trong chiến đấu chỉ có thể tạo được c h ó i buộc tác dụng khi nghe đến trưởng lão kia sau khi vội vã gật đầu cong giang d ắ c một tiếng c h ó i hai sắt thép va chạm âm thanh cùng một tiếng đ i ế c hai tiếng sấm đồng thời vang lên cái kia đem vị kia tử dương tông thiếu tông chủ thu vào tiên phủ tử dương tông trưởng lão tại cùng thượng thiên tán đúng rồi một đòn sau khi sắc mặt ngay lập tức sẽ nguýt y mấy phần mà cái kia b u ồ n cái triệu ra phòng ngự tiên khí chống đối trên trời tử lôi tử dương tông trưởng lão tuy rằng tình huống muốn tốt hơn nhiều nhưng là trong mắt nhưng nhiều một chút lo lắng cùng ấm t r ầ m tại giao thủ trước đó này năm cái tử dương tông trưởng lão mặc dù đối với thượng thiên tán vô cùng kiếm kỵ nhưng l à nhưng vẫn không thể nói là sợ sệt nhưng là chân chính sau khi giao thủ này năm cái tử dương tông trưởng lão mới biết được có thể tại mấy vạn năm trước liền danh dương tiên giới c u ầ n g lôi tinh quân cụ mạnh đến mức nào thực lực vị tiêu tuổi tác giả nhất tử dương tông trưởng lão tuổi tác trên thực tế so với thượng thiên tán đại nhiều thế nhưng tại hắn vẫn tại khổ sở tu luyện muốn tiến giai cựu phẩm thiên tiên thời điểm thượng thiên tán cũng đã tại tiên giới dương danh cả thượng tiên tán một đòn sau khi chỉ nghe cái này vị diện tương giả nhất trưởng lao hét lớn một tiếng kết năm long trận sau khi nhưng là cùng cái kêu bốn cái cựu phẩm thiên tiên kết thành một cái phòng ngự trận pháp năm cái cựu phẩm thiên tiên ngự sử năm cái không cần tiên khí hợp thành một cái huyền diệu trận pháp tại trận pháp này xuất hiện sau khi một cái màu đỏ vòng bảo hộ đem năm người cho gắn vào bên trong cái này màu đỏ vòng bảo hộ mặt ngoài có năm cái rất sống động hỏa lòng tại vòng bảo hộ bên trong truy đuổi xem ra có mấy phần quỷ dị cũng có mấy phần hùng vĩ gian giắt lại là một tiếng điếc hai tiếng sấm sau khi năm người đỉnh đầu cái kia đoá màu tím lôi vân lại hướng phía dưới bổ ra mấy trăm đạo sấm xét màu tím n à y đoá màu tím lôi vân gọi là tử tiêu thần lôi tương truyền là do tử tiêu trên núi tử tiêu tiên đế sáng tạo ra là cả tam giới mạnh mẽ nhất một loại thuộc tính sách pháp thuật một trong này năm long trận đến cùng là do năm cái cựu phẩm thiên tiên tạo thành thượng tiên h tán thực lực tuy mạnh thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng khó có thể công phá năm long trận một bên duy trì năm long trận chống đỡ trên trời từ nhỏ thần lôi cùng thượng tiên tán la cương hai người tiên khí cái này vị diện tương giả nhất tử dương tông trưởng lão một bên kế tục hướng về thượng tiên tán xin、lỗi. nhìn thượng thiên i ê n tán c ú t t nào không có ế p thu tứ,、vị、trưởng xin lỗi lão ý vị k tán ngươi tuy rằng tại tiên giới thành danh cũng có ba thời gian hơn n giới tại thời tuy ba có và ă một nhưng là ngươi dù sao vẫn chỉ là là dù sao m cái cựu cùng tán thiên tiên mà thôi, ngươi tiên sự muốn phẩm thật thù Thượng mà một ta tử dương tông kết tử dương sao. Thượng tán một bên điều khiển tử lôi nhận đánh về phía năm long trận một bên ha ha c ư ờ i nói cùng ngươi tử dương tông đối nghịch có thể như thế nào lẽ nào trương tử dương cái kia lão già tiến giai kim tiên thực sự là chuyện cười lớn vị trưởng lão kia cười lạnh nói muốn là nhà ta tông chủ không có tiến g i a kim tiên ngươi cho rằng sở nhai thiên quân vì sao lại giữ gìn chúng ta thiếu tông chủ đây nghe nói như thế thượng tiên tán sửng sốt trên tay thế tiến công cũng không khỏi đến nhỏ đi một chút tại ngày đó xuất hiện ở đàn phong thành những kia cựu phẩm thiên tiên bên trong thực lực mạnh nhất không phải cái kia sở nhai thiên quân mà là hắn quẩn g lôi t i n h quân thượng tiên tán đối với ngày đó xuất hiện ở bạch thạch đan phường bên trong từng đạo từng đạo lực lượng nguyên thần thượng tiên tán nhưng là cảm ứng do rõ, rõ ràng ràng nếu không phải cái kia sở nhai thiên quân tại cảm ứng được là cương nguyên thần uy áp thời điểm nội vàng yếu bất nguyên thần của mình uy áp như vậy vị kia thiếu tông chủ cho dù không phải là bị hai cố uy áp trực tiếp xóa bỏ cũng sẽ tại vị kia thiếu tông chủ nguyên thần trên lưu lại căn bản tính thương tổn đối với sở nhai thiên quân cách làm thượng thiên tán lúc đó cũng không có ngẫm nghĩ bây giờ nghĩ lại nếu như cái kia trường tử dương không có tiến giai kim tiên như vậy ngày đó tại bạch thạch đan phường sở nhai thiên quân rất có thể là sẽ không thu hồi hắn đã phát sinh nguyên thần uy áp nghĩ đến kim tiên đáng sợ thượng tiên h tán không khỏi hướng về tử dương nhìn thoáng qua tại vẫn không có từ tử dương nhãn trung được đến vô cùng thả sáu người rời khỏi tin tức thời điểm v ị trưởng lão kia mang theo hàn ý âm thanh lại chuyển đến mọi người trong thai thượng tiên tán nếu là ngươi thông minh cái kia nên đem cái kia tử dương hạn chế sau đó cùng ta đến tử dương tông t h ỉ n h tội chỉ có như vậy nhà ta tông chủ mới có thể đặc xá ngươi tội lỗi nghe nói như thế thượng tiên tán cũng không cần đi hỏi dò tử dương ý tứ mời tội cho dù trương tử dương cái kia lão già tiến d i a i đến kim tiên cảnh giới cái kia có thể làm sao các ngươi vẫn thật sự cho rằng một cái kim tiên liền có thể làm cho khiếp sợ thượng nào đó sao thực sự là một tên ngu xuẩn nói xong cười lớn hai tiếng thượng thiên tán quay về tử lôi nhận đánh ra vài đạo huyền diệu giấu tay theo cái kia vài đạo huyền diệu giấu tay đi vào tử lôi nhận bên trong vốn là dài sáu thước ngắn tử lôi nhận trong d â y lát đã biến thành một vòng dài mười mấy trượng mặt ngoài có vô số tinh mỹ p h ủ văn màu tím trăng lưới liềm này luôn to lớn màu tím trăng lưới liềm tại thượng thiên tán điều khiển hạ hướng về cái kia năm cái cựu phẩm thiên tiên tạo thành năm long trận bộ tới ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi cái kia vẫn chắc chắn năm long trận lập tức liền có tan vỡ xu thế thượng thiên tán tử tiêu thần lôi tuy rằng uy lực kinh người thế nhưng hắn dương g i n h tiên giới tử lôi nhận mới là hắn mạnh nhất công kích. một bên thôi thúc tiên nguyên ổn định lại năm long trận cái tia sắc mặt già nhất t ử dương tông trường lão đầy mặt sợ hãi nhìn lại hướng tìm năm long trận phách lại đây t ử lôi nhận điên cuồng hồ thượng thiên tán ngươi thật sự không muốn sống nữa sao ha ha nguyên lai、like、các ngươi cũng có sợ sệt thời điểm a vừa nói thượng thiên tán cũng không có thả l ò n g trên tay công kích tại thượng thiên tán triển phát hiện mình uy thế hướng về năm long trận công kích thời điểm la cương cũng lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực hướng về năm long trận đánh tới trái ngược với thượng thiên tán tử lôi nhận mà nói la cương thượng phẩm tiên kiếm tuy rằng uy lực không mạnh nhưng ở n a m long trận tràn ngập nguy cơ thời điểm nhưng cũng đồng dạng phát huy rất lớn tác dụng nhìn thượng thiên tán hai người cái kia phát như điên công kích cái kia năm cái cựu phẩm thiên tiên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt một cỗ tự ý kỳ thực nếu như vị trưởng lão kia đang nói ra t r ư ờ n g tử dương tiến g a i kim tiên sau khi chỉ là đơn thuần muốn rời khỏi như vậy thượng tiên h tán có thể sẽ khuyên tử dương thả năm người rời khỏi bởi vì thực lực của hắn tuy mạnh thế nhưng so với kim tiên nhưng còn kém xa lắm thế nhưng vị trưởng lão kia cái kia ngông cuồng nhưng đem vị này cuồng lôi tinh quân cho kích thích có điểm phát cuồng Từ d ư ơ nhưng g k phụ còn đa số có huyết tính thế nhưng vị trưởng lão kia bởi vì bản thân có nô tính d u y ê n cớ hắn nhưng coi thường nhân bản thân hẳn là có huyết tính thế tục có câu nói gọi dân không sợ tử làm sao lấy t ử sợ chi là thánh nhân dùng để nhắc nhở người thống trị không muốn lấy tàn bạo thi chính mà trên thực tế câu nói này nhưng đồng dạng có thể dùng đến cảnh kỳ những kia tự cho là trưởng khống người khác vận mệnh những người kia vĩnh viễn cũng không nên coi thường nhân huyết tính、Ấm. theo từng tiếng chuyện trăm dặm nổ vang cái k i a năm long trận rốt cục tại thượng thiên tán tử lôi nhận hạ sụp đổ theo năm long trận tan vỡ tạo thành năm long trận năm cái tiên khí cũng bị tử lôi nhận phá hủy tại năm long trận tan vỡ sau khi cái k i a năm cái cựu phẩm thiên tiên kêu thảm một tiếng xẹt qua năm đạo huyết quang hướng về năm cái phương hướng khác nhau bay đi lúc này năm à cái cựu phẩm thiên tiên sử dụng nhưng là rất có khả năng để tu vi hạ thấp hóa huyết thuật nhìn năm cái cựu phẩm thiên tiên phân tán ra đào tàu thượng tiên tán cười lạnh một tiếng điều khiển tử lôi nhận hướng về cái tia năm đạo trong huyết quang tốc độ chậm nhất một cái đánh tới chương ba mươi sáu Kim tại i ê n phân thân, h t ạ loại này đào mạng thời khắc tốc độ chậm nhất cái k i ê u c ử u phẩm thiên tiên tự nhiên chính là này nằm cái c ử u phẩm thiên tiên bên trong thực lực yếu nhất cái k i ê u một cái theo một đạo ánh sáng màu tím xẹt qua cái tốc độ k i ê u chậm nhất c ử u phẩm thiên tiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên tại này âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên sau khi cái k i ê u c ử u phẩm thiên tiên trực tiếp biến mất ở t h n giới chỉ để lại thiên tiên này vài món nghiền nát tiên khí biểu hiện địa phương nào là cái tiên tiên trên nơi tuy rằng đã sớm đoán được thượng tiên tán thực lực cường nhưng là cho tới bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy hắn giết người t ừ dương mới biết được thượng thiên tán thực lực đáng sợ trên thực tế tiên giới c ử u phẩm thiên tiên tuy rằng không nhiều nhưng là tuyệt đối không ít thế nhưng tại sao chỉ có có hạn một ít c ử u phẩm thiên tiên có thể bị mang theo tinh quân tên tuổi mà nghe tên tiên giới đây thực lực chỉ có thực lực siêu cường mới có thể làm cho có hạn những k i a c ử u phẩm thiên tiên danh dương tiên giới la cương tuy rằng cũng là c ử u phẩm thiên tiên thế nhưng hắn thượng phẩm tiên kiếm nhưng không đổi kịp những k i a lấy hóa huyết thuật đào tẩu cựu phẩm thiên tiên lúc này hắm chỉ có thể ở tại tử dương bên người cảm thán thượng thiên tán thực lực cường đại ta vẫn cho là tiến giai đến cựu phẩm thiên tiên ta chính là tiên giới một phương cao thủ nhưng là bây giờ nhìn thấy thượng tiền bối thực lực ta mới biết được ánh mắt của ta có bao nhiêu thiền cận nhìn thượng tiên tán trong chớp mắt công phu liền đánh chết ba cái cựu phẩm thiên tiên từ dương gật đầu nói tiên đạo vô bờ coi đ ờ i này vốn là có rất ít tuyệt đối cừng dạ nói hai người hướng về thượng tiên tán đuổi theo phương hướng bay qua hóa huyết thuật tốc độ cực nhanh thượng tiên tán tốc độ cũng cực nhanh thế nhưng thượng tiên tán đánh giết năm người kia dùng đi thời gian cũng không phải là quá dài vì lẽ đó từ dương hai người cũng chỉ là phi hành một hồi liền đuổi theo thượng tiên tán nhìn bay đến từ dương hai người thượng tiên tán nói rằng thực lực kia mạnh nhất trưởng lão bị ta đánh chết sau khi trên người hắn cũng chỉ còn lại khối này bị phá hỏng đi thiên phủ thạch còn cái kia tử dương tông thiếu tông chủ cũng nên theo tiên h phủ bên trong không gian tan vỡ mà chết rồi chúng ta mau nhanh về đàn phong thành đi ngay thượng tiên tán chuẩn bị lấy thiên lôi t h i ể m thần thông bao bọc hai người lúc rời đi một cố cường đại khiến người ta thăng không nổi phản kháng tâm lý áp lực đặt ở hai trên thân thể người theo cái này thanh âm lạnh như băng một cái hoàn toàn do thuộc tính lựa linh khí ngưng tụ ra bóng người đã xuất hiện ở ba người trước mặt trương tử dương nhìn bên ngoài hơn hai mươi trượng cái kia diện mạo có chút mơ hồ bóng người thượng thiên tán có chút giật mình âm thanh truyền vào từ dương hai người cùng cái kia bóng người đỏ như lửa trong thai cái kia bóng người đỏ như lửa lấy một đôi do hỏa diễm tạo thành con mắt chờ thượng thiên tán lạnh lùng nói thượng tiên h tán xem ở ngươi ta quen biết một hồi phần trên ta cho ngươi tự sát cơ hội nghe nói như thế thượng tiên h tán cái kia vừa bay lên sợ hai tâm ý rồi lập tức biến mất ha ha tự sát trương tử dương ngươi thật sự cho rằng ngươi tiến giai kim tiên liền có thể làm cho thượng nào đó sợ sẽ tự sát sao không trách được những người kia không chỉ ngông cuồng hơn nữa ngu xuẩn nguyên lai đều là n g ư ờ i lão già này dạy dỗ nói thượng tiên tán ngự sử tử lôi nhận hướng về cái kêu bóng người màu đỏ đánh sang có thể làm cho hắn cái này cựu phẩm thiên tiên bên trong cao thủ cảm thấy sợ h ã i uy áp nhất định là kim tiên uy áp trước mặt cái này bóng người màu đỏ thì lại nhất định là kim tiên một cái phân thân tuy rằng thượng tiên tán đối với trương tử dương cái này kim tiên quả thật có chút đau lòng thế nhưng hắn vẫn không sợ h ã i đến bị dọa đến tự sát mức độ đối mặt với tấn công tới tử lôi nhận đạo kêu bóng người màu đỏ dĩ nhiên bắt đầu trốn nhìn thấy tình hình như vậy thượng thiên tán tự tin một đủ cười vang hai tiếng tại điều khiển tử lôi nhận đồng thời triệu ra tử tiêu thần lôi hướng về đạo kia bóng người màu đỏ bổ tới kim tiên tu vi tiên nhân làm sao có khả năng thực lực kém như vậy đây nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ tại thượng thiên tán công kích hạ chỉ có thể không ngừng tranh đẽ vừa trên nguyên bản cũng vô cùng sợ hãi la cương thất thanh nói la cương đối với cảnh giới kim tiên một ít chuyện biết không nhiều nhưng là từ dương nhưng là từng chiếm được đại la kim tiên cảnh giới kình thiên tiên đế truyền thừa đối với cảnh giới kim tiên một vài thứ nhưng hiểu do hết sức rõ ràng Tấm này, tử dương chỉ là mới vừa đột phá đến kim tiên mặt thôi,、Hán、tự mình đến. thượng tiền bối đương nhiên không là đối thủ, thế nhưng, hiện tại thượng tiền bối đối mặt, mẹ mẹ một theo một mới kim mình mang điểm này dương đến cảnh hắn đến, đương nhiên không nhưng, hiện nhưng vẹn vẹn nguyên thần là là là uy giới chỉ cái phá h bối đối bối đối vừa áp p âm n thân. â thanh có chút dừng lại sau khi t ử dương nói tiếp bất quá coi như là một cái như thế phân thân nhưng cũng không phải bình thường cựu phẩm t i ê n tiên có thể đối phó muốn đối phó một cái như thế kim tiên phân thân ngoại trừ không thể bị kim tiên tên tuổi dọa nga ở ngoài còn muốn có thể ứng đối kim tiên mang theo đến thực chất u y áp tại từ dương tiếng nói hạ xuống xong Cái kia tiên bị thượng t lúc này la cương hữu tâm trợ giúp từ dương chống đối này thanh tiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam trường kiếm cũng không thể ra sức bởi vì hắn tại kim tiên phân thân uy áp bên dưới cũng chỉ có thể ứng đối trước mặt hắn kiếm khí màu xanh lam ngay la cương cùng thượng tiên tán mang theo sợ hãi nhìn về phía từ dương thời điểm từ dương không né tránh cái kia kiếm khí màu xanh lam trái lại thân thể hướng về t r ư ớ c đưa tới đón nhận cái kia kiếm khí màu xanh lam tại đạo kia kiếm khí màu xanh lam bổ tới trên người hắn thời điểm từ dương cái kia chẳng biết lúc nào nắm ở trên tay trạm tinh cũng bổ tới cái kia bóng người đỏ như lửa trên người đạo kia bóng người đỏ như lửa tại từ dương trạm tinh cùng thượng thiên tán cái kia cấp tốc bay đến t ử lôi nhận công kích hạ kêu thảm một tiếng tiêu tán mà từ dương tại mạnh mẽ chống đỡ đạo kia kiếm khí màu xanh lam sau khi cũng phun ra một cái liều lĩnh ngọn lửa màu xanh lam hết dịch thân thể lệnh đi hướng xuống đất trên rơi xuống trong chớp mắt công phu cái kia có thể nói cường địch kim tiên phân th tại ử dương cũng bị thương cũng không nhẹ. bị t La lấy lồng Cương đem tử dương tiếp được cái dương Thượng trong ngáy Thiên tán lấy một cái màu tím lồng ánh sáng đem mắt, một màu tím tử tiếp ba ọ c lại h i người xét qua mới ộ t tím kia sáng h ư n đàn phong thành vị trí phương hướng g về vị đ cấp trí tốc bay、đi. Tại ba người mới ba vừa mới vừa lúc rời đi một đạo thấy không rõ diện mạo hỏa bóng người màu đỏ đã xuất hiện ở vừa nay bọn họ tranh đấu địa phương nhìn biến mất ở phía chân trời đạo kia tử quang cái này bóng người đỏ như lửa phát sinh một tiếng mơ hồ tiếng hự lạnh sau khi trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cũng không biết là na rời đi rồi vẫn là trực tiếp tiêu tán hơn nửa bát trả thời gian qua đi một tia sáng tím đột nhiên tại đan phong thành cửa xuất hiện thử quang tán đi sau lộ ra bên trong thượng thiên tán ba người bước nhanh đi vào đan phong thành sau khi thượng thiên tán chậm rãi thở ra một hơi quay về vẫn mềm mại tựa ở la cương trên người t ử dương oán giận nói chương tử dương cái kia phân thân ta vẫn có thể đối phó ngươi hà tất mạnh mẽ chống đỡ đạo kiếm khí kia đây tuy rằng sắc mặt vô cùng t r ắ n g xám nhưng tử dương tinh thần lại tựa hồ như rất tốt khi nghe đến thượng thiên tán sau khi khoe miệng hắn khẽ mỉm cười nói rằng ngươi sẽ không phải làm cho ta chưa thương trước hết cho giải thích những đồ vật này đi thượng thiên tán nhìn t ử dương khoe miệng ý cười cười lạnh nói chữa thương ta nhìn ngươi rất tốt ta tuy rằng trên mặt mang theo cờ ư i gằn thế nhưng thượng thiên tán đang nói xong lời này sau khi nhưng là trực tiếp đi tới t ử dương bên cạnh đem tự thân tiên nguyên đưa vào t ử dương trong cơ thể giúp t ử dương chữa thương đang thi triển tử tiêu thần lôi thời điểm thượng thiên tán một thân thuộc tính xét tiên nguyên biểu hiện chính là hủy diệt thuộc tính mà ở giúp t ử dương chữa thương thời điểm hắn một thân tiên nguyên nhưng khắp nơi lộ ra sinh cơ từ dương đối với sinh tử tri đạo cảm nộ cực sâu tự nhiên rõ ràng mỗi một loại năng lượng kỳ thực đồng loạt có hủy diệt cùng sinh cơ này hai loại ngược lại thuộc tính thế nhưng thuộc tính xét thể chất tiên nhân bên trong có thể phát huy ra lôi tính năng lượng bên trong ẩ n chứa sinh sôi tâm ý lại rất ít tại thượng tiên tán dưới sự giúp đỡ ba người trở lại bạch thạch đan phường bên trong thời điểm từ dương cũng đã có thể chính mình không dựa vào la cương chính mình đi lại tại trải qua một hồi cộng đồng đối địch sau khi la cương cùng từ dương trong hai người xa lạ lập tức biến mất rồi không nhỏ cười cười nói nói đi tới hậu viện đại sành sau khi thượng tiên tán liền đem tạo thiên xích bốn người từ tiên trong phủ phóng ra nhìn thấy từ dương bị thương tào thiên s í c h tự nhiên vô cùng lo lắng thiếu ra ngươi làm sao bị thương từ dương cười n h ạ t nói không có chuyện gì chỉ là một điểm nhỏ thương mà thôi tại tào thiên s í c h còn muốn hỏi cái gì thời điểm thượng thiên tán tại bên cạnh cười nói đừng lo lắng hắn thương thế kia là chính mình thể hiện đoạt được, được nếu như rất nặng hắn mới không có ngu như vậy đi thể hiện đây nghe được thượng thiên tán nói như vậy tào thiên s í c h cũng liền không nữa hỏi cái gì tuy rằng bị bị thương thế nhưng c ũ n g đạt được chiến công so với điểm ấy thương rồi lại không tính là gì nói t ừ dương đem liên quan với kim tiên phân thân một vài thứ liệu mạng với hắn bị thương cũng muốn phách cái kia kim tiên phân thân một đao nguyên nhân nói ra phân thân là tiên nhân tại tiến giai đến cảnh giới kim tiên mới có thể l ĩ n h nộ mộ g đến một loại thần thông thế nhưng thái ớt kim tiên cảnh giới kim tiên lấy thần thông ngưng tụ ra phân thân nhưng cũng không hề tiên giới nghe đồn cường đại như vậy đối phó bình thường cựu phẩm thiên tiên loại này kim tiên phân thân đương nhiên có thể tạo được một ít tác dụng thế nhưng đối phó như thượng thiên tán như vậy cựu phẩm thiên tiên cái kia kim tiên phân thân cũng có chút vô bổ thế nhưng có thể bị coi như kim tiên t i ế u ngạo tiên giới thần thông một trong. này phân thân thuật vẫn có rất nhiều thần dị địa phương mà trong đó thần dị nhất một châu ngay tại ở những này phân thân tại kim tiên không trước khi chết đều có bất tử tính chất cho dù một cái kim tiên phân thân bị đánh tan như vậy kim tiên còn có thể lập tức ngưng tụ ra mặt khác một bộ phân thân thế gian không có vĩnh viễn cường thế mâu cũng không có tuyệt đối không phá thuẫn kim tiên phân thân tuy rằng có bất tử tính chất nhưng là chỉ cần phá hủy phân thân bên trong tồn tại lực lượng nguyên thần như vậy sẽ đối với kim tiên chủ thể tạo thành nguyên thần trên thương tổn chính là bởi vì như vậy nguyên nhân bình thường kim tiên tại sử dụng phân thân thời điểm đều vô cùng cẩn trọng một khi phát hiện đối phương khả năng có xúc phạm tới hắn sức mạnh của nguyên thần thời điểm phân thân của hắn tại môn u tránh cũng không được dưới tình huống liền sẽ lập tức tiêu tán thượng tiên tán tử lôi nhận tuy rằng cũng có nguyên thần công kích hiệu quả thế nhưng tử dương nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm lấy trạm tinh đến hủy diệt cái kia kim tiên phân thân bên trong nguyên thần đến lúc này là bởi vì trương tử dương bộ kia nguyên thần phân thân vẫn phòng bị thượng tiên tán thượng tiên tán cho dù đánh trúng cái kia phân thân cũng vô cùng có khả năng thương không tới phân thân bên trong lực lượng nguyên thần mà đến nhưng là bởi vì thượng tiên tán tử lôi nhận tại nguyên thần công kích phương diện không sánh được tử dương trạm Ta binh khí bản thân binh bản liền khí chương ó nguyên t ầ n công kích hiệu quả, ba mươi bảy túy h đạo nhân thượng nghe được từ dương sau khi giải thích thượng thiên tán Giờ mới hiểu được một hạng cẩn trọng cẩn thận từ dương vì sao lại l i ề u mạng bị thương cũng muốn phách cái kia kim tiên phân thân một đ ạ o từ dương người cái kia một đạo nhất định sẽ để trương tử dương bị thương sao từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói tuy rằng kim tiên lực lượng nguyên thần phi thường mờ ảo thế nhưng ta có thể cảm giác được ta phá hủy phân thân bên trong đạo kia nguyên thần thượng thiên tán nghe vậy đầu tiên là vui vẻ nói một câu t r ư ờ n g tử dương cái kia lao già e sợ hiện tại nhất định tức giận gần chết đi sau đó sắc mặt có chút trầm trọng hay về tử dương nói rằng hiện tại chúng ta đắc tội một cái kim tiên vậy sau này e sợ cũng không thể tùy tiện rời đi thành thị tử dương nghĩ một lát nói rằng ta đến thanh mục thành vẫn có một số việc các ngươi cũng theo ta đến thanh mục trong thành đi ở lại một thời gian còn chuyện sau này chờ ta hết bận chuyện lần này rồi nói sau đối với ba ngày trước tử dương đi thanh mục tiên quân nơi nào gặp được chuyện gì tại thanh mục thành nhìn thấy thanh mục tiên quân thời điểm t Tử dương khi chiếm được một cái quái lạ mệnh lệnh từ dương tự biết không cách nào phản đối thanh mục tiên quân mệnh lệnh vì lẽ đó tại thanh mục tiên quân mệnh lệnh nói sau khi đi ra tử dương ngược lại là không chút nghĩ ngợi đáp ứng bất quá tại đáp ứng thanh mục tiên quân mệnh lệnh thời điểm hắn lại nói muốn dùng thời gian một tháng về đan phong thành xử lý một ít chuyện có lẽ là thanh mục tiên quân vì để cho tử dương có thể an tâm làm hắn chuyện phân phó vì lẽ đó thanh mục tiên quân đối với tử dương yêu cầu cũng không có từ chối thương thế được rồi sau khi thời gian tuy rằng còn chưa tới một tháng thế nhưng tử dương nhưng trực tiếp mang theo tào thiên xích sáu người thông qua truyền tống trận rời khỏi đan phong thành đi tới thanh mục thành làm thanh dương tiên vực năm đại tiên quân chủ thành một trong thanh mục thành đương nhiên so với đan phong thành muốn phồn hoa nhiều la cương bốn người cùng từ dương hai người đối với thanh mục thành chưa quen thuộc thế nhưng thượng thiên tán nhưng đối với thanh mục thành cực kỳ quen thuộc nay thanh mục thành nam giác gai kia một khối đóng quân thanh mục tiên quân tiên quân bắc giác gai kia một vùng bị tiên quân phủ cùng thanh đế trực hệ một ít thế lực chiếm đông giác gai khối này là tiên giới một ít thế lực lớn hoạt động phát huy mà góc hướng tây nhưng là tán tu cao thủ dài nhất xuất hiện địa phương từ dương mười ngày đến đây quá thanh mục thành một chuyến nhưng là đi tới thanh mục thành sau khi hắn nhưng là trực tiếp theo sở nhai thiên quân đi tới tiên quân phủ thanh mục thành những nơi khác hắn nhưng là không một chút nào quen thuộc theo thượng tiên tán đi tới góc hướng tây tán tu nơi tụ tập sau từ dương nhìn thượng tiên tán hỏi thượng tiên bối ngươi nói vị tiền bối kia hắn sẽ giúp chúng ta sao thượng tiên tán sắc mặt có chút do dự nói rằng yên tâm đi vị tiền bối kia tuy rằng tính khí vô cùng quái lạ thế nhưng đối với vân sương nhưng là thương yêu vô cùng xem ở ngươi cứu vân sương trên mặt vị tiền bối kia nhất định sẽ giúp đỡ ngươi nói một nhóm bảy người tại góc hướng tây cái kia bố cục có chút ngổn ngang trên đường phố thất q u o ả i bắt q h o i đi tới một cái xem ra rách nát dị thường tiểu tiểu phượng tiểu tiểu phượng xem ra có chút tạo loạn thế nhưng trong tiểu phường uống rượu người cũng không ít từ dương thấy không rõ tiểu trong tiểu phường những này uống rượu người tu v i cao bao nhiêu như vậy nói cách khác ở cái này tạm loạn tiểu trong tiểu phường uống rượu đều là cấp cao thiên tiên cấp bậc cao thủ nhìn thấy từ dương bảy người xuất hiện ở tiểu tiểu phường trước cửa những kia uống rượu tiên nhân đầu tiên là sắc mặt có chút quái lạ nhìn một chút mang trên mặt thấp thỏm thượng tiên h tán tiếp theo đều ở tại bọn hắn uống rượu trên bàn lưu lại một ít linh quả tiên thảo sau đó lần lượt rời khỏi tiểu tiểu phường chỗ rượu này khách hiển nhiên đều biết thượng tiên tán nếu không phải như vậy cũng sẽ không lấy loại cổ quái kia ánh mắt nhìn h tại chỗ rượu k i a khách đều rời khỏi tiểu tiểu phường sau khi thượng thiên tán mang theo từ dương sáu người đi vào tiểu phường sau đó đem rượu phường môn q u a n trên mang theo sáu người trực tiếp hướng về tiểu phường hậu viện đi đến đi tới hậu viện sau khi thượng thiên tán quay về một gian tản ra một cỗ nồng nặc hương tiểu gian phòng không người nói rằng nhạc phụ đại nhân tại trên bất hiếu con rể thiên tán đến đây bại kiến từ dương mở đan phường mục đích chủ yếu là hấp dẫn nhân giới t r ư ở n g sinh cốc những k i a phi thăng đệ tử tới tìm hắn hội hợp hiện tại bạch thạch đan phường danh tiếng đã gần như truyền khắp thanh dương tiên vực phần lớn thành thị nếu như từ danh vũ này một ít nhân có thể nghe được bạch thạch đan phường danh tiếng như vậy bọn họ nên sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến bạch thạch đan phường trung hòa hắn sẽ hợp thế nhưng ngay như vậy thời khắc t ừ dương nhưng bởi vì thanh mục tiên quân mệnh lệnh không thể không rời đi bạch thạch đan phường một đoạn thời gian rất dài đan phường không còn đan sư như vậy đan phường đương nhiên liền không có cách nào mở tiếp mà một cái đóng đan phường danh tiếng có thể kéo dài thời gian bao lâu đây vì lẽ đó t ừ dương bọn họ liền cần tìm tới một cái đan đạo cao thủ thoại chấn bạch thạch đan phường đem bạch thạch đan phường tại thanh mục trong thành tiếp theo mở xuống v ề phần tại sao không tiếp tục tại đan phong thành mở đan phưởng đó là bởi vì t ử dương bọn họ lo lắng tử dương tông sẽ đến tìm bọn họ gây phiền thoái mà ở thanh mục tiên quân toả trấn thanh mục thành l ư a tử dương tông cũng không dám tìm bọn họ gây phiền thoái tại t ử dương vì làm không tìm được đan đạo cao thủ mà lo lắng thời điểm thượng thiên tán lại đột nhiên nói hắn có thể tại thanh mục trong thành tìm tới đan đạo cao thủ giúp hắn toả trấn bạch thạch đan phưởng t ử dương bọn họ vốn cho là thượng tiên h tán tìm đan đạo cao thủ là hắn tại thanh mục thành bằng hưu nhưng không ngờ rằng như lời hắn nói đan đạo cao thủ dĩ nhiên là nhạc ph Trong thiên tản ra hương tiểu trong trả ra nào hương phòng cũng không có người có l ờ i c ũ n g k h ô này g biết l người ở b ê thượng n muốn g để tới t h thiên tán âm vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống một cái đầu đầy tóc bạc đầy mặt tùm la t ù n lum màu trắng trồng dâu sắc mặt hồng hào một thân mùi rượu tiên nhân phi thường quỷ dị đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương đám người trước mặt từ dương đối với năng lượng sóng chấn động vô cùng linh mẫn thế nhưng ở cái này tiên nhân xuất hiện thời điểm hắn nhưng không có cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào từ dương không cảm giác được sóng năng lượng cựu phẩm thiên tiên cấp bậc la cưng cũng tương tự không có cảm ứng được vân sương ta hảo tôn nữ ngươi rốt cục không có chuyện gì rồi lao nhân này âm thanh có chút g i à n mua nhưng nghe tới nhưng hết sức thoải mái nhìn trước mắt tiên nhân trên mặt kích động thượng vân sương con mắt một đỏ nhào tới cái này một thân bẩn thịu tiên trên thân thể người khóc lên tự cuồng lôi sơn bị hủy sau khi thượng vân sương vẫn hôn mê nói đến nàng cũng có ba thời gian hơn vạn năm chưa từng thấy trước mắt cái này lão già bình thường tiên nhân khắc hảo một lúc sau thượng vân sương đứng lên chỉ vào từ dương quay về cái tiên lão già bình thường tiên nhân nói rằng ra ra vân sương trên người t h ư ờ n g là vị này từ tiền bối chữa khỏi gặp thượng vân sương giới thiệu chính mình từ dương vội vã chắp tay hành lễ nói v ạ n bối từ dương b à i kiến tiền bối vị tiên lão già bình thường tiên nhân trên giới đánh giá từ dương một phen điểm gật đầu nói tu vi tuy rằng không cao thế nhưng một thân tiên nguyên nhưng huyền diệu vô cùng chẳng trách có thể cứu sương nhi ngươi là sương nhi ân nhân cứu mạng vậy chính là ta túy đạo nhân bằng hữu từ dương cùng tào thiên xích chưa từng nghe qua túy đạo nhân tên bởi vì từ dương cùng tào thiên xích hai người đối với tiên giới sự tình vốn là hiểu rõ không nhiều mà la cương bốn người mặc dù là tiên giới sinh trưởng ở địa phương tiên nhân nhưng là bọn hắn đối với túy đạo nhân cái tên này nhưng cũng không có khái niệm gì đồng dạng là cựu phẩm cảnh giới thiên tiên t ú y đạo nhân tuy rằng tu vi so với thượng tiên tán còn mạnh hơn thế nhưng là cũng không hề cái gì danh tiếng chuyển tới nếu không phải năm đó cùng lôi sơn bị hủy sau khi tại đ o Nhân đ túy h Thượng Thiên tán bên người đồng thời tìm kẻ thù báo thủ, như vậy hắn e o báo Tán tìm Tuy người bên đồng kẻ vậy và c còn cái qua đều Tiên biết Nhân không n e sợ à chỉ biết là cất rượu nhân lại còn là một cao Nhân thủ. biết Tiên lại Tại một Tuy là là rượu đạo nhân r ứ t tiếng sau khi từ dương vẫn không lối ra mở miệng bên người thượng thiên tán liền c ấ ớ p mở miệng trước nói nhạc phụ đại nhân thiên tán lần này mang từ dương tới tìm ngươi lão một mặt là mang vân sương tới thăm ngươi một chút lão về mặt khác nhưng là muốn mời nhạc phụ đại nhân rút một lần trợ r ú t từ vừa nay túy đạo nhân không để ý tới thượng thiên tán đến xem túy đạo nhân hiển nhiên rất không thích nhìn thấy thượng thiên tán nhẹ g e được ư t h nhàng gật cù từ dương nói rằng ở sau đó trong một khoảng thời gian văn bối bởi vì có việc cần hoàn thành không có cách nào tại văn bối đan phường bên trong tọa trấn cho nên muốn xin tiền bối tại v ã n bối đan phường bên trong t ò a c h ấ n một quãng thời gian túy đạo nhân gật cù trầm giọng nói chuyện này ta đáp lại thế nhưng ta không hy vọng thấy không thích người xuất hiện ở bên cạnh ta sở dĩ có những người này hay nhất không muốn xuất hiện ở đàn phường bên trong tuy rằng từ dương vừa nói ra cái kia phiên mang ân cầu báo thế nhưng từ túy đạo nhân cái kia tà tà nhìn chăm chú vào thượng thiên tán ánh mắt có thể biết túy đạo nhân trong miệng cái kia không thích người chỉ chính là ai nhìn thấy túy đạo nhân như vậy đối với cha của mình thượng vân xương ô m túy đạo nhân cánh tay nhẹ giọng nói ra ra chuyện năm đó cũng không có thể qua cha khà khà không trách hắn nếu không phải hắn tự cho là thông min vậy nguyên nương cũng sẽ không chết rồi nghe được túy đạo nhân thượng thiên tán sắc mặt sắc mặt trong nháy mắt biến hóa vô số lần cuối cùng dường như vừa từng đại chiến một trận tựa như sắc mặt tái nhợt quay về túy đạo nhân nói rằng nhạc phụ đại nhân nói đúng nếu không phải năm đó ta tự cho là thông minh rượu kia nương cũng sẽ không chết rồi từ dương các loại chờ những việc này ở ngoài người đều có thể nghe được thượng thiên tán trong lời nói hối hận cùng cô đơn nhưng là cái kia túy đạo nhân nhưng thật giống như một điểm cảm giác cũng không có tựa như tại thượng thiên tán âm thanh hạ xuống sau khi hắn nhưng chỉ là khả khả cười lạnh vài tiếng Từ túy đạo nhân phản ứng đến xem, hắn đối với thượng thiên tán đạo đến đối nhân phản ứng hắn xem, với chương á i này con có nồng có rể đầm á n hận, hán hận khởi nguồn mà khởi n g là t h ư thiên tán cái k ba chết mươi thế tử.、Đến、tổt nhân, nhân Đến cùng con là kiểu gì nhân để túy đạo nhân đối với nguyên n g t tám túy đạo nhân hạ ra ra hiện tại vân sương cũng chỉ còn sót lại hai người các ngươi thân nhân ngươi liền không lại muốn quay cha đi Tùy lạnh â lùng tại thượng thiên tán trên người quét mắt một vòng sau khi túy đạo nhân nhàn nhạt nhìn từ dương hỏi người đan phượng ở nơi đâu lúc nào muốn ta đi từ dương chắp tay trả lời văn bối vẫn không có tìm được nơi thích hợp đem đan phượng mở lên các loại chờ văn bối đem đan phường mở sau khi thức dậy văn bối lại tới q u ấ y dày tiền bối vẫn tìm không được địa phương khai trương đây cấp độ kêu ngươi tìm tới địa phương khai trương rồi hãy tới tìm ta đi nhìn túy đạo nhân trong lời nói có để mấy người rời khỏi ý tứ từ dương gật đầu trả lời hảo vậy ta bây giờ liền đi tìm mở đan phường thích hợp địa phương đợi khi tìm được địa phương đan phường bố trí được rồi ta trở lại tìm tiền bối nói xong lời này sau khi từ dương bay về tào tiên xích năm người hơi gật n g đứng dậy đi ra khỏi tiểu tự phường tại từ dương xem ra thượng tiên tán sẽ ở lại tiểu trong tiểu phường b u i tiếp nhạc phụ của hắn túy đạo nhân nhưng là tại từ dương sáu người đi ra tiểu phường sau khi thượng tiên tán cũng theo sát đi ra nhìn từ dương đám người trên mặt vô cùng kinh ngạc thượng tiên tán cười khổ nói có một số việc không vội vàng được ta còn là theo các ngươi đi từ dương điểm điểm đầu nói rằng có thượng tiên tử tại tin tưởng vị tiền bối kia sẽ rất nhanh lượng giải tiền bối chỉ mong đi có lẽ là bởi vì từ dương lúc trước theo sở nhai thiên quân tiến vào tiền quân phủ duyên cớ từ dương tìm cửa hàng quá trình hết sức thuận lợi con đường chính trên cửa hàng đã không rảnh rỗi nhưng tử dương tìm tới cửa hàng là ở gần góc hướng tây phồn vinh nhất một lối đi trên nhưng cũng, cũng không vô cùng hẻo lánh cửa hàng tìm kỹ sau khi mọi người đem trong cửa hàng đại khái sửa sang lại một phen sau đó đem đan phong thành bạch thạch đan phường cái khối này nhãn hiệu một treo này bạch thạch đan phường liền xem là khá một lần nữa tại thanh mục thành khai trương tuy rằng thiếu một chút khách quen thế nhưng lấy bạch thạch đan phường hiện tại danh tiếng chỉ cần đan phường bên trong linh dược phẩm chất không phải quá kém như vậy bạch thạch đan phường chuyện làm ăn hẳn là liền sẽ không quá kém đan p ư ờ n g chuyện làm ăn tiếp theo làm như vậy đan p ư ờ n g danh tiếng sẽ không ngừng làm hảo mở đan phường chuẩn bị sau khi từ dương liền lại lần nữa theo thượng thiên tán đi tới cái kia liền tấm bảng cũng không có tiểu t ử phường nhìn từ dương hai người lại xuất hiện tại tiểu trong t ử phường túy đạo nhân lông mày nhữ lại thản nhiên nói không ngờ rằng ngươi còn có chút bản lĩnh nhanh như vậy liền đem đan phường tại thanh mục thành mở lên từ dương cười nhặt trả lời tô cửa hàng quá trình thượng toán thuận lợi chúng ta lại có tại đan phong thành mở đan phường kinh nghiệm này đan phường đương nhiên có thể rất nhanh liền mở lên túy đạo nhân và cụ nói rằng được nếu các người đan phường đã mở lên như vậy ta bây giờ liền đóng tiểu phường với các ngươi đến đan phường đi đại đa số tiên nhân chứa đồ tiên trong nhẫn không gian không lớn cũng rất dễ dàng bị hủy diệt nhưng là bởi vì có chứa đồ tiên giới tồn tại tiên nhân thu thập lên đồ vật đến nhưng cũng nhanh một hồi thời gian túy đạo nhân đem trong tiểu phường trọng yếu đồ vật thu vào chứa đồ tiên giới sau đó mở ra bảo vệ tiểu phường trận pháp sau khi theo t ử dương đi tới bạch thạch đan phường vị trí nhìn cửa chính trên cái khối này bảng hiệu túy đạo nhân con mắt hơi sáng n g i nhìn từ dương nói rằng khối này bảng hiệu là ngươi làm ngã cũng thật là có chút thủ đoạn chẳng trách có cười cái không có căn cơ khác khách cũng không phải ta chữa khỏi, ta chỉ là cung cấp chữa thể hảo nhi thương thế không phường, nhiên pháp hấp Khối hiệu thế nhưng thượng thương không phải khỏi, thương thủ đoạn mà thôi. sương trên người. dương nói, đan đương nếu muốn biện đến dẫn này bảng tiên trên người đoạn trị Từ một một ít ta tử ta ta ra mời. làm, là là mà ồ túy đạo nhân mặc dù có chút hiếu kỳ thế nhưng là cũng không hỏi từ dương nói tới chữa thương thủ đoạn là cái gì đi vào đan phường sau khi túy đạo nhân quét mắt một chút hàng giá trên bày ra những đan dược kia cùng đan phường dễ thấy vị trí mấy khối bảng hiệu sau khi có chút kinh ngạc hỏi này huyền dương đan cùng huyền âm đan thật sự có thể tăng cao tiên nhân tu luyện tư chất từ dương điểm điểm đầu cười nói này hai loại đan dược tuy rằng có thể tăng cao tiên nhân tu luyện tư chất thế nhưng tiên nhân tu luyện chủ yếu dựa vào nhưng là đúng thiên địa pháp tác độ tính vì lẽ đó này hai loại đan dược đối với cấp cao tiên nhân trợ giúp kỳ thực cũng không lớn túy đạo nhân suy nghĩ một chút điểm gật đầu nói nếu như này hai loại đan dược đối với cấp cao tiên nhân trợ giúp rất lớn chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đưa chúng nó lấy ra bắn đi